Yến Phi nói, vương gia anh Minh. Nghĩ kỹ, chàng cảm thấy có chút buồn cười. Chàng và tư mã đạo tử vốn ở thế bất lưỡng lập, nhưng do tình thế biến hóa nên hai bên ngồi ở đây nói chuyện giống như những bạn hưu chi giao của nhau. Thế sự ly kỳ đến mấy cũng không hơn được việc này. Tư mã đạo tử là người có tài năng, nhưng hoàn huyền giang chiếm ưu thế. Muốn thu thập hắn không phải là việc dễ. Trần Công Công cuối cùng cũng mở lời. Giọng lao trầm nghẹn, âm dương quái khí, nói. Ta vốn nghĩ thập trụ đại thừa công của trúc Pháp Khánh chỉ là hư danh. Nhưng tối nay được gặp Yến huynh đệ, mới biết sự thật lại ngược hoàn toàn. Yến huynh đệ thân mang tiên thiên chân khí, lần đầu tiên ta gặp được. Thật là thần bí vô cùng không đo lường nổi. Yến phi vô cùng ngạc nhiên. Trần Công Công chưa từng cùng chàng giao thủ, chỉ ngồi đối diện một lát mà Lao có thể nắm bắt được chỗ huyền diệu của chân khí của mình. Chỉ với xúc giác cao minh như thế đã đủ làm người ta kinh hãi rồi. Trang lại hoàn toàn minh bạch. Trần Công Công nói thế không chỉ đơn giản là để tán thưởng chàng, mà còn là ám hiệu cho tư mã đạo tử biết lão không chắc hai người liên thủ có thể bắt sống Yến Phi được. Nếu như Yến Phi danh bất kỳ thực thì chàng căn bản không có tư cách cùng tư mã đạo tử nói chuyện một cách bình đẳng như thế. Chỉ cần bắt sống Yến Phi là có thể bức gã khai ra nơi giam cầm tư mã nguyên hiển, không cần phải mất thêm năm chiến thuyền và lượng lớn lương thực. Yến Phi chân thành nói, chỉ là may mắn mà thôi. Tư mã đạo tử bồi thêm, khó có được, Yến Huynh thắng nhưng không tiêu. Bọn ta liệu có khả năng hợp tác với nhau không? Bản Vương không nói riêng việc con ta mà muốn nói tới lợi ích tương hỗ lâu dài. tiến Phi thầm hô lợi hại. Tư mã đạo tử không những có thể nâng, có thể hạ được, mà còn biết nắm cơ hội. Nếu sau này cùng Lão đối địch tất phải xem xét tới tính cách này của Lão. Trang điếm đạm nói, biên hoang tập tử trước tới nay không bao giờ quản chuyện bên ngoài, bảo trì tôn chỉ người không phạm ta thì ta không phạm người. Không biết Vương gia định nói hợp tác ở phương diện nào? tư mã đạo tử lộ vẻ thỏa mãn đối với câu trả lời của chàng lao vui vẻ nói để biểu hiện thành ý ta sẽ xóa bỏ truy sát lệnh đối với bằng hưu của Yến huynh là lưu dụ chỉ cần hắn an phận thủ thường thì cha con ta hoàn toàn không tính toán hiểm khích với hắn nữa hắn có thể bằng năng lực bản thân mà nỗ lực phấn đấu trong bắc phủ binh tiến phi trong lòng chấn động hiểu ý tư mã đạo tử khi nói câu này cho lưu dụ đứng vững ở bước đầu tiên trên con đường trở thành người kế thừa của tạ huyền tiêu trừ chướng ngại lớn nhất trên đường quân nghiệp Trang đương nhiên không mù quáng tin rằng Tư Mã Đạo Tử chuyển sang thân thiện đối đãi Lưu Dụ mà chỉ là do Tư Mã Đạo Tử phát giác uy hiếp lớn nhất đối với Lão không phải đến từ Bắc Phủ Binh mà là hoàn huyền hoặc tôn ân. Lưu Dụ tuy là người kế thừa do tạ huyền lựa chọn, nhưng đối với Tư Mã Đạo Tử mà nói hắn chỉ là một lời đồn đại, là bổ sung về mặt tâm lý sau khi Bắc Phủ Binh mất đi minh Soái. Một ngày Lưu Lao Chi hoặc Hà Khiêm còn đương quyền, Lưu Dụ vẫn không có trọng lượng đáng kể. Vì thế... Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của Tư Mã Đạo Tử không phải là việc thu thập Lưu Dụ vì việc đó chỉ tạo thêm sự phản đối. Trong lúc Tạ Huyền chết sắc còn chưa lệnh mà đối phó với Lưu Dụ đệ tử duy nhất trước lúc chết của Tạ Huyền chỉ làm trên dưới bắc phủ bình phát sinh phản cảm. Nếu không còn vấn đề Lưu Dụ thì khoảng cách giữa biên hoang tập và Tư Mã Đạo Tử đã xích lại gần nhau rất nhiều. Tiễn Phi không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ gật đầu nói: Tại hạ thay mặt Lưu Dụ đa Tạ Vương gia đã mở một mặt lưới cho hắn có thể toàn tâm toàn ý chết vì quốc gia. Bọn ta có thể giúp Vương gia ở phương diện gì đây? Tư mã đạo tử cười rộ, vẻ mặt vô cùng hoan hỉ, luôn miệng nói hảo, rồi nghiêm mặt nói, nếu Yến huynh đệ có thể làm cho ta ba việc, ta sẽ vô cùng cảm kích. Yến phi nói, xin Vương gia cho biết. Tư mã đạo tử nói, ta tuyệt không muốn cưỡng bức người trong lúc nguy nan. Ba việc này nếu như có thể làm được thì đều có lợi cho cả hai bên chúng ta. Việc đầu tiên là không để cho thế lực của Hoàn Huyền Vương tới biên hoang tập dưới bất cứ hình thức nào. Yến phi đồng ý. Việc này bọn ta sẽ không làm vương gia phải thất vọng đâu. Tư mã đạo tử nói tiếp, việc thứ hai là ta hy vọng các ngươi chủ động đả kích lương hồ bang, hết sức tức bỏ sức ảnh hưởng của bọn chúng trên đường sông. Yến Phi nghĩ tới đại giang bang và đồ phụ Tam, thầm nghĩ kể cả ngươi không nêu yêu cầu này thì bọn ta vẫn phải làm việc đó. Trang Ben gật đầu nói, tuân chỉ. Tư mã đạo tử bật cười, Yến Huynh không những là người tác phong nhanh nhẹn, mà còn là người rất thú vị. Tiếp đó, Lao Trầm giọng nói, Việc thứ ba là ta hy vọng có thể giao dịch công bằng với biên hoang tập. Các ngươi cần chiến thuyền, ta sẽ cấp cho các ngươi chiến thuyền. Cái bọn ta cần là chiến mã thượng đẳng. Yến Phi lại thầm hô lợi hại. Hai yêu cầu đầu tiên đều là những việc mà Yến Phi khó có thể cự tuyệt. Yêu cầu thứ ba lại rất phức tạp, nhưng lại có sức hấp dẫn rất lớn vì biên hoang tập đúng là một nơi thiếu thốn thuyền bè. Trang chấm ngâm một lát rồi nói, việc này xin vương ra cho ta một chút thời gian để thương lượng với hoang nhân. Theo như ta thấy thì không có vấn đề gì lớn đâu. Tư mã đạo tử vui mừng nói, Yến Huynh đúng là người hiểu chuyện. Tiếp đó, lão lấy từ trong người ra một phong thư, nói, đây là thư ta viết cho con ta. Yến Huynh có thể tùy ý xem qua. Sau khi xem, con ta sẽ toàn tâm toàn ý hợp tác với Yến Huynh để khám phá chân diện mục cô Thiên Thu. Còn về phía Từ đạo phúc, ta sẽ phái người đối phó hắn. Tốt nhất là hắn sẽ mạo hiểm tấn công, ta sẽ cho hắn phải táng thân trong lòng đại giang. Yến Phi nhận lấy phong thư. Mở cửa phóng ra khỏi cỗ xe ngựa vẫn đang chạy chậm chậm. Chàng nhanh chóng biến mất trong bóng tối bên đường. chương 229, ý ngoại chi chiến. Tiến phi về đến khu rừng nơi tư mã nguyên hiển bị giam cầm. Với sự bình tĩnh và tu dưỡng của chàng mà cũng phải giật mình kinh hãi, suýt nữa mất hết bình tĩnh. Bởi chàng không còn thấy một hai mà ở bìa rừng lại có dấu tích của một trận kịch chiến. Trên lá cây còn lưu lại huyết tích, rõ ràng là đồ phụng tam và lưu dụ đột nhiên bị tấn công cách đây không lâu. Yến Phi vội phóng vào nơi giấu tư mã nguyên hiển, trong lòng thầm kêu nguy hiểm quá sức vì không thấy tung tích hắn đâu. Chàng cố gắng thầm nhủ phải bình tĩnh, nhưng trong lòng tưởng chừng có một luồng nhiệt hỏa vô tình thiêu đốt. Rốt cuộc là ai đã làm ra việc này đây? Lẽ nào đây là tác phẩm của lão Gian Hoạt tư mã đạo tử? Nhưng chàng lại loại bỏ ngay giả thuyết này vì những bố trí của bọn chàng đều dùng để đối phó với tư mã đạo tử. điều quan trọng nhất là bọn chàng căn bản không sợ người của tư mã đạo tử đến vì chỉ cần đưa tư mã nguyên hiển ra là không một hai bên đối phương dám động thủ dấu vết chiến đấu chỉ giới hạn ở khu vực địa rừng giáp với đại giang tình hình vô cùng kỳ quái đồ phụng tam và lưu dụ lại rời khỏi khu rừng để đón đánh địch nhân mà không quay lại mang tư mã nguyên hiển bỏ chạy rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào cuối cùng hiến phi cũng hoàn toàn bình tĩnh lại thầm xét đoán từng khả năng một ngay lúc đó chàng nghe thấy tiếng một người đang thở tiến phi quát ai tiếng từ mã nguyên hiển từ trong đám cỏ rậm rạp cách chỗ chàng đứng khoảng hơn 30 mươi trượng vọng lại là ta đây tiến phi khi quát hỏi tiến phi đã sớm tiến đến gần đó rồi chỉ thấy tư mã nguyên hiển thần sắc khốn đốn đang ngồi bệnh giữa vùng cỏ cây rậm rạp hai chân vẫn bị trói chặt bằng gân trâu tiến phi lặng lẽ rút kiếm cắt đứt hết dây trói đỡ hắn đứng dậy rồi đưa trưởng vỗ liên hồi vào nhiều chỗ huyệt đạo của hắn giải trừ mọi cấm chế kinh mạch tư mã nguyên hiển lập tức phục hồi tinh thần Bất giác nhìn đôi tay bị chảy sức nhiều chỗ do dây gân châu chói chặt, vẫn còn kinh hãi nói, nguy hiểm quá. a dây trói chân ta thật xảo diệu phi thường, ta không cách gì mở được. Yến Phi thấy hắn y phục rách nát, bộ dạng thảm hại, trong lòng thầm nghĩ đây chắc là sự nguy hiểm và nỗi kinh hoàng lớn nhất từ ngày hắn sinh ra. Lúc này, Yến Phi đã phục hồi bình tĩnh tuyệt đối, biết sự tình tuyệt không ác liệt như mình tưởng tượng. đồ Phụng Tam và Lưu Dụ đã cố ý dẫn dụ địch nhân sang chỗ khác. không để đối phương phát giác ra tư mã nguyên hiển. Vì thế có thể biết đối phương không những không phải là người của tư mã đạo tử, mà còn không biết việc bọn gã bắt giam tư mã nguyên hiển. Bọn chúng chỉ nhận biết đồ phụng tam hoặc lưu dụ nên mới tấn công chứ không phải vì để cứu tư mã nguyên hiển. Yến Phi lấy bức thư do tư mã đạo tử thủ bút ra đưa cho tư mã nguyên hiển, nói, đây là thư do cha ngươi gửi cho ngươi. Ta không những đã gặp ông ta mà còn đạt được hiệp nghị hợp tác với ông ta nữa. Tư mã nguyên hiển ngây người một lát rồi bóc thư ra. Hắn lại nhờ Yến Phi bật hỏa tập lên. Xem thư xong, gã lập tức thiêu hủy rồi nói, địch nhân đến rất đột ngột. Ta hốt nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài rừng vọng tới, rồi có người bên ngoài thét lớn tên Hát Trường Hành. Khi đó, một người bạn khác của ngươi đang nói chuyện với ta nghe thấy người kia thét lớn liền cắt đứt dây chói tay cho ta rồi rút kiếm chạy ra giúp người kia đánh địch. Nếu như có Yến Phi ngươi ở đây thì không cần gì phải sợ Hát Trường Hành. Yến Phi đã hiểu rõ. Hát Trường Hành hoàn toàn không rời khỏi đây. Hán được Nhậm Thanh Thị thông báo nên biết bọn chàng đang ở Kiến Khang, liền lập tức động viên hết tất cả cao thủ của lưỡng hồ Bang ở Kiến Khang tới để tiêu diệt bọn chàng. Bọn chúng làm sao mà tìm được đến đây? Vấn đề có thể phát xuất từ Cao Ngạn vì Hát Trường Hành và Nhậm Thanh Thị đều là người tinh minh, đoán được ở Kiến Khang chỉ có Phật môn mới cho bọn chàng trú ngụ. Đồng thời, Chi Độn là người có quan hệ mật thiết với Tạ An, cũng chính là mục tiêu của bọn Hát Trường Hành. Khi Cao Ngạn đến gặp Chi Độn bị phát hiện hành tung, địch nhân liền truy theo tới đây đột kích. Nhưng cao ngạn đã đi quy vân tự để an bài cho hoang nhân chết thối. Chỉ với ba đại cao thủ hát trường hoanh, nhậm thanh thị và dẫn thanh nhã cũng đã không dễ đối phó. Hà hướng lại còn rất đông hảo thủ tinh nhuệ của lưỡng hồ băng nữa. Nhưng Yến Phi vẫn không lo lắng vì đồ phụng tam chọn chỗ này để ẩn tránh đã sớm có kế hoạch hoàn thiện để chạy trốn. Hiện tại chính là bọn chàng đang làm theo đúng kế hoạch định trước, chỉ khác là không mang theo tư mã nguyên hiển mà thôi. Trang đã biết phương hướng để truy tìm bọn lưu dụ. Những suy nghĩ này như điện quang hỏa thạch lướt qua trong đầu chàng rồi dứt khoát quyết định, công tử có chắc tự mình trở về trong thành được không? Ngàn vạn lần phải tránh đại giang. Nếu không sẽ rất dễ đụng đầu với bọn từ đạo phúc đó. Tư mã nguyên hiển ngạc nhiên hỏi, bọn ngươi chẳng phải là cần tìm cách đối phó cô Thiên Thu và từ đạo phúc sao? Yến Phi cười khổ nói, bây giờ ta phải lập tức đi giúp bạn ta. Các ngươi cũng có thể tự đối phó cô Thiên Thu và từ đạo phúc rồi. Tư mã nguyên hiển lộ thần sắc cổ quái, thấp giọng hỏi. Ngươi không sợ bọn ta vi phản hiệp nghị, không giao hoang nhân ra sao? Yến Phi nói, ta không tin công tử là loại người như thế. Mà nếu thế, hoang nhân bọn ta sẽ trở thành tử địch của công tử. Tư mã nguyên hiển do dự một lát rồi quả quyết nói, ta lưu lại đây đợi các ngươi một canh giờ, xem sự tình có cơ hội thay đổi hay không. Yến Phi nhíu mày nhìn hắn nói, công tử không cần phải mạo hiểm thế. Ngoài thành nguy cơ trùng trùng, chỗ nào cũng là hiểm địa. Hai mắt tư mã nguyên hiển sáng rực lên nói, thật không dám giấu. Vừa rồi là lần đầu tiên ta đối mặt với tình huống sinh tử, vừa kinh hoàng lại kích thích làm ta có cảm thụ hoàn toàn mới mẻ. Ta sẽ không làm một kẻ ơn hèn nữa và sẽ chứng minh cho bản thân mình và cho cha ta thấy ta không phải một kẻ ơn hèn. Vì thế ta sẽ hợp tác triệt để với các ngươi để hoàn thành nhiệm vụ mà cha ta đã giao phó. Hắn lại nói, không cần lo cho ta. Trừ khi gặp phải nhân vật như là Yến Huynh, còn không ta sẽ có thể tự bảo vệ mình. Yến Phi cảm thấy vị công tử quý tộc này trong một đêm đã trưởng thành rất nhiều. Liền vô vô vai hắn, cười nhẹ, hẹn gặp lại. Nói đoạn trang vọt mình lùi lại hơn chục trượng rồi lạng mình một cái, tung mình lên một cành cây đại thụ. Lại mượn lực đàn hồi từ cành cây phóng mình lên cao, trong nháy mắt đã lên tới chỗ cao nhất của khu rừng. Bốn phía bóng tối trùng trùng. Tiến phi trồi lên thụt xuống phóng về phía thượng du. Đến chỗ cách nơi tư mã nguyên hiển ẩn thân khoảng nửa dặm mới lấy trong mình ra cây pháo đông báo tin do đổ phụng tam đưa trước đây, châm lửa rồi ném lên cao. bùng Một đông hoa lửa màu vàng bừng lên trên khu rừng ven sông, ánh sáng truyền đi rất xa. Yến Phi đứng trên một cành cây cổ thụ, tĩnh tâm chờ đợi. Chàng có tín tâm tuyệt đối về bản lĩnh của đồ phụng tam và lưu dụ. Hai người này không những võ công cao cường mà tài trí cũng hơn người, ai cũng có năng lực chống đỡ được một mặt trận. Kể cả người đến là nhiệm thiên hoàn thì ở nơi hoang dã như thế này vẫn không sợ bị địch nhân bao vây. Bọn họ dẫn dụ địch nhân là để bảo đảm an toàn cho tư mã nguyên hiển, là hành động sáng suốt nhất lúc đó. Bùng. Một đóa hoa lửa màu vàng nở bùng lên trên thượng du bên kia sông cách chừng 4 năm dặm cho thấy vị trí Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ. Tiễn Phi thấy nhẹ nhõm cả người, biết đủ, lưu hai người không những đã thành công đột vây mà còn bỏ xa địch nhân, mượn đại giang thoát thân nên mới có thể lập tức phóng pháo đông hưởng ứng. Vì nhân thủ bọn họ không đủ nên không thể hình thành hệ thống phòng vệ hữu hiệu, nên Đồ Phụng Tam giấu tư mã nguyên hiển vào trong rừng sâu rồi tự mình ở bìa rừng quan sát, giám thị những nơi mà địch nhân có khả năng xuất hiện nhiều nhất là đường ven sông và mặt sông. Nếu như có dấu hiệu bất lợi sẽ lập tức có thể tiện mang con tin bỏ chạy hoặc dùng con tin để hù dọa đối phương. Phương pháp này đương nhiên là có tác dụng đối với Tư Mã đạo tử, nhưng đối với hát Trường Hành, họ không dùng biện pháp này vì không muốn để hắn biết Tư Mã Nguyên Hiển đang nằm trong tay họ. Đồ Phụng Tam và Lưu Dụ lúc này đang trở về để hội hợp với chàng. Bùng. Một cây pháo bông nữa lại nở bùng trên bầu trời đêm ngay gần chỗ cây pháo đông màu vàng vừa rồi, nhưng lần này lại có màu sắc hồng rực diễm lệ. Tiễn Phi lúc đầu hơi hồ đồ, Một lát mới hiểu đồ phụng tâm và lưu dụ sử dụng thủ pháp hư trương thanh thế, đồng thời cũng để báo hiệu cho Hiến Phi biết bọn họ vẫn giữ được một khoảng cách an toàn với địch nhân. Chàng có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó. Đồ phụng tâm và lưu dụ lợi dụng yên vụ đạn để đột vây đào tẩu, bỏ địch nhân rớt lại phía sau, rồi đến chỗ ước định tại một nhánh rẽ của đại giang cách chừng hai dặm, lên một con thuyền nhỏ được giấu sắn ở đây bơi sang bờ bên kia làm địch nhân chỉ còn cách nhìn sang than vãn mà thôi. đồ phụng tam dùng thủ pháp giấu một con thuyền ở một nơi bí mật cách hơi xa chỗ giấu con tin tuy đơn giản nhưng rất hữu hiệu trong tình huống đó đã phát huy tác dụng nghĩ đến đây Tiến phi lấy ra cây pháo bông cuối cùng phóng thẳng lên trời bùng hoa lửa bùng lên rực rỡ hát trường hanh nhìn thấy bọn họ cách con sông dùng pháo hoa hô ứng lẫn nhau hoàn toàn không sợ bại lộ hành tung, không biết hắn sẽ có phản ứng gì hát trường hanh đương nhiên sẽ hiểu một đội viện binh của bọn họ đã tới nên mới hoàn toàn không sợ hắn nắm được vị trí của họ họ tỏ tư thế không sợ chính diện đánh nhau như vậy mà hát trường hành không nghi thần nghi quỷ mới là lạ thật ra bọn họ đúng là không sợ đối phương công kích đồ phụng tam và lưu dụ có khoái thuyền rất tiện lợi có thể công có thể lùi tiến thoái tự nhiên tiến phi thì một thân một kiếm chiếm địa lợi trong rừng rậm căn bản không sợ đối phương người nhiều vì thế việc đồ phụng tam và lưu dụ hư trương thanh thế là một hành động vô cùng cao minh để dọa cho đối phương phải bỏ chạy không làm ảnh hưởng đến đại kế hiển thị rõ tài trí tùy cơ ứng biến của bọn họ Tiến phi thẩm nghĩ nếu như quả thực Hắc Trường Hành giảm đến, mình có nên sử dụng bản lĩnh từ xưa là thích khách không? Tìm cách giết được Hắc Trường Hành thì có thể phá vỡ hành động tiến chiếm biên hoang tập của Lưỡng Hồ Bang. Trong lúc chàng đang suy tính thì thượng du bờ bên này lóe lên ba ngọn đèn cách chỗ chàng đứng khoảng từ 3 đến 4 dặm, lúc sáng lúc tắt lập loè bất định, dường như là tín hiệu kêu gọi. Khi chàng còn chưa hiểu gì thì đáp án đã xuất hiện từ hạ du. Chiến thuyền siêu cấp Tấn Long của Lưỡng Hồ Bang từng vừa mới tung hoành với khí thế vô địch. Uy Phong bắt diện tại Đại Giang cạnh Kiến Khang, lúc này đèn lửa tắt hết đang ngược dòng chạy đến. Buồn được dương hết cỡ, tốc độ không ngừng gia tăng. Yến Phi trong lòng chấn động, thầm hô hát trường hành thực là nghề cao mật lớn, chiến thuyền ẩn long không hề theo hạ du rời xa Kiến Khang mà nhân lúc hôn loạn lại quay đầu chạy lên thượng du. Đây cũng là một may mắn lớn cho đồ phụng tam và lưu dụ vì hát trường hành đã sớm để phòng bọn họ sẽ theo Đại Giang thoát thân. Chỉ có điều hắn không đoán được là bọn họ lại giấu khoái thuyền trên một nhánh sông ở Thượng Du nên mới sai một nước cờ. Đồng thời chàng lại biết hát trường hành dám mạo hiểm việc có thể đụng độ với chiến thuyền của Thủy Sư Kiến Khang, lại không đi vòng qua hoài thủy lên phía bắc là vì hắn muốn sớm đến biên hoang tập để không bỏ lỡ thời cơ. a làm sao có thể ngăn cản hành trình đến biên hoang tập của hát trường hành đây? Chiến thuyền ẩn long chạy ngang qua chỗ ga đứng, tốc độ vẫn tiếp tục tăng lên. Trong lòng Yến Phi trật động. Từ ngọn cây nhảy xuống đất rồi từ trong rừng bọc ra, vô thanh vô tức lao mình vào trong dòng nước sông giá lạnh. đồ Phụng Tam và Lưu Dụ chờ chiến thuyền ẩn long đi xa rồi mới cho khoái thuyền cập bờ. Hai người trên mình nhiều chỗ bị thương nhưng chỉ là thương tích ngoài da hoàn toàn không phạm vào đến xương cốt. Không tìm thấy Yến Phi, hai người đều cảm thấy kỳ quái nhưng tuyệt không lo lắng. Trong thiên hạ không có ai có thể làm khó Yến Phi được. Lưu Dụ cột thuyền vào một cành cây mọc vươn ra mặt nước, nói, nếu ta không đoán sai. Yến Phi lúc này đang đến Thượng Du thám thính địch tình. Khi khẳng định là Hắc Trường Hanh lên thuyền bỏ đi thì Yến Phi sẽ quay lại. Đồ Phụng Tam vẫn đang quan sát tình hình Thượng Du, nói, lần này quả là cực kỳ nguy hiểm, làm ta phải tính toán lại đối với đảm lực của Hắc Trường Hanh. Nếu như Yến Phi không đưa cho bọn ta yên vụ đạn thì bọn ta khó mà thoát thân được. Lưu Dụ gật đầu nói, may là Cao Tiểu Tử đã sớm rời khỏi. Nếu không khẳng định hắn không thoát khỏi tử kiếp. Đồ Phụng Tam cười. ta lại hy vọng hắn thấy được vẻ hung tàn của tiểu bạch nhạn của hắn. Võ công của nha đầu này không kém hát trường hành là mấy đâu. Lưu Dụ ngồi xuống bờ sông, thở ra một hơi, đi theo lao hát là hơn 30 tên bang chúng lưỡng hồ bang, đều là tinh nhuệ của lưỡng hồ bang. Kể cả không có hát trường hành, dẫn thanh nhã hai người thì cũng không dễ dàng đối phó. Lần này quả thực vô cùng may mắn. Đồ Phụng Tam lại có suy nghĩ khác, đắp, đó gọi là lai like giả bất thiện, thiện giả bất lai. Like. Lưu Dụ nói, đương nhiên. Bọn chúng đã biết tiến phi ở đây. Nếu không có chút thực lực làm sao dám động thổ trên đầu thái tuế. Đồ Phụng Tam đáp, vị tất là như thế. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi, Đồ Huynh nói câu đó là có ý gì? Đồ Phụng Tam than, ta nghĩ có thể là ta bị lão bằng hưu bán đứng rồi. Lưu Dụ nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Sau mục Đồ Phụng Tam xạ xuất thần sắc phức tạp, tràn đầy sát khí và thần tình thường cảm nhưng ngựa khí vẫn bình tĩnh như thường nói. Nhậm thanh thị đã giấu không nói cho hát trường hành biết chuyện nàng ta đã gặp ngươi vì việc này có liên quan đến bí mật của tâm hội. Là hát trường hành tử vị bằng hưu trong bang hội của ta mà biết được ta đang ở kiến khang đang thiết kế đối phó với hắn, hoặc cho rằng hành động của ta chống đối lại hắn, làm liên lụy đến nỗi mạn Diệu bị sở vô hạ giết chết. Vì thế hắn bất cố nhất thiết tìm ta báo thù. Lại nhân lúc cao ngạn đến gặp chi Độ lộ liêu tung tích nên hắn truy thẳng đến đây. Hắn không những không nghĩ Yến Phi cùng ở đây với ta mà còn không nghĩ ngươi cũng ở đây với ta. Vì thế hát, trong số người đến đánh bọn ta không có nhậm yêu nữ. Nếu như nhậm yêu nữ nói cho hát trường hành biết có thể ngươi hoặc Yến Phi đang ở cùng chô với ta thì Lao Hát sẽ biết bằng vào thực lực bọn hắn căn bản không thể làm khó bọn ta được. Lao Hát cầm chắc chuyện đánh người ngã ngựa, chỉ tiếc rằng hắn đã tính sai. Lưu dụ hiểu ra mọi chuyện và lại nắm được nguyên nhân làm đồ phụng tam đầy vẻ cảm xúc. hát trường hanh có thể từ chỗ bằng hưu bang hội của đồ phụng tam mà thám thính được tin tức của hắn đương nhiên là do hoàn huyền đem bí mật của đồ phụng tam tiết lộ cho người này bởi vì hát trường Hành sinh nghi việc bất ngờ bị tập kích nên hắn từ người bằng hưu đó vốn là nhãn tuyến của đồ phụng tam biết được quan hệ giữa hoàn huyền lưỡng hồ bang và đồ phụng tam hoàn huyền không niệm tình cũ mà bán đứng đồ phụng tam làm đồ phụng tam cảm khái thế thái nhân tình nóng lạnh việc này làm quan hệ giữa đồ phụng tam và hoàn huyền xấu hơn một bước vì Mạn rượu bị giết hoàn huyền mất đi con cờ trọng yếu có thể điên đảo tư mã hoàng triều. Đô Phụng Tam thở ra một hơi nói, ta vốn thiện dụng thủ pháp mượn đao giết người kiểu đó nên hát trường Hanh rất dễ đoán ra là do ta làm. Hắn lại tuyệt sẽ không bỏ lỡ cơ hội giết ta. Lưu dụ thầm nghĩ lao tử cũng đã từng lĩnh giáo qua bản lĩnh này của ngươi rồi, gã trầm giọng hỏi, ngươi chuẩn bị đối phó với người đã bán đứng ngươi như thế nào đây? Đô Phụng Tam cười đáp, đương nhiên là giả vợ như không biết gì. Ngay sau Nói không chừng có thể lợi dụng hắn để đối phó hoàn huyền hoặc Lao Hác. Khắc. Lao hát càng đánh giá thấp bọn ta thì bọn ta càng có cơ hội làm hắn phải thất bại. Đồ Phụng Tam ta luôn tin vào tà thuật, hy vọng mệnh ngươi đúng là mệnh rồng, tạ an, tạ huyền đều không sai lầm. Lưu dụ bật cười, những việc đó mà nói ra thì sẽ không linh nữa đâu. Ta lại không hề có dã tâm lớn như thế, chưa bao giờ nghĩ mình có mệnh làm hoàng đế. Đồ Phụng Tam vừa cười vừa nhìn gã nói hảo, đoạn nói, con người cũng có thể thay đổi. Sau này ngươi tự nhiên sẽ có cách nhìn khác. Ồ. Hai người đồng thời nhìn về phía rừng sâu, tay đặt lên cán kiếm cán đao của mình. Là ta. Tư mã nguyên hiển. Hai người lại một phen hồ đồ, ngẩn người nhìn tư mã nguyên hiển từ trong rừng đi ra. Tư mã nguyên hiển cũng nhìn nhìn hai người, đến cách chừng mới bước thì dừng lại. Hắn đưa mắt nhìn Lưu Dụ hỏi, Lưu Dụ. Lưu Dụ cảm thấy người vốn là tử địch này không có ác ý bèn gật đầu đáp, chính là tiểu đệ. Vị này là đồ Phong tam. Đồ Phụng Tam không nhịn được mối nghi ngờ trong lòng hỏi, công tử đã có thể tự hành khí giải huyệt sao còn không chạy đi. Tư mã Nguyên Hiển tiến lên mấy bước rồi ngồi xuống trước mặt hai người nói, đó là Yến Phi giải huyệt cho ta. Ta còn tưởng bọn ngươi là địch nhân. May là nhận ra thanh âm đồ lao đại hắn lại nói tiếp, cha ta và Yến Huynh đã đạt được hiệp nghị, mọi người sẽ liên thủ đối phó cô Thiên Thu và từ đạo phúc. Lưu Dụ Ngạc nhiên hỏi, công tử không muốn chém ta thành vạn mảnh nữa sao? Tư mã Nguyên Hiển lộ vẻ bối rối, nói. Bây giờ là lúc đại địch đang ở trước mắt, còn cần phải tính toán mấy việc đã qua ư. Sao không thấy Yến Huynh? Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam nhìn nhau, đều thấy cảm giác cổ quái trong lòng đối phương. Bọn ga giống như Yến Phi, lúc này đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn đối với Tư Mã Nguyên Hiển. Lấy đại cục làm trọng, Tư Mã Nguyên Hiển cuối cùng cũng chút bỏ được tập quán công tử hủ lậu không biết nghĩ, hiểu rõ thời cuộc lúc này nguy cơ trùng trùng, biết phân biệt sự việc nặng nhẹ. Tư Mã Nguyên Hiển đã trưởng thành. không còn là từ đệ vọng tộc chỉ biết tranh giành mỹ nhân của kiến kháng nữa. Đồ Phụng Tam vô đùi nói, việc tối nay được công tử toàn tâm hợp tác thì nhất định sẽ thành công. Từ mã Nguyên hiền nói, lúc này các người hai bên bờ sông thi nhau bắn pháo hiệu, không sợ đả thảo kinh xả, làm từ đạo phúc phát sinh cảnh giác sao. Hai người đều không thể tưởng nổi tâm tư hắn lại có thể biến thành cẩn mật như thế, đều cho rằng hắn nói có lý. Lưu Dụ nhìn xuống phía Hạ Du, nói, bọn ta lên thuyền đi thôi. Ba người lên thuyền. khởi dây buộc thuyền rồi tiến thẳng về phía tây chương 230, nội trung phó xa năm ngón tay bên tả của yến phi cắm vào thân thuyền bám chặt lấy mạn thuyền chìm dưới dòng nước theo chiếc gần long từ từ lần đến năm ngạn. đây đúng là góc tấn công thích hợp nhất khi hát trường hanh từ bến sông lên thuyền không có phòng bị chàng có thể tặng cho hắn một kích trí mệnh thành công của việc giết chết trúc pháp khánh làm cho chàng càng cảm nhận rõ ràng hơn về năng lực của mình nhật nguyệt lệ thiên đại pháp do chàng tự sáng tạo cũng đã đạt được cảnh giới mới Thủy độc và đàn kiếp hai thứ rõ ràng khác nhau lại trở thành một thứ công pháp tương hố làm ích lợi và hoàn thiện hơn bản lãnh của chàng. Sự thật đã chứng minh kẻ mạnh như Trúc Pháp Khánh cũng đã phải ôm hận dưới điệp luyến hoa của chàng. Nếu có thể trừ khử được Hát Trường Hành, đối với lưỡng hổ băng sẽ trở thành sự đả kích và vết thương không thể bù đắp được, ngang bằng với việc cắt mất một tay của nhiếp thiên hoàn. Hát Trường Hành không những văn võ song toàn, mà còn là một thuyết khách trời sinh đầy sức lôi cuốn, nhớ tới tô tần. Trưng nghi thời Xuân Thu chiến quốc cũng chẳng khác bao nhiêu. Trước khi biết kỷ thiên thiên, Tiến Phi chàng chỉ quan tâm duy nhất tới việc báo thù rửa hận cho mẹ, đối với mọi sự việc khác chẳng bao giờ có thái độ tích cực. Hiện giờ chàng đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì chỉ có như thế mới có hy vọng cứu lại được chủ tỷ kỷ thiên thiên. Thời gian đã trở thành yếu tố quyết định sự thành bại, do đó chàng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Giết được Hát Trường Hành sẽ đập tan hành động tấn công biên hoang tập của nhiếp thiên hoàn. và làm đại tăng cơ hội thành công trong việc phản công tái chiếm biên hoang tập trang đã quyết tâm lần thích sát này phải hoàn thành Tiến phi đầu chìm dưới dòng sông tiếp tục cẩn dưới mặt nước nhiệt hỏa của đàn kiếp chống cự lại dòng nước lạnh giá như muốn làm đông cứng người ta trang vận công lên song mục dùng nhãn lực sắc bén bất chấp ảnh hưởng của dòng nước dội và mắt nắm rõ mọi tình huống của mặt nước và trên bờ điệp luyến hoa trên tay tâm linh trong sáng thanh tĩnh người và kiếm hợp nhất kiếm là người người là kiếm sau khi huyền công đại thành Chàng mỗi ngày một tiến bộ, quá trình lĩnh hội chậm chạp khó nhìn ra, nhưng có những lúc thật phi thường, như mới trước đây trong phạm vi 30 trượng chẳng có thể nghe và phân biệt được cuộc đối thoại của lưu dụ và nhậm thanh thị, từ đạo phúc cùng cổ thiên thu, vì vậy mới phát giác ra mình đã tiến nhập tới cảnh giới võ đạo mà trước đây chưa từng dám mơ ước. Thân hình khôi vĩ của hát trường hành xuất hiện chỗ tảng đá lớn bên bờ sông, theo sát bên mình là tiểu tinh linh mỹ lệ, tình nhân trong ngộng của cao ngạn bạch nhạn doan thanh nhã. Ngoài ra còn có vài chục hảo thủ tinh nhuệ của lưỡng hồ bang phân tán bảo vệ các mặt tả hữu và phía sau, toàn bộ đều trong tư thế rút lui. Yến Phi có thể tưởng tượng được tâm tình chán nản vì cái được không bằng cái mất của hát trường hành, mạn rượu bị giết, hắn khó lòng mà giải thích với hoàn huyền. Hắn mà mạo hiểm quay đầu đối phó với bọn họ có thể cũng vì tâm trạng muốn vứt vát chỗ này đập vào chỗ nọ, hy vọng trước lỗ sau lời, cố gắng bắt được đồ phương tam, lưu dụ hoặc bất kỳ người nào về, tóm lại là không thể quay về tay không Sự tình tất nhiên không phải như ý hắn muốn sao là được, do đó hiện tại hắn bị kẹt vào thế nước cạn, lạc long lại hoàng hốt, chính là thời cơ tối hảo để Yến Phi ám sát hắn. chiếc ẩn long lúc này cách chỗ bọn Hát Trường Hành đứng không đến 20 trượng, không ngừng đến gần. Tâm linh Yến Phi trói chặt thân hình Hát Trường Hành, lập tức lại dùng bất dụng nhãn quan sát, mọi cử động của Hát Trường Hành đều không tránh được pháp nhãn của chàng. Cảm giác này chàng mới thấy lần đầu nên trong lòng lại dấy lên cảm giác mới mẻ. Yến Phi chàng có phải là thiên hạ đệ nhị cao thủ trang? Trước khi đánh bại được Hoàng Huyền, Ni Huệ Huy, Tôn Ân, Mộ Dung Thủy hoặc Nhếp Thiên Hoàn những kẻ được liệt danh cao thủ tối cao của cả hai miền Nam Bắc vẫn còn quá sớm để nói. Nhưng tối thiểu có một việc chàng khả dĩ có thể khẳng định, chàng đã trở thành mối lo sợ lớn nhất trong thiên hạ, có thể bằng cảm ứng huyền diệu thực hiện được những cuộc cám sát của một thích khách siêu cấp. Mười trượng, chín trượng, tám trượng. Hát trường hanh hú lên một tiếng, thân hình bước lên cao, hướng về chiếc gần long bay đến. Tiến phi dẫn khí công xuống. Giả thủ rời bỏ thân thuyền, kế đó vận công để mạnh, lập tức sinh ra lực phản chấn cường đại, xé nước bay lên không. Hòa nhiệt của đan kiếp thấu qua điệp luyến hoa mà đến, vọt lên trên hoàn toàn bao phủ hát trường hành với sức mạnh có thể làm nát tim vỡ phổi, khiến đối thủ vô phương kháng cự lại kiếm khí kinh người ấy. Hát trường hành quả không ngủ danh là cao thủ nhất đẳng. Lúc Yến Phi vừa vọt ra khỏi mặt nước, hắn nhận thấy được mối nguy hiểm, toàn thân chấn động, nhưng lâm nguy bất loạn, rút bội đau ra. lập tức vung mũi đao bao bọc thân thể nhưng vẫn giữ kình thế bay đến chiếc cẩn long tiến Phi thầm khen ngợi có điều trong lòng đã hạ quyết tâm định án tử cho hát trưởng hành do biến cố bất ngờ xảy ra đám cao thủ lưỡng hồ bang ở khoang thuyền phía bờ sông người người ai nấy đều không kịp ra tay cứu rút, một phần cũng do hắc trưởng hành phóng ngang trên không muốn cứu cũng không được đành dương mắt lên nhìn một tiếng kêu trong trẻo vang lên doan thanh nhã hai tay nắm hai chuôi chùy thủ vung lên hàn quang chấp lõe nhẹ nhàng như khói nương từ bờ sông vọt chéo lên Yến Phi không tưởng được tốc độ kinh nhân ấy, xuất sóc nhưng lại đến trước, chỉ trong nháy mắt đã đến bên dưới H. Trường Hành, một kích với khí thế lôi đỉnh vạn quân của Yến Phi, đáng lẽ kẻ nhận lấy phải là H. Trường Hành lại hóa ra là Doan Thanh Nhã. Bất cứ người nào cũng không có cách gì đang giữa không chung mà có thể dùng lực đổi hướng, trừ khi Yến Phi có thể thật sự biến thành thần tiên biết bay, nếu không sẽ phải vượt qua được cái cửa ải Doan Thanh Nhã ấy mới đối phó được với H. Trường Hành. Lúc này tiếng kêu la quát mắng từ hai phía vang lên. bất quá là ai cũng khó lòng cải biến được sự việc phải xảy ra nếu đổi lại là đồ phụng tam hoặc lưu dụ vì đạt được mục đích sẽ bất chấp tất cả toàn lực sát thương doan thanh nhã rồi mượn lực kình khí giao kích hoàn khí tiếp tục tấn công hát trường hành, nhưng yến phi thì lại có lòng thương hại cho đối tượng tương tư của cao ngạ. ngay cả đến khả năng của yến phi cũng không có cách nào hành xử cho toàn vẹn mọi bề tức thì biến chiêu biến đổi chân khí sát thương của đàn kiếp đã làm cho trúc pháp khánh phải nuốt hận thành nhật nguyệt lệ thiên đại pháp lúc cương lúc đu. lại biến cải kiếm khí công đến thành chân kình mang lực hút nên tiếp mũi nhọn song trì đầy biến hóa của tiểu bạch nhạn đại kế ám sát hát trường hanh giữa đường bất ngờ lại bị loại bỏ trang bất đắc dĩ phải cầu kế thoát thân bằng không để hơn 10 cao thủ cộng với cung lớn nỏ mạnh dưới nước lại không có gì che chở chàng há lại chẳng thành con nhím đầy gai nhọn hay sao đang tiếng binh khí giao kích trao đổi vang lên thân hình tiểu diễm của doãn thanh nhã run mạnh kinh hoàng kêu lên một tiếng bị kiếm kình sung mãn cường đại của yến phi hút dính vào Không thể cưỡng lại lực đạo kinh người đó kéo từ trên không hạ xuống, rơi sát theo phía sau hiến phi. Bõm, bõm, Hai tiếng nước động trước sau vang lên rồi chìm vào dòng sông. Gần thuyền có hơn một chục hảo thủ lưỡng hồ bang đã nạp săn cung tên, nhưng không một kẻ nào dám bắn vì sợ chúng nhầm doan thanh nhã. Hát trường hành đáp tới chiếc cẩn long quát lớn, hạ thủy. Rồi tự mình nhảy xuống dòng sông, những kẻ khác lần lượt bắt chước theo. Người của lưỡng hồ bang đảo lộn tới lui trong dòng nước, người nào đều tinh thông thủy chiến. Xuống nước cũng giống như cá bơi về nhà, không ngán sợ bất kỳ kẻ nào. Trong nước Yến Phi ngầm thở dài, vung tay điểm lên kẻ khí huyết vẫn còn nhộn nhạo đang chìm xuống ở phía trên, hạ ngay eo lưng tiểu Bạch nhạn đang không thể lấy lại được sức lực để phản kháng, Doãn Thanh Nhã lập tức ngoan ngoan chìm vào cơn mê, Chủy thủ thoát thủ chìm xuống đáy sông. Yến Phi một tay nắm thắt lưng của thị, trồi lên mặt nước, hai chân vận kình đặt mạnh, hai người lập tức trượt trên mặt nước, trong thoáng chốc đã thuận dòng trôi đi xa hơn 10 bộ, Bò hắc trường hanh lại đằng sau. Một chiếc khói đỉnh chạy thẳng đến đón đầu. Yến Phi nâng doan thanh nhã lên, suy nghĩ thật nhanh. Thật ra có nên ném doan thanh nhã lại cho hát trường hành trăng. Hay là đem tiểu Mỹ nữ này về. Mang theo doan thanh nhã này chạy hoặc giả có thể làm chậm hành trình đến biên hoang tập của hát trường hành. Nghĩ đến đây, trang vạch nước bơi đến gần chiếc khói đỉnh. Tiếng đồ phụng tam kêu lớn nói, chúng đuổi đến kìa. Màu quay đầu lại. Yến Phi đặt tiểu Mỹ nhân ướt đấm xuống. Đồ phụng Tam. lưu dụ và tư mã nguyên hiển ba người cùng lúc dụng lực quay chiếc khoái đĩnh vòng trở lại thuận theo thế nước mà đi yến phi nhìn về phía ẩn long chiếc thuyền của lưỡng hồ bang đó quả thật là chiến thuyền siêu cấp linh hoạt quay đầu như cá một sợi thừng được ném ra kéo tất cả nhân mã đang ở dưới nước quay trở lên thuyền độ phụng tam hét lớn bọn ta không nhanh bằng chúng yến phi ngươi không giúp gì sao yến phi cầm mái trèo còn lại lên ngồi xuống trước mũi thuyền chèo thuyền đi nói chúng có thể nhanh bằng bọn ta hay sao lưu dụ nói ngươi coi kìa chiếc ẩn long quả nhiên đã tiến đến gần trong một thời gian ngắn thuyền buồm căng gió bốn nhóm 20 tay trèo chỉnh tề đồng lòng trèo tới trên mặt nước theo tiếng chống thủng thùng thùng không ngừng tăng tốc dựa theo sát phía sau chừng hơn 50 mươi trượng khoảng cách càng lúc càng gần tư mã nguyên hiển hưng phấn ẩm ĩ nói bọn ta không cần phải cập vào bờ sao tiến phi lưu dụ và đồ phụng tam đều cùng lúc có cảm giác cổ quái cộng tác với tù binh quả thật là tình cảnh đặc biệt ở phía đuôi thuyền Sau lưng tư mã nguyên hiển là đồ phục tam. Họ đồ thấy tư mã nguyên hiển đang cố chèo thuyền nhưng vẫn không quên đảo ánh mắt xem xét tới lui doan thanh nhã đang nằm trong thuyền, cười nói, cô bé này là ái đồ bảo bối của nhiếp thiên hoàn, Hắc trường hành chắc chắn không khi nào dám phóng tiễn, bọn ta có thể chống đỡ được một lát, hơn là lên bờ sẽ bị sự truy sát của một đám địch nhân đông đảo. Tư mã nguyên hiển vẫn còn trong trạng vướng hưng phấn, Hiển nhiên hết sức hưởng thụ tính kích thích của sự khẩn trương trước mắt, ồn nào kêu lên, có Yến Phi ở đây! Bọn ta lại phải sợ kẻ nào sao? Lưu Dụ cười nói, Tiểu Phi định làm sao đây? Nếu để từ đạo phúc nhìn thấy bốn người chúng ta trèo thuyền chạy trốn thế này, chẳng biết sẽ nghĩ thế nào. Tiễn Phi nhận thấy thuyền địch đang đến gần cách trường 40 trượng, nếu tiếp tục như vậy khẳng định không tới hai dặm sẽ bị địch nhân bắt kịp. Trong lòng chàng vừa cảm thấy kỳ cục lại vừa có cảm giác vui vui, đắp, không cần phải quản đến từ đạo phúc nhiều như vậy, hắc trường hanh người đông thế mạnh, nếu động thủ thì chắc chắn bọn ta sẽ là người bị thua thiệt. trừ phi bọn ta chịu phóng thích tiểu bạch nhạn này bằng không sẽ chẳng chạy được xa hà huống còn phải tính đến thời gian trao đổi người đến rất nhanh nữa tư mã nguyên hiền nói tại sao chúng ta không lấy dao kể cổ con nhóc xinh đẹp này coi hát trường hành còn dám dựa theo không đô phụng tam cười nói còn thiếu một người chèo thuyền nữa hát trường hành biết chắc bọn ta không dám giết người vì nếu giết thị xong thì bọn chúng không còn gì cố kỵ nữa bách tiễn cùng bán công tử liệu có chống đỡ được không Và lại bọn ta đang ở trong thế bị ép hoàn toàn mất quyền chủ động trèo lái thêm nữa được chăng tư mã nguyên hiển lập tức cứng họng hết lời để đối đáp Yến phi và lưu dụ đều hiểu đồ phụng tam nói thế là khách sáo lắm rồi trong bốn người thì võ công tư mã nguyên hiển tệ nhất trở thành gánh nặng cho bọn họ bất luận là dưới nước hay trên bộ nếu như động thủ tư mã nguyên hiển khó lòng chạy thoát được chiếc khóe đĩnh vèo vèo vừa sóng mà tiến làm tung bắn những bọc nước trên mặt sông những đốm sáng chấp lõe phản chiếu những ánh sao trên bầu trời đêm ngọn gió sông quét thẳng đến trước mặt quả thật mang đến một tư vị lạ thường Âm thanh của hát trường hành từ đằng sau vọng đến, xin yến huynh phóng thích thanh nhã. Nó chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện, sau này tiểu đệ sẽ có hồi báo. Đồ phụng tam cười giải đáp, giả sử hát huynh có thể lập lời thề độc, trong vòng ba con trăng không được bước vào biên hoang nửa bước, bọn ta lập tức thả người ngay. Yến phi thẩm phục biện pháp của đồ phụng tam, bởi vì chỉ có như thế mới có khả năng làm trì hoãn hành trình đến biên hoang tập của hát trường hành. Hát trường hành vẫn không tỏ vẻ phật lòng, chỉ lên giọng nói, yêu cầu của đồ huynh có chút thái quá chăng Xin hỏi có phải bên cạnh Yến Huynh là công tử Nguyên Hiển không? Tư mã Nguyên Hiển biết y nhận ra hắn qua y phục của mình, cười nói, vậy thì làm sao? Sẽ có ngày ta bắt ngươi phải quỳ gối trước mặt ta mà cầu xin tha mạng. Vút! Tiếng dây cung bật ra, đồ phụng tam nhanh như chấp xuất bội kiếm, chẳng cần quay đầu lại, trở tay bổ ra phía sau một nhát. Trăng Kinh tiễn bị đánh bật sang bên rơi vào dòng sông. Tư mã Nguyên Hiển thầm lau mồ hôi, hiểu rằng mũi tên ấy chính là nhắm vào bối tâm của hắn mà bắn. nào tưởng nổi được sự cường mánh và không kiên kỵ gì của Hắc Trừng hành. hắn cũng không thể không thừa nhận đồ phụng tam đã không hề sai lầm khi nhận định bọn họ không dám giết doan thanh nhã đồ phụng tam tra kiếm vào vỏ như không có gì xảy ra một tay vẫn giữ vững động tác trèo lái chiếc khoái đĩnh không quay đầu lại cười nói cứ một mũi tên nữa bắn ra ta sẽ rạch lên má phấn tiểu bạch nhạn đây một nhát kiếm Hắc huynh hãy nghĩ kỹ trước khi bắn nhé chiếc ẩn long giảm khoảng cách với chiếc khoái thuyền chỉ dựa theo cách chừng hơn 20 mươi triệu kẻ dựa người chạy nhanh chóng xuôi theo hạ du đi về hướng kiến khang cách chỗ ước định trao đổi người ở gần bến hoành phong không quá ba dặm hát trường hành cuối cùng cũng mất kiên nhẫn quát lớn tiến phi ngươi bộ hóa thành công rồi sao thanh nhã chỉ là một tiểu nữ tử mà thôi tư mã nguyên hiển lấy làm ngạc nhiên qua ngự khí của hát trường hành, rõ ràng cả hắn cũng biết tiến phi thuộc hạng quân tử lẽ ra không dùng một cô bé để uy hiếp kẻ địch tiến phi điểm đạm đáp thế này vậy ba ngày sau bọn ta sẽ ở tại dinh khẩu bàn chuyện giao dịch chỉ cần hát huynh đơn thân phó ước bọn ta sẽ trả người cho ngươi bảo đảm sẽ không làm tổn hại tiểu bạch nhạn dù chỉ một sợi tóc Hắc trường hanh giận dữ nói ta nhìn lầm ngươi rồi nguyên lai yến phi chỉ là một kẻ như thế lưu dụ cười ha hả nói sao Hắc huynh trông có vẻ bỡ ngỡ như là ngày đầu tiên bước chân vào trốn giang hồ vậy hát trường hanh quát to được lắm để rồi xem vào lúc này chiếc gần long chỉ còn cách khoái thuyền khoảng 15 lăm trượng làm bọn họ cảm thấy sức uy hiếp càng tăng thêm sự thật tình huống đối với bọn họ rất bất lợi Thần Long có thể đánh lật khoái thuyền một cách dễ dàng. Đến lúc Hắc Trường Hành và đội quân tinh thông thủy tính của hắn xuống nước cứu người, khả năng bọn họ giữ lại Doãn Thanh Nhã quả thật không nhiều. Vấn đề quan trọng nữa là Doãn Thanh Nhã phải ở trên mặt nước để thở, lại còn Tư Mã Nguyên Hiển là mối lo lắng nhất của họ, nếu bị Hắc Trường Hành bắt được, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Tư Mã Nguyên Hiển chân khí bắt đầu cạn kiệt, vì dùng hết sức để chèo lái chiếc khoái thuyền quả thật phí lực phi thường, thở gấp nói, làm sao ghé vào bờ đây? Đồ Phụng Tam nói, không kịp nữa rồi hãy nhớ rõ tuyệt kỹ bộ thần võng lưới bắt thần của lưỡng hồ bang thần ở đây không phải là thần tầm thường đâu mà là thủy long thần đó lời nói còn chưa xong có tiếng gió bộc phát cùng lúc một chiếc lưới lớn từ đầu chiếc gần long được ném tung ra che trên phủ dưới nhằm về hướng bọn họ trùng đến nếu chiếc khoái đỉnh cư vẫn giữ tốc độ di động như trước thì đúng là vừa vặn bao trọn bọn họ lại trong lưới vẻ mặt tươi cười của đồ phụng tam xuất hiện nét quỷ dị và đầy ý trào động quát lớn cập vào bờ phía nam ngay Lưu dụ tung trưởng vỗ thẳng vào mặt nước phía bên phải đuôi thuyền, tức thì vọt lên một cột nước lớn, khoái đỉnh đổi hướng, nhanh chóng quay xéo qua phía nam ngạ. Đồ Phụng Tam lại tặng thêm một cỗ trưởng kính nữa, chiếc khoái đỉnh của họ tốc độ tăng vọt, giống như cá bay lướt trên mặt nước, thật là cảm giác thống khoái như được đằng vân giá vũ. Bùng! Bộ thân vóng nặng nghề rơi lạc qua mẽ đuôi bên tả của chiếc khoái đỉnh, chỉ thiếu chút nữa là chạm được vào thân khoái thuyền. Vì cái lưới ấy bốn mặt treo vật nặng làm bằng chì pha sắt nên khi rơi xuống làm nước bắn tung tóe lên không ai tránh khỏi bị ướt. Tư mã nguyên hiển cười giải: sáng suốt, sáng suốt, cực kỳ sáng suốt. Bọn Yến Phi ba người đều không biết nên cười hay nên khóc, tư mã nguyên hiển vốn là tử địch của bọn họ, lúc này lại biến thành chiến hữu đồng hội đồng thuyền. Nhưng chuyện oái hâm nhất là bọn họ giống như đang biến thành người hát tuần kích thích giúp vui cho vị công tử này. Mọi người quay đầu nhìn về phía chiếc cẩn long. địch nhân đang rút bộ thần vong từ dưới sông lên thuyền phen này cái trò cũ coi bộ khó lòng mà làm lại được đô phụng tam cười lặng nói hát trường hành muốn chơi đùa với ta cũng chưa đủ tư cách nhiếp thiên hoàn có đến cũng thế thôi bọn ta cứ cập thuyền vào bờ chạy dọc theo chỗ nước cạn tư mã nguyên hiển phục quá kêu lên kế hay lắm tiến phi và lưu dụ trong lòng đều khen tuyệt thuyền đối phương vào chỗ nước cạn khó mà dựa theo đằng sau họ được chiếc khoái đĩnh vội khua trèo chạy như bay chỉ có ở bên cạnh mới đuổi theo họ được Lúc này họ tiến thoái tùy ý, đến khi cần có thể mang khoái đĩnh lên ven bờ rồi bỏ thuyền mà chạy. Thuyền địch vì đang di chuyển hết tốc độ, tất phải vượt quá đến đằng trước, tạo ra khoảng cách sai biệt đủ để bọn họ tranh thủ đào tàu theo khe hở đó. Giờ mới rõ đồ phụng tam cố ý để đối phương sử dụng bộ thần võng, sau đó mới chọn sách lực này, vì cần phải kéo bộ thần võng trở lên thuyền mới có thể tung lưới lại, át phải tốn thêm thời gian. Mà bộ thần võng là vũ khí duy nhất của đối phương có thể uy hiếp trực tiếp đến khoái đĩnh Đô Phụng Tam thật ra đã dạy bảo địch nhân rằng trong thời gian ngắn không nên dùng nó trở lại. Họ đồ quả thật danh bất hư truyền. Thế chủ động đã nằm trong sự khống chế của họ. Chiếc ẩn long vẫn còn đuổi theo sát bên cạnh, chỉ cách chừng bày, 8 trượng nữa là vượt qua được họ. Trên thuyền lưỡng Hồ Bang, các chiến sĩ kéo căng hơn 10 cung lớn, đầu mũi tên chỉa thẳng về phía họ. Dẫu biết rằng bọn chúng chỉ hư trương thanh thế nhưng đối với bọn họ vẫn tạo thành tâm lý uy hiếp to lớn, tối thiểu là làm cho họ không dám bỏ khoái thuyền để chạy lên bờ. đồ phụng tam thấp giọng hỏi nguyên hiển công tử còn đủ khí lực không tư mã nguyên hiển nghiến răng nghiến lợi gật đầu đồ phụng tam quát hãy mau quay lại giữa sông mà đi nhanh lên bốn người đồng thanh kêu lớn lên các mái trèo tức thì vung lên hạ xuống ai nấy đều dùng hết sức mình bọt sóng đập vang khắp nơi ngồi ở phía sau do lưu dụ và đồ phụng tam điều khiển hướng đi của thuyền chiếc khoái đĩnh lướt như bay trên mặt nước tốc độ tăng vọt bất ngờ nên đã bỏ lại đầu thuyền ẩn long hơn 10 triệu nhắm thẳng đến giữa sông chạy đến Do sự việc ngoài sự liệu đoán của đối phương, chúng liền vội vàng đổi hướng dựa theo. Khói đính sau một lát lướt chéo gần trăm trượng trên sông, rồi thuận theo con nước mà thoát đi. Tiến Phi nói, thành công rồi. Ba người nhìn về phía trước, một chiếc chiến thuyền khổng lồ của Thủy Sư Kiến Khang xuất hiện ở phía Hạ Du, đèn lửa sáng rực. Chiếc ẩn long phía sau cuối cùng nhận thấy tình thế bất lợi, lập tức giảm tốc rồi vội vàng rụng chống thu quân. Hết chương 230. Chương 231, Hòa khí thu tràng. chiếc gần long phía sau bất lực quay đầu khoái đỉnh của bọn yến phi trở theo chiến lợi phẩm mỹ lệ thuận dòng lướt nhanh đến chỗ chiếc cự hạm sáng rỡ của tư mã đạo từ gang đầu bọn yến phi bốn người do dụng lực quá độ đến mức đau nhức tê liệt cả hai tay sau một lúc thư giãn tay họ trở lại sinh hoạt bình thường riêng tư mã nguyên hiển do công lực kém nhất nên cả hai tay vẫn còn run bần bật không sao kiềm chế được tư mã nguyên hiển lên tiếng ta đứng lên được chưa sau đó các ngươi cứ tùy tiện sai người lấy đao lấy kiếm mà kề ngang cụ ta Vậy mới giống dáng vẻ của tù nhân chứ Lúc nói vẫn không ngừng thở gấp Đồ phụng tâm và lưu dụ lấy miếng che đầu màu đen từ trong bọc ra che kín mặt Họ đồ cười nói, công tử nên ngồi đó thì tiện hơn Chỉ cần giả vờ như bị khống chế huyện đạo Ai lại có thể hoài nghi ngươi không phải là tù binh Tư mã nguyên hiển gật đầu đáp, đúng Nếu đổi lại là ta thì sẽ tuyệt đối không tin đâu Ha ha, đêm nay có nhiều điều kỳ diệu không thể tả được ta theo ba vị đã học được rất nhiều điều mà trước đây không hề biết đến lại thở dài nói trước đây khi cha rầy la ta luôn coi như gió thổi qua thai bây giờ mới biết từng câu từng chữ của ông đều là lời vàng ngọc lưu dụ suy tưởng về kinh lịch trải qua đêm nay điều đó dường như đã có ảnh hưởng biến tư mã nguyên hiện thành một kẻ chín chắn hắn là người có lý trí và can đảm tương lai chắc chắn sẽ trở thành tình địch của mình nhưng gã lại suy nghĩ không có khả năng như thế làm thế nào mà có người có thể cải biến chỉ trong một đêm lưu dụ quan sát nam ngạn bình tĩnh từ đạo phúc chắc không đến đồ phụng tam nối tiếc, chính là hát trưởng hành đã cứu y ỉa tuy tư mã nguyên hiển còn lâu mới bắt kịp ba người trong việc tinh tưởng đường lối giang hồ nhưng cũng đoán ra đằng sau câu nói này của đồ phụng tam còn có hàm ý địa điểm giao dịch trao đổi người tuy là ở bến hoành phong nhưng từ đạo phúc tinh minh lợi hại như thế nhất định đã phái thám tử đến giám thị động tĩnh của thượng và hạ du trông thấy mình và yến phi cùng những người khác hợp tác rõ ràng như vậy nếu y không nghi ngờ thì đúng là tên ốc nói không chừng từ đạo phúc hiện tại đã chạy ngược lại nam vương, lẩn tránh cuộc truy sát của kiến khăn quân Tiến phi tử tốn nói cổ thiên thu còn chưa đến tư mã nguyên hiển rung động có phải đã bị hắn nhìn ra chân tướng mà đào tẩu rồi chăng một chiếc khoái đĩnh từ bên hông cự hạm xuất hiện ngược dòng nhằm hướng họ đi tới đầu thuyền đuôi thuyền đều có cắm những bó đốt to tư mã đạo tử ngang nhiên đứng trước đầu thuyền ngoại trừ y chỉ có hai kẻ phụ trách lái thuyền rõ ràng là cổ thiên thu không có ở trong đó trong lòng lưu dụ ngấm ngầm kính sợ Ba người đối lại với ba người, không những bày tỏ thành ý của tư mã đạo tử, mà còn biểu lộ lòng tin mạnh mẽ của y y, y đã tuyệt đối khống chế được kiến khang. Tư mã đạo tử quả thật là nhân vật hoàng tộc xuất sắc nhất của Nam Tấn, không những có thể trợ giúp tư mã hoàng triều kiềm giữ tạ an mà còn có thể phân chia binh lực đối kháng ngang ngửa với tạ huyền. Hiện giờ nhân tài tạ ra tan tác, chỉ còn sót lại có tạ diễm một mình chống giữ đại cuộc, không một kẻ nào ở kiến khang có thể cản trở tư mã đạo tử leo lên đỉnh cao quyền lực nữa. trong bản lĩnh ứng biến linh hoạt của Tư Mã Đạo Tử đêm nay biến nguy cơ thành cơ hội là biết ngay Y có đủ tư cách làm đối thủ của tôn ân và hoàn huyền nếu để Tư Mã Đạo Tử bình định được phương nam thì đích thực ngày tàn của Lưu Dụ hắn đã đến bởi vì Tư Mã Đạo Tử tuyệt đối không chấp nhận người kế thừa tạ Huyền như gã lại tồn tại trên thế gian này lúc này chiếc khoái đỉnh còn cách thuyền Tư Mã Đạo Tử chừng chưa đầy nửa dặm lát sau có thể rõ ràng quan sát chỗ cập bờ ở phía bắc bến Hoành Phong đang đậu năm chiến thuyền một buồn cỡ trung tiểu người mông Đây là loại chiến thuyền bọc da châu của Mông Cổ, trên sông hành động linh hoạt, nhanh chóng, rất thích hợp cho việc sử dụng trên những lộ sông nước giống như hoài thủy, dĩnh thủy. Tư mã đạo tử khẳng khái đến như vậy, đưa năm chiến thuyền thượng đẳng tặng họ, không cần phải nói cũng biết là kế tá đao sát nhân để làm yếu hẳn đi thực lực trên sông của lưỡng Hồ Bang. Tiến Phi cùng ba người kia đều nghĩ đến điểm này, chỉ ngại có tư mã nguyên hiển ở đó, không tiện nói rõ ra. Đồ Phụng Tam đáp lời tư mã nguyên hiển, công tử cứ an tâm. nếu như lệnh tôn đến một kẻ như cổ thiên thu cũng không thể chế trụ thì ngày nay ý không thể nào ngồi được ở địa vị này tư mã nguyên hiển vẫn còn bán tín bán nghi có điều thần sắc xuất hiện vẻ trầm tư rõ ràng hắn đang thành tâm thụ giáo nhấm nuốt lấy từng lời của đồ phụng tam cân nhắc suy nghĩ xem tại sao đồ phụng tam lại có thể phỏng đoán chắc chắn như thế điều mà chính hắn cũng thật sự không đạt được hai chiếc khoái đĩnh nhanh chóng đến gần lưu dụ đột nhiên thốt năm chiến thuyền mau lẹ đó của chúng ta không biết có thể chặn được chiếc gần lòng của lao hát trăng Hiển nhiên đồ Phụng Tam cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này nên đắp không do dự. Bọn ta người nhiều hàng hóa nặng, cũng chưa quen với tính năng của năm chiến thuyền đó, lại bao gồm cả đám mũ hợp. Nếu đối phương thuận thế, tập kích trong đêm, bọn ta chỉ có nước đợi người đến xẻ thịt mà thôi. Trong lòng Tư Mã Nguyên Hiển run sợ mãnh liệt, tưởng tượng lúc mình đối phó với Ẩn Long đã thua to, chỉ vì không như đồ Phụng Tam biết mình biết tan nên biến thành kẻ không biết lượng sức mình. Tiến Phi cười nói, thương lượng việc mượn đường với Vương gia như thế nào đây? Chàng không nói ra còn có ba chiếc thuyền tải hàng hóa lương thực, vì không muốn để tư mã nguyên hiển biết chuyện này. Lưu Dụ nói, kế hay lắm. Cùng lúc trao đổi ánh mắt với đồ phụ tam, mọi người đều ngầm hiểu. Nếu thuận dòng đi tiếp, dẫu cần phải ôm một vòng lớn, theo thông hào tái nhập hoài thủy, có lẽ sẽ làm hát trường hành chỉ còn nước ngó theo mà than trời không làm gì được. Điều tuyệt diệu nhất là hát trường hành ở lại phía thượng du đằng sau bọn họ, rơi vào thế sẽ bị kéo dài hành trình từ 1 đến 3 ngày. mà bọn họ tiện đường lại có thể ghé qua căn cứ bí mật của Đại Giang Bang, tụ tập nhân mã, có Đại Giang Bang tinh thông thủy chiến phụ trách thiết lập đội thuyền, cớ gì phải sợ lưỡng hồ bang. Cứ coi theo thủy trình, nếu hát trường hanh lạc mất thời gian 2 ngày, chắc chắn bọn họ có thể đuổi kịp ý ở dĩnh khẩu. Đồ Phụng Tam kêu lên, giảm tốc. Hai chiếc khoái đỉnh gặp nhau trên sông, từ từ đến gần cho đến khi cả hai chiếc song song, chỉ cách chừng một trượng. tư mã đạo tử lướt ánh mắt qua miếng vải đen che mặt của đồ phụng tam và lưu dụ rồi nhìn nhi tử một cái cuối cùng mới trông qua phía yến phi tư mã nguyên hiển không thốt lên lời nào thần thái tĩnh lặng chỉ hướng về cha hắn gật đầu tỏ vẻ bản thân mọi điều hôn thỏa hai người lái thuyền đều là cao thủ có thể hình mạnh mẽ khí độ lạnh lùng thâm trầm niên kỷ chưa quá 30, nhưng bọn yến phi đều hiểu bọn chúng là hạng cao thủ nhất lưu đồ phụng tam và lưu dụ cùng nhìn không chớp mắt để đo lường tư mã đạo tử Kiếm thủ được xếp trong bảng cựu phẩm cao thủ chỉ dưới tạ huyền và hoàn huyền, quả thật không phải tầm thường. Tiến phi nhẹ nhàng nói, có phải cổ thiên thu đã bị vương gia bắt giữ rồi không? Tư mã đạo tử gật đầu, thoải mái đáp, từ đạo phúc biết tình thế mà đào tẩu rồi, bọn ta không cần phải làm chuyện không cần thiết nữa, thế thiếp người thân và những người cùng thuyền cùng hội của thiên thu đều bị ta chém bỏ, nhưng hắn không chịu thừa nhận. Ta có thể từ hắn ép hỏi cho ra mọi sự bố trí của tôn ân tại kiến khang, nổ một loạt cho sạch gốc dễ gian tế của Thiên sư Đạo. sư Hừ. Trong lòng Yến Phi dấy lên cảm giác bất nhẫn, nhưng chiến tranh luôn là thế, chẳng khó lòng mà trách được Tư Mã đạo tử. Đoạn nói, công tử có thể lên thuyền của vương gia rồi đó. Tư Mã Nguyên Hiển nhìn về phía cha hắn, thấy ý gật đầu mới đứng lên nói, đêm nay Nguyên Hiển tuy bị bắt trên thuyền một cách đục nhã, nhưng đã thu hoạch được nhiều điều lợi. Ba vị không những chỗ nào cũng lấy lễ mà đãi, mà cũng không có nói lấy nửa lời khó nghe, trong lòng Nguyên Hiển rất mang ơn, hi vọng tương lai tái kiến, mọi người đều là chiến hữu chứ không phải là địch nhân. Yến Phi cùng ba người kia cùng ngầm khen ngợi Tư Mã Nguyên Hiển nói nghe rất hay, và lại còn ngấm ngầm giúp họ trong việc lớn, ít nhất Tư Mã Đạo Tử nghe loại ai, trong lòng thoải mái hơn. Tư Mã Đạo Tử thấy con mình thật sự không bị cấm chế về đạo, song mục xạ xuất thần sắc kỳ lạ, thần tình trở nên hòa hoãn. Yến Phi cũng không một lời hỏi về việc thả tù nhân, lại để Nhi Tử trở lại bên mình trước, không những đã giữ thể diện cho mình triệt để mà còn biểu lộ lòng tin tưởng ở mình và thành tâm nguyện ý hợp tác. Tư mã nguyên hiển nhún mình bay lên đáp xuống cạnh bên tư mã đạo tử. Tư mã đạo tử kêu liền hai tiếng tốt. Tốt, rồi sau đó cười nói, không nghĩ đến chuyện đêm nay nữa, có thể giải quyết hoàn toàn vừa ý như vậy đối với chúng ta đều có lợi. Người ở trên năm chiến thuyền, không những được trang bị đầy đủ, mà còn có cung tên binh khí trên đó, cùng với lương thực nhiều hơn sự yêu cầu của các ngươi. Bồn vương chỉ có thể cầu chúc chư vị kỳ khai đắc thắng, sớm thu phục lại biên hoang tập. Đồ phụng tam kéo miếng vải che đầu xuống nói lớn, vương ra. Hoang nhân bọn ta sẽ không để ngài phải thất vọng." Sau mục tư Mã đạo tử sáng lên, cười nói, "Nguyên lai là vị thứ ba trên bảng ngoại cửu phẩm cao thủ Đồ Phụng Tam đương ra, chẳng trách có thể trên thuyền xoay sở trong tình huống như thế, giúp cho con ta một bài học. Chẳng biết Đồ huynh biến thành hoang nhân từ khi nào vậy?" Đồ Phụng Tam cười ha hả, tỏ vẻ khí khái hào hiệp không giấu diếm. "Đắc, lúc Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên hoàn kết thành liên minh là đã không cho Đồ Phụng Tam ta có được sự lựa chọn, vương gia nên minh bạch biến hóa tâm tình của ta." lưu dụ cũng cởi miếng khăn trùm đầu xuống đứng dậy thi hành quân lễ nói bác phủ binh phó tướng lưu dụ tham kiến lang vương tư mã đạo tử xong mục sát cơ chợt lóe lên rồi đổi qua vẻ mặt tươi cười nói lưu phó tướng bất tất phải đa lễ từ nay về sau còn phải nhờ vả chỗ của ngươi nhiều chỉ cần lưu phó tướng đối với triều đình hết lòng trung thành bổn vương tất sẽ không bạc đãi ngươi đâu tiến phi với đồ phụng tam thầm khen ngợi lưu dụ xử trí vừa hay ít nhất ngoài mặt để tư mã đạo tử có thể bước xuống thang được Lại cũng nhẹ nhàng tạm thời hóa giải quan hệ đang ở thế dương cung bạt kiếm của hai người. Tiễn Phi đứng thẳng lên, nói, nếu tương lai bọn ta có thể thu phục được biên hoang tập sẽ ý ước đến tìm Vương ra để xem hiệp nghị được thực hành thế nào. nhưng lại một chút đoạn nói tiếp, còn có một việc xin Vương ra giúp cho. Bọn ta muốn theo lối kiến khang đi về biên hoang tập, bởi vì hát trưởng hành đang đợi bọn ta ở trên thượng du. Ngoài ra, bọn ta còn có ba thuyền hàng đang ở dưới hạ du sáu dặm đang chờ. Xin hoàng gia ân chuẩn để họ theo bọn ta quay trở lại biên hoàng tập. Mục quang tư mã đạo tử rời xuống ngó thân hình tiểu diễm của tiểu bạch nhạn vẫn còn nằm co trên thuyền, làm như không có gì nói, có phải cô gái đó là ái đồ doãn thanh nhã của nhiếp thiên hoàn. Tiến phi đáp, chính là cô ta. Tư mã đạo tử vui vẻ nói, quả nhiên các ngươi không làm buồn vương thất vọng. Không có vấn đề gì, các ngươi cứ theo lối kiến khang bắc thượng hoài thủy. Tư mã đạo tử ta bảo chứng hát trường hành khó vượt qua được danh giới kiến khang nửa bước Năm chiến thuyền một cột từ bến Hoành Phong xuất phát, theo hướng Kiến Khang mà đi, cự hạm của Tư Mã đạo tử lưu lại phía sau hộ tống cho họ, còn phái hai chiếc khói định dẫn đường. 528 hoang nhân huynh đệ tỷ muội phân ra trên năm chiến thuyền. Loại chiến thuyền này, mỗi chiếc có thể chứa được 200 người, còn có kho lương thực và kho vũ khí, nên không chút chật trội. Có điều phần lớn hoang nhân được cứu là người già yếu, phụ nữ và trẻ con, còn có cả đám bệnh nhân. Có thể lấy ra thanh niên phụ nữ khỏe mạnh lái thuyền được cũng chưa tới 100 người. mà hiểu biết điều khiển vận hành thuyền coi bộ chỉ được một nửa số ấy. Việc có khả năng duy trì chiến thuyền chạy được trên sông phải cầu thần thánh phù hộ ban phúc cho, đối với họ khó lòng mà đòi hỏi gì thêm được. Nếu như gặp kẻ địch, chắc chắn không có sức hoàn thủ. Tư Mã đạo tử thật sự khẳng khái, đã lấy được hảo cảm kể cả của kẻ địch lưu dụ. Trên thuyền quả nhiên trang bị đầy đủ, mỗi thuyền có lắp đặt 4 máy bắn đá, đầu đuôi của thuyền đều có những cái giá nỏ bắn tên, mạn thuyền dựng thẳng các tấm gỗ chống tên che được nửa người. có thể trở thành công cụ công kích dũng mãnh trên sống nước. Chiến thuyền dâu chỉ có một cột nhưng lại có treo bốn cái buồm, mỗi mặt buồm với trục dọc của thuyền tạo thành góc xéo, mỗi khi gió thổi tới, buồm lại nương theo hướng gió sức gió mà di chuyển, rồi lại có thể tận dụng gió từ phương hướng khác thổi đến để hình thành động lực cho thuyền từ sức phản xạ và tập hợp lên đó. Nhưng chỉ có thuần thục tính năng của thuyền mới có thể tự mình lèo lái tự do, do đó Yến Phi, Lưu Dụ và đồ Phụng Tam ba người đều phải chia ra chỉ huy một thuyền. Hai chiếc còn lại thì do hai vị hoang nhân huynh đệ tinh tưởng đường lối phụ trách. Hai chiến thuyền thủy sư quân chạy qua bên cạnh, dùng đèn hiệu và cờ hiệu vây chào hai chiếc khoái đĩnh, hỏi tình huống thế nào, rồi đi thẳng đến hướng thượng Du, tiếp ứng cho cự hạng của tư mã đạo tử. Một trong những kẻ trên khoái đĩnh mở đường là đại tướng vương Du của tư mã đạo tử, có hắn mở đường đương nhiên là không có vấn đề gì xảy ra. Yến Phi ngồi chấn giữ trên chiến thuyền đầu lãnh, sau một lúc bận rộn thấy mọi việc đã ổn định, thở một hơi dài. Đứng trên đài cao quan sát tình huống Nam Ngạn, lúc này còn cách điểm hẹn với ba chiếc thuyền hàng của Cao Ngạn chừng chưa tới nửa giảm thủy trình. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi trời sáng sẽ chở 1.000 hoang nhân trên thuyền hàng tải lương thực, rồi rời đến hội hợp với bọn họ ở Thượng Du. Chân trời bắt đầu xuất hiện ánh rạng đông, đêm dài rằng giặc cũng đã trôi qua, ngày mới lại đến. Bất quá hôm nay có điều khác biệt với bất cứ một ngày nào đó trước đây tại Nam vương tư mã đạo tử có quyền thế tối cao ở kiến khang lại bước lên quyền vị tuyệt đỉnh một cách ngoài ý muốn, nên trở thành đích nhắm cho chư hùng của phương nam đứng bên cạnh chàng bàng nghĩa Hương phấn nói hảo tiểu tử thật sự có được các ngươi rồi ta cứ tưởng các ngươi ngu xuẩn đi cướp ngục nguyên lai lại có thủ đoạn bất ngờ như thế nghe nói ngươi đã giết được Trúc pháp khánh làm thế nào ngươi hoàn thành được vậy phương hồng sinh ở bên cạnh đang giết ngọn gió sông băng hàn mới mẹ thổi đến bằng cái mũi linh rượu của hắn sau mục lộ ra thần sắc khó tin Không ngừng lắc đầu nói, dẫu sự thật trước mắt là thế, nhưng cho đến lúc này ta vẫn không dám tin, bởi không ngờ kiến khang quân lại khua chiên dập chống tiễn bọn ta rời đi. Một nhóm chừng hơn 20 thiếu phụ, thiếu nữ kéo ba, bốn đứa nhỏ vừa ra từ trong khoang phòng, tinh thần hưng phấn lên bong chạy về phía đầu thuyền, một mặt chỉ trỏ phong cảnh hai bên bờ, một mặt cười chào với ba người trên đài chỉ huy. Thấy dáng vẻ anh hùng tiêu sái của Yến Phi trên đài, ánh mắt các cô gái đều sáng lên, không cầm được cứ nhìn đi nhìn lại. Có vài người còn liếc mắt tống tình nữa. Hoang nhân bất luận là nam hay nữ đều sống vô pháp vô thiên, không thích tuân theo những quy củ lễ phép ra dối. Trong đám phụ nữ ấy không thiếu những kỵ nữ sinh sống bằng nghề đưa đón ở dạ hoa tử, bạo dạn hơn những người đàn bà bình thường nhiều. Khổ nạn đã qua, bọn họ lại phục hồi được sinh khí. Phương Hồng sinh vẻ mặt say sưa cùng bọn họ gieo hò chào nhau, hiển nhiên rất lấy làm sung sướng giữa bọn họ. Bàng nghĩa thấy thần tình của Yến Phi lộ vẻ suy tư, bèn hỏi. Tiến tiểu tử ngươi lại nghĩ tới chuyện gì thế? Tiến phi dòi ánh mắt về phía đầu thuyền, trong lòng đột nhiên dấy lên cảm giác dị thường, thật sự không nắm bắt được sự việc cụ thể gì. Đáp, ta đang nghĩ, sau khi huynh đệ bọn ta hội họp, nên phân phối lại nhân thủ, đưa người già, phụ nữ, và trẻ em hoàn toàn tập trung trên ba chiếc thuyền hàng chở khách, còn năm chiến thuyền do huynh đệ có kinh nghiệm tiếp thụ, ngay cả nếu có biến cố xảy ra, bọn ta vẫn còn có năng lực hoàn kích và bảo hộ thuyền hàng. Bà Nghĩa nói, vậy sẽ tốn nhiều thời gian không? cứ như thế này chạy thẳng đến hoài thủy thủy lộ các nơi đều an toàn cả tiến phi lắc đầu nói sự được mất biên hoang tập đã khắc sâu vào trong ký ức của ta hết thảy đều xảy đến ngoài ý liệu và đột ngột cẩn thận một chút luôn là điều tốt phương hồng sinh vẫn còn sợ hay nói tối hôm ấy quả thật cực kỳ kinh hiểm người của bọn ta qua sông còn chưa đến nửa số địch nhân từ bốn phương tám hướng dẫn đến ta với lao bảng cao tiểu tử cùng hơn trăm người tuyệt vọng chạy trốn về hướng nam dọc theo ven bờ dính thủy may mắn là không gặp kẻ địch trên đường đi nếu không thì hết mong được coi cảnh sắc ngày hôm nay như thế nào ba chiếc thuyền buồn cỡ lớn xuất hiện ở khúc quanh bến sông tiến phi bận rộn cho người lấy đèn hiệu truyền tin cho bọn họ giữ nguyên vị trí đoạn tự mình thông báo cho vương du phía trước ba chiếc thuyền hàng giống như ba vật thể khổng lồ đang tắm mình trong ánh ban mai đều là xa thuyền lấy việc chở hàng hóa cho khách làm chính do chở vật nặng là chủ yếu nên không nhấn mạnh về mặt linh hoạt vì thế đầu đôi đều vương vước đáy bằng để vào được chỗ nước cạn xa thuyền ấy có thể tải được đến ba ngàn thạch Ba cột buồm thẳng đứng, treo bốn chiếc buồm, thân thuyền dài đến 15 trượng, rộng 3 trượng. Trong tình huống bình thường, mỗi thuyền có thể chứa được 300 người, 1000 người thì hơi nhiều, nhưng có thể ép chèn thêm thì cũng đủ. Yến Phi dẫn đầu đi xuống đài quan sát, Bàng Nghĩa với Phương Hồng Sinh hai người cùng đi theo. Hai chiếc khoái đỉnh mở đường cuối cùng vượt qua ba chiếc xa thuyền, sau đó năm chiếc chiến thuyền cũng nối đuôi đi theo. Bàng Nghĩa hớn hở nói, hôm nay bọn ta quay về với thuyền đầy ắp, sau cơn mưa quả thật trời lại sáng. Phương Hồng sinh đầy cảm xúc hoài tưởng, ta cứ tưởng biên hoang tập đã xong rồi, ta cũng tiêu luôn, ai ngờ đột nhiên lại có thể chuyển cơ, đây gọi là trời không tuyệt đường người đi. Bàng Nghĩa cười nói, nên nói là hoang nhân bọn ta khí số chưa tận, Lao Thiên gia còn giúp đỡ chúng ta. Tiễn Phi nghĩ tới lúc gặp Cao Ngạ, biết được tình nhân trong ngộng của Y bị cầm tù không biết có phản ứng gì. Bất quá nếu Y yêu cầu mình phóng thích thị, chắc mình cũng ý theo lời. lúc này đám đàn bà con gái đang quay trở lại trên sân tàu cười hi hi ha ha ở mỹ tâm thần yên phi thật sự đã bay tuất về miền bắc nơi có kỳ thiên thiên nếu nơi ấy nàng nghe được tin biên hoang tập lại bị mất có khi nào vì thế mà mất hết hy vọng đến mức buông bỏ cả công pháp nền tảng sau khi thành công yến phi bây giờ không thể nào cùng nàng tái lập được sự giao lưu tâm linh không có kỳ thiên thiên làm thai mắt thám tử thần kỳ chàng cùng với thác bạn khuê hẳn sẽ thua hoàn toàn bởi vì đối thủ của họ là mộ dung thủy kẻ mạnh nhất bắc phương nếu thua thác bật khuê sẽ bị hắn nhổ sạch gốc rễ vĩnh viễn không thể đứng dậy được rèn điệp luyến hoa phát xuất có thể làm bất kỳ ai cũng kinh tâm động phách đột nhiên bật reo vang lên tiến phi lập tức thức tỉnh từ trong cơn châm tư hai đạo bạch quang từ trong đám phụ nữ trẻ em bắn nhanh tới phân ra nhằm hai người bảng nghĩa và phương hồng sinh sự việc xảy ra đột ngột bàng nghĩa cùng với phương hồng sinh trước đã bị tiếng kiếm cảnh báo làm kinh sợ ám khi đối phương lại nhanh mà chuẩn ngay cả trong tình huống bình thường cũng khó lòng tránh né Hà huống trong tình trạng trở tay không kịp thế này. Hết chương 231. Chương 232, Nhi nữ ân đoán. Thủ đoàn thích khách quả thật đã tản lại độc lại cao minh phi thường. Dường như thị biết rõ tính cách của Yến phi mới đóng vai nữ hoang nhân, trà trộn trong đám đàn bà trẻ em, thoạt tiên dùng cường châm tập kích bảng nghĩa với Phương Hồng Sinh, khiến chàng không thể phân tâm xuất thủ cứu họ, sau đó từ trong đám đông phóng nhanh ra như chớp, kiếm trong tay hóa thành tia sáng bạc, nhanh như lưu tinh nhằm bụng Yến phi đâm tới. nhưng dù đã khổ công tính kế thị vẫn bỏ sót một điểm đó là vũ công yến phi đã vượt ngoài mức linh thông đây là lần thứ ba điệp luyến hoa lên tiếng kêu cảnh báo lần thứ nhất phát sinh khi yến phi lưu dụ cao ngạn ngồi trên thuyền đến gặp kỳ thiên thiên trên sông tân hoài bị lưu tuần từ dưới sông phóng lên tập kích lần thứ hai tại bình Tiểu một trong tứ cảnh ỏ biên hoang tập cùng kỳ thiên thiên ngồi trên cầu tâm tình bị tiểu hậu nghệ tông chính lương bắn lén từ khi huyền công sơ thành đến nay điệp luyến hoa chưa hề cảnh báo trở lại Nhưng do Yến Phi thần trí đang ở nơi khác, không hề phòng bị nên thần kiếm một lần nữa lại bảo hộ chủ. Tiếng kiếm kêu vang như chống đêm trong sáng, đánh thức Yến Phi và khiến thích khách kinh sợ, làm thế công đã phát của thị cũng phải chậm đi nửa nhịp. Chỉ chậm một sát na thì Yến Phi đã không tránh được đại họa Với thân thủ của Yến Phi cũng không thể cùng lúc ngăn chặn hai chiếc phi châm, đồng thời lại phải tiếp một kiếm đâm thẳng vào bụng nhanh như sấm xét không kịp bưng thai của đối phương. Chỗ lợi hại của thế kiếm này không chỉ ở tốc độ mà còn ở kiếm khí tả dị kinh người. Kiếm quang mới từ trong đám người phóng ra, kiếm khí đã hoàn toàn phủ lấy yến phi, hai mắt chàng hoàn toàn bị kiếm khí che phủ, mắt chỉ thấy kiếm quang, hai chỉ nghe tiếng kiếm. Điều này chàng chưa bao giờ trải qua nhưng trong cuộc quyết chiến với Trúc Pháp Khánh ngoài biên hoang, thập trụ đại thừa công của Trúc Pháp Khánh cũng đã gây nên cảm giác tương tự. Sở vô hạ, thì chắc đã được chân truyền thập trụ đại thừa công của Trúc Pháp Khánh, rồi dung hòa vào kiếm đạo trở thành một kiếm thuật tà dị lăng lệ kinh người chẳng trách trong tình huống nọ đã chạm sát được mạn rượu làm hoàn huyền sắp thành công lại bị thất bại đan kiếp chân khí trong thoáng chốc nhanh chóng chuyển vận khắp toàn thân cảng quan của Yến phi hồi phục sự linh động đồng thời hai luồng lực đạo từ hai tay quét ngược về phía bảng nghĩa và phương hồng sinh đang bị kinh hãi đến mất hồn đám đàn bà con nít đều chưa biết chuyện gì xảy ra nên không kịp phản ứng chỉ còn ngẩn người ra nhìn hai người bắn tung qua một bên chỉ trễ một chớp mắt là đã không tránh được họa sát thân hai ngọn cương châm sượt qua má hai người rơi xuống sông. Yến Phi xoay mình vùng trưởng, vỗ mạnh vào mũi kiếm cách bụng không tới ba phân. Ẩm. Kinh khí bộc phát, toàn thân sở vô hạ được che phủ trong tấm khăn quàng lớn bị chấn động kịch liệt, nhưng vẫn không lộ ra vẻ đau đớn, chỉ rên nhẹ một tiếng. thân ảnh xinh đẹp mượn lực bay lùi vào trong đám đàn bà trẻ em, khiến Yến Phi ném chuột sợ vỡ đồ, không dám thừa cơ để toàn lực phản kích. Yến Phi cũng bị kiếm kình của thị trấn lùi lại nửa bước, đủ biết công lực kiếm pháp của thị lợi hại đến trình độ nào. Sở vô hạ linh hoạt như cá bơi qua lại loang loang trong đám đông như vào chỗ không người, vừa lùi ra khỏi đám đông từ phía bên kia, vừa nói bằng ngữ khí bình tĩnh khắc thường, sẽ có ngày ta quay lại đòi mạng Yến Phi người đã nợ ta. Nói xong chữ cuối cùng, người đã đi đến đầu thuyền, lộn người phóng mình vào dòng sông. tiếng kêu khóc vang lên. Yến Phi vội vàng nói, không sao. Không sao đâu. Bàng Nghĩa và Phương Hồng Sinh, vẫn chưa hết kinh hãi, bước đến cạnh tràng, bàng Nghĩa hỏi. Không ngờ trong thiên hạ lại có nữ thích khách lợi hại như thế, thị là ai vậy? Tiến phi đáp, sở vô hạ. Trong lòng lại nghĩ đến hành động ám sát của sở vô hạ, có phải thị đã được sự đồng ý của tư mã đạo tử, hay chỉ là hành động báo cửu của cá nhân? Với thời gian, thị có thể là một nghi huệ huy hay trúc pháp khánh khác. Cao ngạn vừa chạy vừa nhảy đến vùng tàu, thẳng đến mục tiêu bên ngoài cửa phòng, gã không suy nghĩ gì đẩy cửa vào. Thương phòng này là nơi ở của thuyền trường, nằm ở tầng trên cùng. có hai lối vào trước sau mặt tiền là khách sảnh mặt sau là phòng ngủ tiểu sảnh bố trí như phòng làm việc đầy đủ tủ sách và bàn viết trong ngoài được phân cách bằng rèm trâu xuyên qua tấm rèm ánh hừng đông đang tỏa sáng dịu dàng thân ảnh nhỏ nhắn mỹ lệ của Doan thanh nhã đang ngồi bó gối trong tấm chăn trên giường mái tóc thanh tú xóa trên bờ vai thơm ánh mắt đen sáng long lanh nét đau khổ làm nao lòng người đang nhìn ngây dại mỹ cảnh của nam ngạn kiến khang ngoài cửa sổ thanh thạch đầu hùng vĩ kiên cố từ từ trôi về bên phải khung cửa sổ Một luồng nhiệt huyệt sông thẳng lên đầu, cao ngạn cảm thấy khắp toàn thân tê dần từng đợt từng đợt. Chơi ạ! Yến tiểu tử quả nhiên không hề nói chơi. Tại sao nàng lại ở đây? Cho đến lúc này cao ngạn mới nhận thức rõ ràng mình vốn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ mới nghe tiểu bạch nhạn ở chỗ này là đã bất chấp tất cả chạy thẳng lại đây ngay. Hắn nghe trái tim mình đang đập thình thịch. Chuyện không thể xảy ra nhưng lại là sự thật. Vào lúc này, hắn quên mất biên hoang, quên mất thân vẫn còn trong hiểm cảnh. quên mất mọi người và mọi việc bên ngoài thương phòng cao ngạn từ từ đóng cửa phòng rón rén vén màn trâu qua đến sau lưng doan thanh nhã muốn lên tiếng hỏi han lại hận là thanh âm chỉ đến tới ít hầu là biến thành tiếng thở khèn khẹn thân hình tiều diễm của doan thanh nhã rung động vẫn không quay đầu lại nhìn ý ỉa em đềm nói cao ngạn, có phải ngươi đến đó chăng tim cao ngạn chạy tan ra cảm giác rung động nhẹ nhàng như muốn bay lên mây đến trước mặt nàng quỳ một gối xuống ngắm nhìn hoa rung động lòng người không một khuyết điểm của mỹ nhân Doan Thanh Nhã nhìn hắn với ánh mắt sáng long lanh, ú và nói, ngươi thật là xấu. Người ta còn không biết cứ mãi lo lắng cho ngươi. Cao ngạn sớm đã quên mất chuyện phát sinh ở vụ nữ hà tại biên hoang, nghe lời này thì ngớ ngẩn, tí nữa thì ta quên mất, nàng làm sao chạy trốn được vậy. Doan Thanh Nhã lộ thần sắc khổ não, giận dỗi nói, ngươi đúng là con sâu ngốc quả dưa khờ. Không ai thức tỉnh ngươi hay sao? Đến giờ mà vẫn còn hồ đồ. Ôi! Bảo ngươi ta phải nói làm sao đây? Cao ngạn bị mắng đến tâm bỏ thần quên, ưỡn thẳng ngực lên nói, sự việc quá khứ không cần nhắc nữa. Cái cần quan tâm là tương lai của chúng ta. Cao ngạn ta là người rất có bản lãnh, nói về chuyện kiếm tiền, không có bao nhiêu người hơn được ta. Ta còn biết chọc cho nàng vui, bảo đảm nếu ta cùng nàng chung sống, cuộc đời sẽ đầy hạnh phúc khoái lạc. Doan thanh nhã sau khi ngây người ra nhìn y dì không nhịn được cười yêu kiểu cười vì một tiếng, thần tình khiến người mê mẫn, hai mắt đảo lên vẻ không vui nói, tương lai gì chứ? Hiện tại ta đang dối trí, lại bị con sâu hồ đồ đại hỗn đản ngươi làm lộn xộn. Nếu ngươi có lòng thương hương tiết ngọc, hãy đánh đám huynh đệ của ngươi một trận đi, cho ta hạ giận. Hạ thủ vừa ác vừa độc, làm người ta thân xác đau như không có lực, muốn chạy lên sân thuyền đón gió cũng làm không được. Cao Ngạn hơi ngớ ngẩn gãi đầu nói, tại sao nàng lại dự vào việc này? Doan Thanh Nhã giả bộ bằng thần tình tiểu diễm đến mức làm Y muốn hôn mê, đếm từng ngón tay nói, ngươi nên đi hỏi huynh đệ ác bá Yến Phi của ngươi. Hay tên giết người không chớp mắt đồ phung tam, hoặc tên đào binh bất trí bị tầm nã của bắc phủ binh lưu dụ. Khi nào mới đến lượt nạn nhân như ta nói chứ? Cao ngạn vô ngược nói, giải huyệt chỉ là chuyện nhỏ, gồm ở một số căn gốc trên người. Hiện tại đã không thành vấn đề. Có phải chúng ta nên thảo luận về việc tương lai chúng ta? Biên hoang tập là địa phương rất vui, đẹp, và kích thích, có thêm ta bồi tiếp nàng, khẳng định nàng sẽ vui sướng đến mức không nghĩ đến chỗ nào khác nữa. Doan thanh nhã nén nụ cười khổ đọc lại. vui sướng đến mức không nghĩ đến chỗ nào khác nữa tên tiểu tử hồ đầu ngươi chỉ đầy mồm nói bậy. rồi cau mày nói ta dường như chưa từng nói thích ngươi ngươi mở miệng ngậm miệng đều nói tương lai chúng ta tương lai của ta với ngươi căn bản chẳng có quan hệ gì đúng không cao thiếu gia của ta cao ngạn cười phương diện này có vấn đề sao nàng sớm muộn rồi cũng sẽ cảm động bởi sự tuyệt đối chân thành có khả năng làm tan vàng chạy đá của ta lão thiên gia đã chỉ định hai ta là một cặp trời sinh ha ha Từ lúc gặp tiểu thanh nhã của ta đến nay ta chưa hề bước chân vào lại thanh lâu nửa bước. Doan thanh nhã tức giận, ta chưa từng thấy kẻ nào ra mặt dày như ngươi, nếu mà dùng ra mặt ngươi làm tưởng thành cho biên hoang tập, khẳng định là dày như thùng sát. hừ Trước đây tiểu tử ngươi bộ thường đến mấy chỗ ăn chơi đảng điếm đó sao? Cao ngạn không một chút thẹn thùng nói, đâu có nhiều. Chỉ cách một ngày mới tới một lần thôi. Doan thanh nhã trận cặp mắt xinh đẹp lên kinh hài nói, cách mỗi ngày đi một lần. Thân ngươi bộ làm bằng sắt hay sao Cao ngạn rốt cuộc biết đã nói lỡ lời, vội vàng chống chế, không phải mỗi lần đi đều gặp nàng hiểu mà. Nhiều nhất mỗi hai lần đến thì chỉ có một lần ấy thôi. Ha ha. Sau này ta cũng không đi đến đó nữa, ta hoàn toàn dâng hiến bản thân mình cho nàng hết. Nét mặt khả ái của Doan Thanh nhã đỏ hồng như bị lửa đốt, giận dữ nói, ngươi đúng là đồ ôn dịch chứng thối không biết liêm sỉ mà, đầy miệng toàn là những lời dơ bẩn. Sau này ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa, mau cút đi cho ta. Cao ngạn Hoàng Kinh, cười câu tài nói. Sở dĩ ta mở miệng khép miệng đều nói đến tương lai chúng ta là vì chuyện quá khứ đã cho qua rồi. Hi hi. Sử sự, sự theo quy củ của nam nhân có gì là tốt. Chỉ có tài năng hiểu biết ôn nhu của nam nhân để làm nàng hạnh phúc khoái lạc mà thôi. Trước đây vài lần tháp tùng đến trốn thanh lâu chẳng qua là để tiện làm việc tu hành cho tốt. Ta biết chỉ có ta mới làm tiểu thanh nhã siêu lòng. Doan thanh nhã cười nhạt nói, đòi hỏi ta siêu lòng mà còn cho là ít sao. Ngươi thật là làm cho ta tức mình mà. Cao ngạn mặt giấy đáp, bản lĩnh của ta ở phương diện này quả thật không giống ai, xin thanh nhã thử xét lại coi. Doan thanh nhã hoài nghi nói, ngươi vẫn còn nói chuyện dơ bẩn đó chăng Cao ngạn vội vàng giơ tay chỉ lên trời thế thốt, ồ, không, không. Đương nhiên là không có nói bậy, tâm ta trong sạch phi thường, chỉ muốn thanh nhã cho ta cơ hội cùng nàng nói chuyện trên trời dưới đất thôi mà. Ánh mắt doan thanh nhã nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc nói, cùng với thứ đồ mặt dày như ngươi nói chuyện tào lao. cũng không biết đã đi qua kiến khăng rồi. Ôi, có phải ngươi thật sự muốn làm ta vui lòng không? Cao ngạn vẻ mặt nghiêm túc nói, điều đó đương nhiên. Doan thanh nhã nhìn hắn một cái, đột nhiên túi đầu xét ngắm mấy ngón tay ngọc nhỏ nhắn của mình, thấp giọng nói, trước tiên phải nói rõ, đề nghị của ta không phải là dễ tỏ ý tiểu bạch nhạn ta có ý thích ngươi, chỉ thấy dáng vẻ tức cười của ngươi, cũng làm người ta thỉnh thoảng có chút vui vẻ, khả dĩ làm thủ hạ giải buồn lúc nhàn rỗi." Vẻ mừng của Cao ngạn hiện lên đôi mày Nhưng lại lờ mờ cảm thấy hai chữ thủ hạ có chút không hay, nói, xin tiểu thanh nhã cư phân phó, miễn là cao ngạn ta có cơ hội bám gấu váy nàng, bản thân có phải vào nước sôi dấm lửa, cũng vạn tử bất tử. Nhãn tình của nàng nhìn hắn với vẻ như nói ta biết rõ tên lưu manh ngươi tính cách không đổi rồi đâu lại hoàn đấy, ta chưa từng thích mặc váy, vì thế theo đuổi gấu váy chỉ là si tâm vọng tưởng của ngươi thôi. Ôi, ta chỉ biết có điều đối với ngươi không? Á, không có gì cả. Hứ. Ngươi nghe đây. Ta đối với ngươi đặc biệt khai ân, chỉ cần ngươi bằng lòng hướng về sư phụ ta thành thực đầu nhập, ta sẽ cầu xin lão nhân ra người liệu tài mà sử dụng ngươi, còn tốt hơn tương lai ngươi táng thân ở biên hoang, kết cuộc thê thảm, mà cũng để cho ngươi có cơ hội biểu hiện cho ta coi ngươi có bản lĩnh gì nữa chứ. Vẻ mừng của cao ngạn xịu xuống, Tiểu xịu nói, hầu hết bản lĩnh của ta nhờ biên hoang mà có, không có biên hoang thậm, ta giống như mánh hổ lạc xuống đồng bằng, không có tư cách tranh thủ được lòng nàng. nàng sẽ chẳng để ta vào trong mắt a con mẹ nó ta nhất định là không nhìn lầm nàng nàng và ta đều là người không thích ai quản thúc chỉ có biên hoang tập mới có thể làm bọn ta như cá gặp nước khoái lạc vô ưu doan thanh nhã dường như mới nhận biết gã bèn dụng thần nhìn kỹ gã rồi nói nguyên lai là vào nước sôi dấm lửa vạn tử bất tử của ngươi chỉ là lời ngon tiếng ngọt dùng để gạt mấy đứa nhỏ mà thôi cao ngạn cười khổ nói nói gì ta cũng là một hoang nhân cùng biên hoang tập đồng sinh cộng tử Không có biên hoang tập ta chỉ là một kẻ phế nhân, lúc đó chắc chắn nàng sẽ không thích ta. Doan thanh nhã nổi giận, ta hiện tại lại thích ngươi hả? Á, ta đau bụng quá. Cao ngạn đến bên cạnh giường, tay chân lóng nóng nhìn xuống bụng nhỏ nhắn nhu nhuyễn của thị, kinh hai nói, ta đỡ nàng đi giải quyết thế nào đây? Hai má doan thanh nhã toạt lên ánh hồng, gắt, không phải chuyện đó, là vấn đề kinh khí phát ra thôi. Ai? ngươi giúp người ta nắn nắn coi. Cao ngạn như được lão thiên gia ấn chuẩn. tay vội vàng thử dò xét nói nán bóp giải huyệt là tay nghề giỏi nhất của cao ngạn ta bảo đảm nàng sẽ thấy rất khoái khoái Hắc, nán chỗ nào đây doan thanh nhã chụp lấy tay phải y ỉa gặt lên bụng hạn chế phạm vi hoạt động của hắn hiện suất biểu tình thống khổ nói nán chỗ này nẻ cao ngạn tiếp xúc hơi nóng và sự đàn hồi tuyệt vời từ cái bụng nhỏ nhắn mê người của thị cái loại tư vị thân mật ấy khiến y đến danh tính của mình cũng đều quên mất chỉ muốn sờ nắn mãi doan thanh nhã đỏ rực tới mang thai thấp giọng xuống giận giữ mắng vậy mà cũng tự kêu mình là cao thủ giải huyện trị kinh khí phải dụng kình mà công phu của ngươi biến đầu mất hết rồi cao ngạn vội rót chân khí vào không một chút để ý doãn thanh nhã đang nắm lấy tay ý trước tiên chuyển qua bên hữu dần dần quyết đại tiếp đó xoay qua bên tả biến đổi vòng lớn hóa thành vòng nhỏ đến lúc cao ngạn cảm thấy hết sức không tiếp tục được nữa thì khuôn mặt tươi cười của Doan thanh nhã trở nên rạng rỡ thẳng người lên vui vẻ thốt thành công rồi đồ mặt dày ngươi cuối cùng cũng có chút sử dụng được Cao ngạn còn vô tình chưa biết chuyện gì, cười nói, bụng hết đau rồi hả. Tới đây, để ta xoa bóp thêm cho nàng, bảo đảm nàng sẽ ngủ một giấc ngon lành. Doan thanh nhã nắm lấy tay y đang án ở tiểu phúc, kề sắt bên thai gạ nói, tối hôm qua không phải ngươi không chợp mắt sao. Giấc ngủ ngon này sẽ thích hợp với ngươi hơn. Cao ngạn cảm thấy cái bụng nhỏ nhắn mê người của thị nhẹ nhàng ních động, hồn vía tiêu tán, than thở, thanh Nha bốn. À. Cao ngạn mềm nhũn gục xuống người thị. doan thanh nhã thu hồi lại năm ngón tay đang chọc vô sừng hắn một tay nhẹ nhàng đặt gã xuống giường ngay ngắn rồi nhảy xuống quay đầu nhìn hắn nói đồ ngốc đúng là đồ ngốc đáng yêu cao ngạn thần chí vẫn còn tỉnh táo toàn thân không động đậy có miệng mà chẳng nói được chỉ còn có thể trừng mắt nhìn doan thanh nhã giống như người vợ nhỏ quan tâm săn sóc cho chồng đỡ hắn vào giữa giường còn đắp chăn đông cho ý ý tỏ vẻ vui sướng yêu kiểu nói không nói chuyện với cao ngạn láo lỉnh ngươi nữa hay đắp chăn kỹ kẹo không lại bị cảm lạnh An tâm đi. Bữa nay ta không muốn làm thương hại ngươi, hãy ngủ một giấc thật ngon nhà. Hy vọng vĩnh viễn sẽ không gặp lại ngươi nữa. Còn hôn nhẹ lên má hắn một cái, kế đó nhẹ nhàng như khói bay qua cửa sổ ném mình vào dòng sông, không làm bắn một chút sóng nào lên. Cao ngạn hầu như muốn khóc giống lên, nhưng thật chẳng có cách nào. Nàng đi rồi. Đi không chút đoái hoài đến hắn. Cửa phòng chợt mở ra, tiến phi ung dung tiến vào, thẳng đến bên cửa sổ làm như không thấy cao ngạn, nhìn xuống sông cười. Tiểu tử ngươi thật là diễm phúc không ít. Cao ngạn mặt dày lập tức đỏ hồng, trong lòng thì lên tiếng mắng chửi. Tiểu tử này dám nghe lén mình với người trong lòng nói chuyện bí mật khuê phòng. Nhưng gã cũng biết Tiến Phi làm vậy là vì sự an nguy của mình, không dính dáng gì đến chuyện có quân tử hay không. Tiến Phi đi đến cạnh giường, nhịn cười nói, ơn huệ của Mỹ nhân thật quý, nên để ngươi nằm như vậy luôn nhé. Cao ngạn trợn mắt nhịn. Tiến Phi lại thở dài, trường hạ xuống như mưa, liên tục vô vào bảy tám huyệt đạo của gã. Rồi vô vào thiên linh huyệt, mới giải huyệt xong cho gã. Cao ngạn ôm chăn ngồi bật dậy, mở miệng mắng, sao ngươi không đuổi theo bắt nàng về cho ta. Tiến Phi ngồi cạnh giường, nhún vai nói, thị được nhiếp thiên hoàn chân truyền, công phu dưới nước khẳng định rất khá, làm sao truy đuổi theo thị được. Cao ngạn không phục nói, ngươi đã dình nghe bọn ta nói chuyện, đáng lẽ kịp cản trở nàng, tại sao không làm. Tiến Phi lấy tay nắm đầu vai gã, còn không vì ngươi. Để ngươi tặng nàng một ơn huệ mà không mất gì làm nàng biết ngươi đối với nàng toàn tâm toàn ý kết quả vậy mà không tốt à. Còn sau này thì phải coi thủ đoạn của các hạ mà thôi. Cao ngạn ngây người ra một lát rồi gật đầu, trong tim nàng quả thật có ta. Tiến phi mất kiên nhẫn, điều đó là đương nhiên. Nếu không sao lại tặng cái hôn thơm phức như vậy vào lúc ly biệt chứ? Cao ngạn mặt lại đỏ lên, ngươi cũng nghe được hết hả. Tiến phi phá lên cười sảng sặc, không những nghe được, mà còn nhìn thấy được nữa. Cao ngạn hiện xuất thần sắc lung túng. Bất giác tự đưa tay lên lau mặt, nói: Đây là loại phấn son chuyên dùng để sử dụng dưới sông, ngâm trong nước không hề bị tan ra. Rồi cảnh cáo: Ta cùng với nàng trò chuyện tâm sự, không cho phép ngươi để lộ nửa câu cho người khác nghe, nếu không ta bất quản ngươi là thủ tịch kiếm khách của biên hoang, hay là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng nện cho ngươi một trận nên thân. Yến Phi cười vang. Chương 233, Tận tính Thiên mệnh. Lúc Yến Phi lên đến bong trên, Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam đang ngồi ở đuôi thuyền trò chuyện, thấy trang đi đến. Đồ Phụng Tam liền hỏi, đi rồi hả? Lưu Dù cũng hỏi theo, có phải cao ngạn thả con bé ra không? Yến Phi trả lời, cao tiểu tử làm sao dám thả nàng ra được? Công phu tiểu bạch nhạn không tệ, chỉ phải hy sinh chút sắc tướng để cho cao ngạn xoa lên bụng mình, từ đó hội tụ đủ chân khí rồi giải phá cấm chế. Bây giờ hồi tưởng lại, hôm đó ta có thể dễ dàng bắt sống nó như thế quả thật cũng có chút may mắn. Đồ Phụng Tam cười nói, ngươi khiêm tốn quá. Hiện tại khắp thiên hạ. Người có tư cách cùng ngươi đơn đả độc đấu cũng không có nhiều. Nhân lúc rảnh rỗi, ta và Lưu huynh đã nghiên cứu ra một kế hoạch, ngươi thử xem chi tiết coi có thể thực hiện được không. Tiễn Phi đáp, hai cái đầu các ngươi đã hợp lại để bàn mưu tính kế thì làm sao mà thiếu sót được chứ? Tiểu đệ xin rửa hai lắng nghe. Lưu Dụ nói, kế hoạch rất đơn giản. Bước đầu tiên là đến căn cứ bí mật của Đại Giang Bang thu thập thông tin về tình hình hiện tại, để coi chiến thuyền với nhân mã trong tay bọn ta bao nhiêu phần có thể sử dụng. Rồi dựa vào đó mà chia binh làm hai lộ. Một lộ do Hoa Thủy vận lương lên biên hoang, tiếp tế huynh đệ bọn ta ở Vu nữ khâu. Lộ còn lại theo dòng dĩnh thủy, cùng lưỡng hồ bang tránh diện ngạnh đấu, quyết một trận tử chiến. Hoa Thủy nằm ở đông dĩnh thủy, ở giữa còn cách một nhánh sông Hạ Phi Thủy. Ba con sông đều chạy về Nam Thông đến Hoài Thủy, Bắc chạy đến biên hoang. Hoa Thủy và Hạ Phi Thủy ở mặt Bắc biên hoang tập 10 dằm nhập lại với nhau, rồi lại phân ra chạy lên hướng Bắc Lệnh về hướng đông cắt đến khu vực biên duyên của vùng Vu Nữ Khâu, chính là nơi các huynh đệ đang trú ẩn. Vùng này đang thiếu lương trầm trọng nên việc vận chuyển lương thực và binh khí đến tiếp tế cho họ là điều không nên để chậm trễ. Còn lý do tại sao lại phải cùng lưỡng Hồ Bang đại chiến một trận thì Yến Phi chẳng thể nghĩ thông. Đỗ Phụng Tam thấy thần sắc nghi hoặc của Yến Phi, liền cả cười nói: Doãn Thanh Nhã đã thoát thân, át sẽ thông qua Lương Hồ Bang bảy bố mạng lưới thông tin khổng lồ ở Nam Phương để cùng Hắc Trường hanh liên lạc. Khi cái con nhạn trắng nhỏ này gặp được hát trường hành, tất sẽ báo cáo hết với lao Hắc tình huống bên phía chúng ta. Khi lao Hắc biết được trong tay chúng ta không những chỉ có 5 chiến thuyền mà còn có thêm 3 thuyền vận lương cỡ lớn, lại hiểu lầm tư mã đạo tử vì bọn ta mà toàn lực chi trì, hắn có thể làm gì. Lưu dụ tiếp lời, hắn sợ nhất là huynh đệ biên hoang tập đang tản mát đống nhiên tập hợp lại, sửa sang chỉnh đốn đội ngũ, sau đó phong tỏa đoạn dính thủy tại phía nam của biên hoang tập. hắn sợ bọn ta sẽ có thể có được sự giúp đỡ không ngừng của tư mã đạo tử trên mọi mặt. Đô Phụng Tam lại nói, hắn nghĩ đến bể đầu cũng không đoán được chân chính quan hệ của bọn ta với tư mã đạo tử, chỉ thấy tư mã nguyên hiển cùng với bọn ta kể vai tác chiến, mà sự thật thì tư mã đạo tử đâu có coi trọng chúng ta chút nào. Tiễn Phi than dài một hơi, ngồi tựa một nửa người vào mạn thuyền, gục gặc đầu nói, hiểu rồi. Do đó hát trường hành không trần trừ gì cả, lập tức điều động chiến thuyền của lưỡng Hồ Bang ở vùng phụ cận. nhân lúc bọn ta chưa làm nên trò chống gì mà xuống tay tiêu diệt nếu vậy huynh đệ bọn ta ở biên hoang sẽ bị thiếu lương thực và binh khí chưa đánh đã tan vỡ lúc đó hắn sẽ ổn định được biên hoang tập còn có thể hướng về diêu hưng và hách liên bột bột mà phô diễn thực lực lưu dụ nhận định thành thật mà nói nếu chỉ bằng thực lực hiện tại của bọn ta quả thật không đỡ nổi một kích của hát trường hành chỉ nội chiếc gần long của hắn đã làm bọn ta đau đầu rồi hà hướng lưỡng hồ bang ngắt có thuyền đội tập kết ở phụ cận dính khẩu bất quá bọn ta cũng có ba kỳ chiêu chỉ cần linh hoạt vận dụng rất có thể khiến lao Hắc mắc nghẹn lúc đó cuộc phản công mạnh mẽ biên hoang tập của bọn ta ắt có cơ hội thành công yến phi nói ta mới chỉ nghĩ được đến kỳ binh của đại giang bang có điều ngươi cũng đã nói rồi đô phụng tam nói giọng phân khích đại giang bang đúng thật là kỳ binh với tài trí đại tiểu thư tất hiểu rõ ràng tình huống thủy đạo khiến bọn ta có thể biết người biết ta nắm vững tình thế chỉ khi giang đại tiểu thư tự mình chỉ huy lưỡng đầu thuyền lúc đó mới cùng ẩn lòng tranh đua đọ sức. y dì ngừng lại một chút rồi tiếp nói về đệ nhị tuyệt chiêu thuận lợi là có thuyền đội của thủy sư bắc phủ binh thiên hạ ai cũng nghe danh lưu lao chi đứng ở hàng đầu trong số những người có kinh nghiệm thủy chiến chỉ cần y chịu gật đầu ta dám bảo chứng chiến thuyền lưỡng hồ bang không dám vượt qua thọ dương nửa bước thọ dương là thị trấn quan trọng nhất của bắc phủ binh ở mặt tây hoài thủy nơi này trọng binh đồn trú trường kỳ dĩnh khẩu ở phía tây thọ dương thủy lộ ngang dọc phía bắc chạy lên biên hoang tập phía nam chạy qua tỷ thủy rồi đổ về hướng tây phân ra thành quyết thủy và nhữ thủy nếu một đoạn hoài thủy của thọ dương bị đội thủy sư bắc phủ binh phong tỏa thuyền đội của lưỡng hồ bang khi băng qua thọ dương sẽ tuyệt không thể nguyên vẹn như khi xuất phát khi đó chúng chỉ có hai cách một là bắc tiến lên biên hoang cách còn lại là qua đại giang quay lại lưỡng hồ lúc ấy đương nhiên sẽ va đầu vào quan ải của kiến khang thủy sư quân mang một đạo quân đơn lẻ vào sâu trong vùng địch là điều kẻ trí giả không bao giờ làm Vì thế khi bắc phủ binh xuất thủ chắc chắn làm hát trường hành sợ mất mật, không dám vượt qua Thọ Dương nửa bước. Vấn đề là ở tại Lưu Lao Chi, trong thời kỳ hỗn loạn này y có chịu xuất thủ trợ giúp họ hay không? Giả sử đông thủy đạo của Thọ Dương an toàn không có chuyện gì, thuyền lương có thể dọc theo bờ hoa thủy bắc thượng thẳng đến khâu nguyên tiếp tế mộ dung chiến đang từng ngày đợi được bổ sung lương thực. Tiến phi như mày nói, Lưu Lao Chi dường như là người không biết đến đại cục, cụ thể là khi được tin tư mã rượu chết thì trận cước đại loạn. Liệu y bằng lòng giúp đỡ chúng ta sao? Lưu Dụ tự tin đáp: Ta có thể phân tích rõ thiệt hơn với y. Ý ý giả sử y ngu xuẩn đến mức vứt bỏ một đề nghị đối với y hữu lợi vô hại như vậy, ta vẫn còn một chiêu dự phòng. Đó là thỉnh Chủ tướng Hồ Bân của Thọ Dương xuất thủ. Dung thủy sư của y hư trương thanh thế cũng có thể đạt hiệu quả tương tự. Ta bảo chứng Hồ Bân sẽ không làm bọn ta phải thất vọng. Tiếp đó hướng về Yến Phi giơ tay ra dấu. Yến Phi thầm suy nghĩ về động tác bất ngờ này của Lưu Dụ. Thật ra gạ có ý nghĩa gì? rồi trang lập tức lĩnh ngộ lưu dụ đối với sự giúp đỡ của lưu lao chi sự thực hoàn toàn không có lòng tin y chỉ là tìm cớ mở đường để đến dự châu cứu vương đạm chân cho tốt đẹp tại tình huống như thế này gã đương nhiên không thể để đỗ phụng tam biết được mình vì tư tình nhi nữ mà vứt bỏ chính sự không quan tâm bởi vì dù công hay tư cũng đều quan trọng cả nghĩ đến đây trang vội vàng nói sự giúp đỡ của bắc phủ binh quan hệ đến việc thành bại của cuộc phản công ở biên hoang tập còn ý hướng lưu lao chi thì khó giỏ vậy ta cùng đi với ngươi một phen Đô Phụng Tam nói không một chút nghi ngờ, ta chỉ có thể cho các ngươi thời gian 5 ngày. Bằng không để hát trường hành tập hợp được đội thuyền lớn rồi mau chóng phong tỏa dĩnh khẩu thì cuộc phản công của bọn ta sẽ biến thành lấy trứng chọi đá mất. Lưu Dụ liếc nhìn qua Yến Phi, lộ xuất thần sắc cảm kích, rồi vui vẻ nói, 5 ngày cũng đủ rồi. Sau khi bọn ta làm mọi việc thuận lợi, lập tức đến Tân Nương Hà cùng các ngươi hội hợp. Yến Phi tò mò hỏi, hai chiêu này quả thật là kỳ chiêu mà hát trường hành nghị cũng không ra. Vậy đệ tam chiêu là chiêu thức lợi hại nào nữa đây? Đồ phụng tam nhún vai nói, ta cũng chưa nghĩ đến, đang đợi Lưu Huynh dùng tài trí và hiểu biết của mình phân tích. Tiến Phi ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Dụ. Khoe miệng Lưu Dụ xuất hiện một chút tiêu ý, gã nói, đệ tam tuyệt chiêu của bọn ta chính là thuyết phục đại tiểu thư để cho đồ huynh nhận lấy đại kỳ, chỉ huy thuyền đội cùng lao hát chính diện giao phong. Văn Thanh tuy trí dũng hơn người, nhưng phải đối diện với lưỡng hồ bang thì kinh nghiệm còn thiếu một chút. mà bọn ta với việc này không thể có chỗ cho sự thất bại bởi vì canh bạc không thể nào lật lại được đếm hết mọi nhân vật trong thiên hạ có khả năng cùng lưỡng hồ bang ở trên thủy đạo tranh hùng thắng bại ngoài đồ huynh còn có người nào khác nữa Đồ phụng tam bật cười sảng sặc lưu huynh chơi chiêu vỗ ngông ngựa này thiệt là quá lợi hại thành thật mà nói ta cũng luôn có ý này nhưng không dám nói ra vì nó khá tế nhị chỉ cần đại tiểu thư chịu gật đầu ta sẽ cúc cung tận tụy dốc hết sở năng của mình trong lòng yến phi chợt dâng trào cảm xúc lưu dụ đích thực đã trưởng thành chỉ cần mấy lời đã giành được hảo cảm của đồ phương tam lại thể hiện được tài trí dùng người của gã chỉ có lưu dụ mới có khả năng thuyết phục giang văn Thành, khiến y giao toàn bộ quyền bính chỉ huy cho đồ phương tam làm cho lực lượng yếu kém bên ngoài của gã có thể phát huy hiệu dụng tối đa lưu dụ hạ quyết định nói trước khi tới hoài thủy bọn ta chia tay lên đường ta và yến huynh đến quảng lăng gặp lưu lao chi năm ngày sau hội họp tại tân lương hạ thác bạc khuê đứng trên đỉnh núi cao hơn 30 người tùy tùng thân tín canh giữ bốn hướng tuyết ở trước mặt y trải rộng mênh mông ra đến ngút tầm mắt ở phía sau là mật lâm lạnh giá đóng băng nắng ban mai chiếu lên mặt đất cũng không bù lấp được một cảnh tượng hoang tàn phía sau lưng y khoảng nửa ngày ngựa là căn cứ địa thống vạn thành của bộ tộc hung nô thiết phất bộ do hách liên bột bột cầm đầu thác bạc nghi theo hai chiến sĩ thác bạc tộc dẫn đường thúc ngựa rồi lên sườn núi hắn xuống ngựa cách chỗ thác Bạt khuê đang đứng yên lặng chừng mười trượng. Rồi từ từ đi đến phía sau y, sau khi chào hỏi theo nghi thức xong hắn chán nản nói, "Biên Hoang tập kết thúc rồi, bọn ta rốt cuộc không đấu lại Mộ Dung Thủy, ta tình nguyện lãnh nhận sự trách phạt của tộc chủ." Thác Bạt Khuê vẫn không quay đầu lại, trong mắt chỉ lóe lên những tia sáng kỳ dị, Nhu Hòa nói, "Hách Liên Bột Bột có phải đã đến Biên Hoang tập dở thói man dở?" Trong lòng Thác Bạt nghi giấy lên cảm giác cổ quái. Thác Bạt Khuê đã biết Liên Quân Công hãm Biên Hoang tập có một phần của Hách Liên Bột Bột. Khi tình huống Biên Hoang tập trở nên rõ ràng, Đáng lẽ y phải hiểu được hoang nhân bây giờ hết hy vọng đứng lên, vậy mà tại sao lại tỏ ra không để ý chút nào đối với quan hệ còn mất trọng đại ở biên hoang tập, ngược lại còn có vẻ tự tin. Phải biết nếu như hách liên bột bột được lợi ở biên hoang tập, cộng thêm di lặc giáo, diêu trưởng cùng mộ dung thủy toàn lực ủng hộ, sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất cho công cuộc nam hạ của thác bạc tộc. Con đường để nam hạ của thác bạc tộc là băng qua vạn lý trưởng thành, dung bình thành và nhạn môn làm căn cứ địa. Khi đó họ chắc chắn sẽ rơi vào thế không thể tránh khỏi xung đột với mộ dung thủy. Hiện tại tương quan lực lượng của thác bạt tộc nếu so sánh với mộ dung thủy vẫn còn có một khoảng cách chưa thể bắt kịp. Nếu như không phải chủ lực của mộ dung thủy tập trung về Huỳnh dương, sợ rằng đại quân của hắn trước tiên thu phục nhạn môn và bình thành, sau đó lại biến thịnh nhạc thành đống hoang tàn. Đã nhiều năm không gặp thác bạt khuê, lúc này thác bạt nghi cảm thấy rõ ràng có sự bất đồng. Nhưng mà bất đồng ở chỗ nào thì chính hắn cũng cảm thấy khó lòng mà miêu tả cụ thể được. đây là một thứ cảm giác vi diệu không thể dùng lời để diễn đạt ngoài miệng hắn đáp hách liên bột bột dưới sự giúp đỡ của trúc pháp khánh tư mã đạo tử diêu trường và mộ dung thủy đã dùng một lực lượng áp đảo tuyệt đối liên tục công hãm biên hoang thập bọn ta căn bản không có lực để phản kháng hiện giờ đã hoàn toàn thất bại chiến sĩ trong tộc của ta tứ tán đào vong cá nhân ta vì có được một ít tin tức hoặc giả hữu dụng đối với tộc chủ do đó nên bằng hết sức mình nhanh quay trở lại tháp bạn khuê hờ hứng hỏi tin tức gì thế Thác bạn nghi sắp xếp lại chuỗi thông tin rồi đáp, Mộ Dung thủy cùng Diêu Trường âm thầm cấu kết để đối phó Mộ Dung Sung, dùng kế dẫn xà xuất động, giả bộ thân lĩnh đại quân ngược bắc đi đối phó bọn ta. Chỉ cần Mộ Dung Sung chúng kế xuất quan, Diêu Trường nhân dịp đoạt lấy Trường An, chặt đứt hậu lộ của Mộ Dung Sung, còn Mộ Dung thủy thì sẽ tiêu diệt hết binh lính xuất quan của y, hoàn thành mục tiêu thống nhất vĩ đại của tiên ti Mộ Dung tộc. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp, chuyện này tuy do Trúc pháp khánh đơn phương nói ra, Bất quá ta đã quan sát sự việc mộ dung thủy và diêu trường bắt tay hợp tác lúc tấn công biên hoang tập, nên đại khái cũng thấy khá hợp lý. Ánh mắt thác bạc khuê trợt trở nên nghiêm nghị, hắn chăm chú nhìn về hướng thống vạn thành ở xa xa, từng chữ từng chữ từ từ nói, mộ dung thủy không phải giả đò đến tấn công bọn ta đâu, mà thực sự đúng là đến tấn công bọn ta đó. Hắn hiểu rõ ta là loại người như thế nào, còn ta thì cũng không lạ gì thủ đoạn của hắn. Thác bạc nghi gật đầu đáp, bọn ta đã nhận định ý có thể phân binh làm hai. một lộ do mộ dung bảo lĩnh quân bắc thượng cùng mộ dung tường phối hợp liên thủ thu phục lại bình thành và nhạn môn mộ dung thủy thì thân xuất đại quân ẩn nó ở quan ngoại đợi mộ dung sung mắc lửa thác bạc khuê ngửa mặt lên trời cười dài thần thái cực kỳ hân hoan tựa hồ thắng lợi đã đến trong lòng bàn tay chỉ đợi ý nắm lại mà thôi thác bạc nghi ngơ ngẩn không hiểu trông theo bóng dáng lửng lững như núi của thác bạc khuê trên sườn núi tuyết trắng gió lạnh vẫn từng cơn thổi mái tóc dài của thác bạt khuê loạn bay trong gió tạo cho im một khí phách không ai có thể so sánh sung mãn, cuồng loạn và bạo lực. đột nhiên thác bạt nghi cảm thấy như không còn nhận ra người bạn cùng chơi đùa từ thuở nhỏ. thác bạt khuê tựa như đã biến thành một người khác, không còn một chút dáng dấp thường nhân như trước nữa. hắn hoàn toàn không rõ tại sao thác bạt khuê lại hoan hỉ. mộ dung thủy biết rõ nội tình của y bất luận phái người nào lĩnh quân đến gây chiến, át cũng phải có thực lực đầy đủ để tiêu diệt cuộc quật khởi mới nổi lên ngay khi thác bạt tộc căn cơ còn chưa ổn định. thác bạt khuê thu tiếng cười, hồi phục lại vẻ tĩnh lặng, trầm giọng nói. Tiểu Nghi dường như chưa biết hết sự việc ở biên hoang. Tiểu Yến Phi của bọn ta đã chạm sát được Trúc Pháp Khánh. Thác Bạt Nghi rung động nói, cái gì? Thác Bạt Khuê khen ngợi, Yến Phi giỏi thật. Không hổ là người Thác Bạt Khuê ta coi trọng nhất. Cuộc chiến ấy không những làm Y lưu danh thiên cổ, mà còn là một bước ngoặt cho kiếp sống kiếm thủ của Y làm cho Y bước thẳng lên ngôi bảo tọa thiên hạ đệ nhất cao thủ. Cuộc chiến ấy không những làm cho tình thế hoàn toàn xoay chuyển, mà còn nâng uy danh của hoàng nhân lên đến tuyệt đỉnh. đưa mộ dung thủy và diêu trưởng vào thế tiến thoái lưỡng nan hách liên bột bột thì từ trên mây rớt xuống không còn chỗ nào có thể nương tựa thác bạc nghi cấp bách thở gấp nói thiểu phi làm sao làm được vậy thác bạc khuê ung dung trả lời vấn đề này không có người nào có thể hồi đáp ngươi chỉ biết đó chắc chắn là sự thật di lặc giáo trong một đêm tan rã đầu lâu chúc pháp khánh treo cao ở bên ngoài cửa đông môn biên hoang tập tiến phi bằng một cách không ai nghi ngờ được một mặt tuyên cáo rằng chúc pháp khánh tuyệt không phải là phật di lặc dáng thế nào cả Cái chết của hắn chỉ là một sự thất bại của tên lừa đảo, một mặt khiến lực lượng giáo đồ mê muội quên mình của Di Lặc giáo không thể hồi phục lại. Nghe nói Di Lặc giáo đồ phát điên lên phá hủy khắp nơi, lại tập kích cả những người có chức vụ trong giáo, khiến biên hoang tập đại loạn ba ngày, ba tánh lãnh nạn từ tán. Về phía Hách Liên một bột, Diêu Hưng và Mộ Dung lân ba người, liên quân nguyên khí suy giảm từ giờ. Em mở trọng Tổn thất nặng nề thê thảm nhất là phía Vương quốc Bảo, hơn 10 chiến thuyền hoàn toàn bị giáo đồ Di Lặc giáo phẫn nộ đốt bằng sạch. Ha ha, ta thật sự không tưởng tượng nổi một kiếm của tiểu phi lại có tác dụng mạnh mẽ đến như vậy. Thác Bạt Nghi nhất thời không nói nên lời. Thác Bạt Khuê từ từ chuyển thân, hai mắt thần quang bắn ra như điện quan sát Thác Bạt Nghi, rồi nói, cơ hội của bọn ta cuối cùng đã đến. Sự phỏng đoán của ta và ngươi trái ngược nhau, giả sử biên hoang tập không phải vì cái chết của Trúc Pháp Khánh mà lâm nguy như trứng treo, kẻ bác thượng đến thu thập bọn ta phải là mộ dung thủy chứ không phải là mộ dung bảo. Bởi vì mộ dung thủy đối với ta cố kỵ hơn nhiều so với mộ dung sung. Hiểu chưa? Thác bạc nghi lúc này mới minh bạch lời nói vừa rồi của thác bạc khuê, mộ dung thủy biết rõ ta là loại người như thế nào, còn ta cũng chẳng lạ gì thủ thủ đoàn của hắn. Mộ dung thủy là người biết binh pháp, đương nhiên minh bạch sự quan trọng của chiêu lấy ngựa hay đấu với ngựa hay, sẽ huy động thêm sự áp đảo của binh lực, thác bạc khuê át bại chẳng sai. Có điều... nếu người cầm đầu binh lính đến phản kích thác Bạt khuê là nhân vật hàng thứ hai của đại yến tức mộ dung bảo thì tuy thác Bạt khuê vẫn còn trong cục diện lành ít giữ nhiều nhưng tối thiểu cũng còn một chút cơ hội lời thác Bạt khuê nói cơ hội đến rồi chính là ý như thế thác Bạt khuê phá lên cười nói ta vốn một mực lo lắng phải đồng thời ứng phó hách liên bột bột cùng mộ dung thủy may mắn hiện tại hách liên bột bột chân lún sâu xuống bùn ở biên hoang tập không thể điều quân trở về binh lực cũng vì hai lần tấn công biên hoang tập mà trở nên suy yếu nhanh chóng trong thời gian ngắn khó lòng uy hiếp được ai. Giờ thì ta có thể chuyên tâm ứng phó mộ dung bảo và đại quân của hắn rồi." Thác Bạt Nghi vẫn còn chưa nói lời nào. Hết thảy đều do Thác Bạt Khuê tính kế chính xác, tuy nhiên đến lúc ấy Thác Bạt Nghi vẫn còn chưa hiểu Thác Bạt Khuê có diệu pháp nào để ứng phó với mộ dung tiên ti binh vô địch bắc phương, nhưng thật sự đã bị lòng tin cường đại của Thác Bạt Khuê cảm nhiễm, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu. Thác Bạt Khuê chắp tay sau lưng nhìn lên trời cao, khoan thai tự nhiên nói, mộ dung thủy không còn sự lựa chọn nào khác Át phải ngồi giữ hình dương một mặt tìm cách ổn định biên hoang tập một mặt lo đối phó với đại quân mộ dung sung đang xuất quan hai đầu đều thọ địch tình huống này cả nước đại yến may ra chỉ có một mình mộ dung thủy có thể làm nên chuyện ánh mắt ném về phía thác Băng nghi y bình tĩnh nói ta hiểu tính cách của mộ dung thủy hắn tuyệt không chấp nhận biên hoang tập bị thua hai lần trong tay hoang nhân đặc biệt khi đối thủ là yến phi bởi vì như thế sẽ khiến hắn không còn mặt mũi trước mặt kỳ thiên, thiên. do đó hắn sẽ bất chấp tất cả để gìn giữ biên hoang tập tháp bạc nghi gật đầu đáp ta minh bạch rồi tháp bạc khuê liền nói ngươi hãy quay lại biên hoang tận lực trợ giúp tiến phi đoạt lại biên hoang tập chỉ cần các ngươi thành công đối với lòng tin của mộ dung thủy sẽ tạo thành một vết thương không thể chữa lành còn về phương diện mộ dung bảo ta tự có cách ứng phó Hừ. tháp bạc khuê nói nhỏ mộ dung bảo có tiếng là anh tướng ở chiến trường chưa từng nếm thất bại mới được mộ dung thủy coi trọng tộc chủ cần phải cẩn thận Thác bạt khuê vui vẻ đáp, ngươi sợ ta sai lầm mạo phạm khinh địch sao? Nếu là tiểu phi thì sẽ tuyệt không có nói những lời như thế. Lúc ngươi quay lại biên hoang tập, ta chỉ có thể cấp cho ngươi một ngàn chiến mã, thêm một trăm người tinh nhuệ, bởi vì ta cần bảo trì thực lực để ứng phó địch nhân hùng mạnh hơn ta nhiều. Thác bạt nghi liền vội vàng tạ ơn, hắn cuối cùng cũng minh bạch tại sao lần gặp thác bạt Khê này so với trước đây lại có cảm giác bất đồng. Tất cả là do Thác Bạt Khuê trước mặt hoàn toàn khiến y vốn là người không sợ trời không sợ đất cũng phải sinh lòng kính trọng. Thác Bạt Khuê nói: "Ngươi hãy nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai lập tức khởi hành. Hãy bảo với Yến Phi, sau khi ta đánh bại Mộ Dung Bảo, ngày y và Kỷ Mỹ nhân tương phùng cũng không còn xa nữa. Hết thảy đều theo ước định mà làm, Thác Bạt Khuê ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ của y." Thác Bạt Nghi thi lễ cáo lui. Chương 234: Giác Lực Biên Hoang. Kỷ Thiên Thiên bước vào thính đường. Mộ Dung Thủy ngồi một mình trong góc, thần tình như đang suy nghĩ nhiều về một điều gì đó khó xử. Biểu tình này nhất định chưa từng thấy ở hắn. Từ trước đến nay Mộ Dung Thủy đối với vạn sự đều có tư thái nắm hết trong tay, tựa hồ toát ra vẻ trên đời này không có việc gì lật đổ được hắn. Đống nhiên Kỷ Thiên Thiên nhận ra Mộ Dung Thủy cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, dẫu rằng thân phận, địa vị, bản lĩnh và quyền thế y nắm trong tay đã khiến người ta không khỏi hình dung hắn thành kẻ siêu phàm hơn mọi người. Sự thật hắn cũng chỉ là một con người. Vẫn giống những người bình thường có thất tình lục dục khi gặp sự tình biến hóa cũng có sự dao động tình cảm giống như bất cứ ai trong lúc lo lắng, hỗn loạn và phiền não. Nàng lĩnh ngộ điều này nên cảm thấy khoảng cách với y thu hẹp lại, nhưng không có một chút nào liên quan tới tình yêu nam nữ, thuần túy chỉ là tình cảm giữa người với người. Chiếc đàn của danh gia thuốc thái từ thời cổ đại vẫn còn hờ hững để trên chiếc ghế nhỏ, dây đứt đã được thay bằng dây mới. Mộ dung thùy nhìn kỳ thiên thiên, hiện lên cảm tình sâu đậm. Hắn đứng lên chào đón nàng. Màn sương mờ trên nét mặt hoàn toàn tan biến, vui mừng mời nàng ngồi. Có thể được đại yến thiên tử sắp đăng cơ làm hoàng đế tiếp đón chu đáo như thế, é rằng thiên hạ chỉ có mỗi mình kỳ thiên thiên nàng. Kỳ thiên thiên tuyệt không có cảm giác gì đặc biệt, đương nhiên càng không cảm thấy vinh dự khi được ưu hái và ngồi trên ghế cách hắn thật xa, không hề nhìn và cũng chẳng hề nói gì. Mộ dung thùy nhìn thẳng nàng, cười nói, tinh thần của thiên thiên mỗi ngày một tốt hơn làm ta thật vui vẻ. Kỷ thiên thiên nghĩ thầm tinh thần ta mỗi ngày mỗi tốt hơn không phải vì ngươi mà là vì ế lang, nhẹ thở giải đáp, đã làm phiền hoàng thượng lo âu. Mộ dung thủy nhìn về phía trước, ngựa khí nhẹ nhàng, biên hoang tập một lần nữa đã lọt vào tay ta. Kỳ thiên thiên như nghe sấm sét nổ trong thai, chấn động văng lửng, tay chân lạnh ngắt, tim đập thình thịch, nhất thời không thể nói nên lời. Biên hoang tập lần nữa rơi vào tay địch. Nàng buột miệng hỏi, ngươi đã bắt được chàng. Mộ dung thủy không dám nhìn nàng. Ta chưa từng nghĩ thành công lại có thể mù mờ như thế. Yến Phi Tịnh không vì biên hoang tập thất hãm mà bị bắt, ngược lại còn chặt đầu chúc pháp khánh treo ngoài Đông môn biên hoang tập. Kỷ Thiên Thiên kêu a lên một tiếng, không sao giấu diếm được thần thái nhẹ nhõm hẳn, gương mặt lúc nãy tái đi giờ lại hồi phục hết sắc, nhìn về hướng mộ Dung Thủy nói: đa Tạ Hoàng thượng đã thản nhiên cho biết, còn người khác thì sao? Một Dung Thủy không đáp lời nàng, cười khổ, thập trụ đại thừa công vẫn không thể thắng điệp luyến hoa của Yến Phi, chuyện này ai nghĩ tới được chứ? Kỳ thiên thiên vì yến phi nên cảm thấy tiêu hánh không gì sánh được, lòng nghĩ yến lang của ta bản lĩnh đâu phải chỉ có thế. Ngươi tuy rằng thiên la địa võng, nhưng chàng vẫn đến rồi đi như không có gì. Dĩ nhiên nàng không thể nói ra điều này, lại hỏi, còn người khác thì sao? Mộ dung thủy đáp, đây là lần đầu tiên ta muốn nói dối, hoang nhân lần này thật khôn ngoan làm người ta không ngờ, cũng có thể vì đã có tiền phạm nên trước khi liên quân của ta tiến công họ đã bỏ tập đào vong, lợi dụng hình thế đặc biệt của biên hoang để trốn tránh truy kích. Bất quá bọn ta cũng đã học được bài học lần trước, lần này tuyệt không tái phạm sai lầm đó nữa. Kỳ thiên thiên vui vẻ trong lòng, và cũng cảm kích mộ dung thủy đã thản nhiên cho nàng biết không giấu chút gì. Tuy nàng không biết liên quân mộ dung thủy nhắc đến ngoại trừ di Lặc giáo còn có binh mã của phe nào khác, nhưng vì nàng đã nghe dưỡng phụ tạ an nói về trúc pháp khánh, nên đối với di Lặc giáo thì biết rõ. Từ đó hiểu rõ việc yến phi giết chết trúc pháp khánh có ý nghĩa và hiệu quả thế nào. Tiến lang vốn thuận trời thương người nên trong trường hợp bình thường không bao giờ cắt đầu đối phương treo lên thị chúng như thế. Trang làm thế để đạt được kết quả đe dọa tối cao, một mặt cho thiên hạ biết không thể khinh thường lực lượng phản kích của hoang nhân, mặt khác sẽ làm phân chấn sĩ khí của hoang nhân, và càng làm cho di Lặc giáo suy sụp triệt đề. Dưỡng phụ có linh thiêng sẽ được an nghỉ vì di Lặc giáo đã không còn là mối họa, tạ ra sẽ không còn phải lo nghĩ về trúc pháp khánh. Đối với Phật môn phương Nam mà nói càng là một chuyện đáng được mừng rỡ hết sức. Âm thanh của mộ dung thủy truyền đến thai nàng. Tại sao Thiên Thiên không nói gì? Kỳ Thiên Thiên nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn, bèn thở dài. Biên Hoang Tập là của Hoang Nhân, chỉ có Hoang Nhân mới có thể khiến Biên Hoang Tập bảo trì tinh thần sống động rộng mở, và chỉ có như thế Biên Hoang Tập mới có thể thành một vùng đất vui vẻ, hương thịnh và phồn hoa nằm ngoài phạm vi khói lửa chiến tranh. Hoàng thượng cưỡng chiếm Biên Hoang Tập thế này, so với dết gà cướp trứng có khác gì? Mộ Dung Thủy hiện lên nét mặt cay đắng, ngữ khí lại bình tĩnh không dao động, thông thả đáp. giả như ta cho thiên thiên biết ta vì nàng mà làm điều này nàng có cảm tưởng gì kỳ thiên thiên sững người nhìn hắn một lúc khẽ lắc đầu cất giọng êm ái ta tuyệt không tin hoàng thượng vì ta chiếm lĩnh biên hoang tập hoàng thượng đã từng nói rằng chinh phục biên hoang tập là bước chân đầu tiên trong sự nghiệp thống nhất thiên hạ của hoàng thượng biên hoang tập có tác dụng trọng yếu trong chiến lược thống nhất thiên hạ vừa có thể ngăn ngừa người hán chúng ta tiến về phương bắc vừa có thể nắm vững vị trí mậu dịch hai miền nam bắc quan trọng hơn nữa là ôi ta không muốn nói Ánh mắt mộ Dung thủy sáng lên nhìn kỳ thiên thiên không chớp, đống nhiên cười, thiên thiên muốn nói có phải hoang nhân bất cứ lúc nào cũng có thể từ biên hoang xuất hiện như lệ quỷ để kéo chân ta nên khiến ta phải có chỗ lo sợ. Kỳ thiên thiên chỉ lại thở dài, không hề đáp lời hắn. Nhưng thần sắc nàng lại nói lên cho mộ Dung thủy biết vậy thì cần gì phải đến chứ. Mộ Dung thủy ngửa nhìn lên trần nhà, bình tĩnh nói, bất cứ cuộc chiến nào cũng đều có được có mất. Hình thế đặc biệt hiếm có của biên hoang khiến bọn ta không thể toàn lực tấn công. Bất quá hoang nhân có một nhược điểm trí mệnh khiến bọn chúng không thể xoay chuyển cơ hội, đó cũng là hình thế của biên hoang. Hoang nhân chỉ là một đám đơn độc, một khi mất biên hoang tập là bọn chúng mất hết tất cả, không còn gì để ủng hộ. Cuối cùng bọn chúng cũng phải chán nản mà bỏ biên hoang. Đây mới là vấn đề thực tế nhất. Có bản lĩnh, dũng khí, quyết tâm gì đi nữa thì trong tình huống này đều không thể áp dụng được. Trong lòng kỳ thiên thiên quần cuộn nổi lên một sự phẫn nộ khó tả, hoàng thượng chiếm được biên hoang tập rồi sẽ dùng được gì? Không có hoang nhân thì biên hoang tập chỉ là một đống hoang tàn, khiến hoàng thượng lãng phí nhân lực vật lực, cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài. Mộ dung thủy cười lớn, thiên thiên xem thường mộ dung thủy ta quá, ta có thể nào phạm vào sai lầm ngu xuẩn như thế. Chỉ cần vị trí biên hoang tập không đổi, rồi cũng có ngày nó sẽ hưng thịnh trở lại. Phòng thủ biên hoang tập cho yên ổn không dễ ư. Hoang nhân nếu không muốn chết thì cuối cùng chỉ có cách ngoan ngoãn cút khỏi biên hoang. Kỷ thiên thiên trong lòng run lên. Nàng tự thấy không đủ bản lĩnh để nhìn ra thủ đoạn của mộ dung thủy mà hắn lại không tự cho nàng biết. Biên hoang tập có thật sự đã kết liễu? Nàng và tiểu thi có vĩnh viễn bị mộ dung thủy giam cầm? Không. Sự tình sẽ không thể phát triển như thế mãi. Nàng tin tưởng vào bản lĩnh của hoang nhân, lại càng tin tưởng vào năng lực của Yến Phi. Rồi sẽ có ngày nàng và tiểu thi giống như con chim nhỏ phá lồng bay trở về biên hoang tập. Yến Phi và Lưu Dụ đứng ở một ngọn đồi nhỏ cạnh bờ sông, nhìn theo đoàn thuyền đi xa dần Lưu Dụ chỉ về phía đông nói, vàng vào cước trình của bọn ta, đến sáng sớm là có thể đến Quảng Lăng. Yến Phi lấy làm lạ, bọn ta không phải cần tới Dự Châu sao? Lưu Dụ đáp, chúng ta đương nhiên sẽ tới Dự Châu cứu Đạm Trần, bất quá sắn ghé Quảng Lăng một chuyến để gặp hai người. Yến Phi hỏi, một là Lưu Lao Chi, còn người kia là ai? Lưu Dụ đáp, đó chính là Khổng Tĩnh. Người này là chìa khóa để bọn ta thành công trong việc thu phục biên hoang tập. Lao ca ngươi cần phải tự thân xuất mã. để hắn được thấy phong thái của đệ nhị cao thủ càng làm cho tín tâm của hắn thêm mạnh yến phi tỏ vẻ không vui ngươi biết tận dụng cơ hội gây nhỉ nhưng tại sao khổng tĩnh lại quan trọng như thế bọn ta hiện tại không đủ lương thảo chống cự trong vài tháng ư lưu dụ đáp khổng tĩnh đương nhiên quan trọng lần này phản công biên hoang tập tuyệt không chỉ trong vài tháng mà giải quyết xong mộ dung Thủy sẽ không dễ dàng bỏ rơi biên hoang tập giả như bọn ta cứ tránh diện đối đầu với bọn chúng thì chỉ tự tìm đường chết yến phi vui vẻ nói người tựa hồ đã nắm được kế hoạch tổng quát để phản công biên hoang tập lưu dụ cởi đáp mọi điều đều là do huyền soái truyền thụ cho ngày trước mỗi lần huyền soái ứng phó binh mã nam hạ đều dùng cách cắt đứt đường chu cấp lương thực chiến tranh tiêu hao làm nhân mã mệt mỏi và phải dựa vào lương thực sung túc của bản thân hiện tại duy nhất một người có khả năng cung ứng lương thực cho bọn ta đó là đại thương gia nổi tiếng không tĩnh lại chỉ có hắn mới có thể đã thông bọn biên phòng chuyên trở số gạo phật môn cung cấp cho bọn ta hiến phi gật đầu đáp ta đã hiểu lưu dụ hiện vẻ cười nhìn hắn vui vẻ nhớ là đến lúc đó ngươi phải ưỡn ngực ra đấy yến phi bật cười nói bậy ngươi im đi trong tiếng cười vang hai người đi về hướng đông chương 235, chiến vân mật bố tháp bạc khuê ngồi một mình bên trong xoáy chướng, trong lòng có điểm nghi hoặc bất định từ lúc biết việc đến nay y hành sự luôn trong vánh khoáng đạn việc đã quyết định sẽ không hề hối hận nhưng vì sự việc lần này lại có liên quan đến yến phi huynh đệ tốt nhất của y khiến trong y lần đầu trào lên cảm giác buồn phiền khổ não Sớm trước đó nhiều năm, Y đã rất vừa ý với địa lợi ưu việt của biên hoang tập vì vậy đã tận lực tổ chức, cuối cùng cũng đạt được một vị trí nhất định tại biên hoang tập. Không những thông qua biên hoang tập thực hiện buôn bán mậu dịch giữa hai vùng Nam Bắc, mà biên hoang tập còn trở thành thai mắt để Y có thể nắm vững tình thế biến hóa của thiên hạ trong lòng bàn tay. Tin tức tuyệt không chỉ đến từ Phi Mã Hội, Y còn có một mạng lưới tình báo riêng. Mạng lưới đó có thể dùng để giám sát sự trung thành của phi mã hội với y trước đây lúc chưa giành được địa vị và quyền lực nhất tộc chi chủ như hiện nay, y đã luôn luôn bị nội tộc và các tộc lân cận gạt bỏ và bức hại, làm y trở nên không thể dễ dàng tín nhiệm người nào cả. Chứ Hiến Phi là người huynh đệ tốt nhất của y từ thời thơ hấu đến nay, không có một người nào là ngoại lệ. Yến Phi vĩnh viễn sẽ không bao giờ bội phản y gì hết. chỉ hận trong mạch máu Yến Phi lại còn có một nửa dòng máu hán nhân, điều đó sẽ khiến Yến Phi có thái độ thân cận đối với hán nhân. Tại Bắc Phương, kẻ duy nhất khiến Y hủy Kỵ chỉ có Mộ Dung Thủy. Mặc dù Y là người tự phụ, nhưng trong tình thế hiện nay nếu Mộ Dung Thủy toàn lực đối phó với Y Y, Thác Bạt khuê chắc chắn không thể may mắn thoát khỏi. Mộ Dung Thủy không hổ là binh pháp đại gia đệ nhất Bắc Phương, chỉ cần nhìn thủ đoạn của hắn hai lần công hãm biên hoang tập cho thấy sự cao minh của hắn, căn bản không một hai có khả năng trực diện tranh phong với hắn. Thế nhưng Yến Phi lại có thể làm đảo lộn tất cả, một tay giết chết trúc Pháp Khánh làm cho Di Lặc giáo chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn tan rã. khiến mộ dung thủy trận cước trở nên đại loạn. Chỉ cần người tấn công hắn là mộ dung bảo, kẻ tham lợi lớn hám công to thì thác bạn khuê y coi như đã đi được một bước quan trọng nhất trong đại kế thống nhất thiên hạ. Nam vương sau khi tạ an, tạ huyền qua đời, những kẻ còn lại đều không được y để mắt tới. Bọn hoàn huyền, tư mã đạo tử cùng với tôn ân, bất luận là kẻ nào trở thành người giành được thắng lợi cuối cùng tại Nam vương, cũng đều khó có thể cùng y tranh hùng. Nam Phương chỉ có duy nhất một người, có thể khiến ý phải lo lắng. Trước mắt. chướng ngại vật lớn nhất của y là mộ dung thủy nhưng mộ dung thủy lại có một nhược điểm chí mạng đó chính là kỷ mỹ nhân thác bạt nghi vén chướng bước vào qua một đêm nghỉ ngơi tình trạng mỏi mệt của thác bạt nghi đã hoàn toàn biến mất tinh thần phấn chấn hẳn hắn đang chuẩn bị động thân quay lại biên hoang thập thác bạt khuê không hề ngẩng đầu lên nhìn hắn trước sau vẫn giữ một vẻ mặt trầm tư suy nghĩ y nói lạnh nhạt ngồi đi thác bạt nghi ngồi xuống cách đó nửa trượng lặng lẽ đợi thác bạt khuê phân phó Đến tận thời khắc này, hắn vẫn không hiểu được vì sao Thác Bạt Khuê lại cho Triệu Hồi Mã đội đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát của hắn lại. Thác Bạt Khuê cuối cùng cũng đưa mắt nhìn hắn, hắn, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết, "Lần này ngươi quay lại biên hoang tập, ta muốn ngươi đi giết một người." Thác Bạt nghi ngạc nhiên hỏi lại, "Giết ai?" Thác Bạt Khuê điểm nhiên như không đáp, lưu dụ. Thác Bạt nghi thân hổ rung động không nói nên lời, trong lòng hắn dậy sóng. Tâm tình của hắn thật khó mà giải thích đối với những người sinh hoạt bên ngoài biên hoang tập, bao gồm cả Thác Bạt Khuê. Thông thường giết một người đối với Thác Bạc Nghi chỉ là một việc dễ dàng, tuy nhiên trong tình hình đoàn kết chưa từng có từ trước đến giờ của Hoang nhân Biên Hoang, người người đều chân thành chiếu cố lẫn nhau, bất kỳ hành động nào phá hoại sự đoàn kết của Hoang nhân đều là hành động tàn ác bội phản. Hắn tiếp quản phi mã hội chỉ từ sau chiến dịch Phi Thủy. Tuy nhiên khi hắn đã hòa nhập vào cuộc sống của Biên Hoang tập, không những có được cảm giác Biên Hoang tập và hắn cùng sẻ chia vinh nhục mà còn như huyết nhục tương liên. Hiện giờ hắn cảm thấy không hiểu nổi Thác Bạc Khuê. thậm chí có chút phản cảm, hắn biết rõ bản thân khó có thể chấp hành nhiệm vụ đặc biệt do thác bạt khuê sai phái xuống lần này. Thác bạt khuê nói, chúng ta đều là huynh đệ, trước mắt chính là thời khắc quan trọng ảnh hưởng đến sinh tử tồn vòng của bộ tộc chúng ta, trong lòng người có gì muốn nói thì cứ nói thoải mái, không có gì phải ngại. Thác bạt nghi thở dài, nếu sát tử lưu dụ, chúng ta biết ăn nói sao với tiểu phi. Thác bạt khuê mặt thoáng hiện một nụ cười lạnh lùng tàn khốc, khe nói, có rất nhiều người muốn đưa lưu dụ vào tử địa chỉ cần ngươi ra tay gọn gàng chút thì có kẻ nào hoài nghi được đến ngươi thác bạc nghi cười khổ lưu dụ bây giờ đã là chủ soái của biên hoang tập lại được giang văn thanh và Đổ phụng tam trợ rút nếu như sự tình bại lộ chúng ta sẽ trở thành công địch của hoang nhân và vấn đề lớn nhất chính là lưu dụ tuyệt không dễ đối phó bằng vào thực lực của tôn ân và tư mã đạo tử đến nay vẫn chưa thể có được biện pháp gì mạo hiểm như vậy liệu có đáng để chúng ta hấp tấp tiến hành không hai mắt thác bạc khuê lấp lánh thần quang ngữ liệu vẫn ôn hòa Lệnh Lung nói, ta biết nhờ ngươi thực hiện nhiệm vụ này, quả thật là trái với tác phong hành sự từ trước tới nay của ngươi, nhưng vì đại nghiệp thống nhất thiên hạ, ta thật không còn đường lựa chọn nào khác. Từ góc độ cá nhân mà nói, ta hiểu con người lưu dụ, khi đã cùng hắn chung vai tác chiến ta cũng có chút yêu thích hắn. Tuy nhiên vấn đề thiết yếu là đừng thấy hắn hiện thời đối với cục diện tại Nam Phương không quan trọng gì, nhưng sự thực phải thấy ảnh hưởng của hắn đang ngày một tăng lên. Tiểu phi của chúng ta phá tan đại kế Nam Hạ để gây loạn của Di Lặc Giáo. Cũng đồng thời thành toàn cho hắn, đưa hắn vào vị trí rất đặc biệt, nếu tại một thời kỳ phi thường, hắn có thể phát sinh ra sức Mạnh khó mà dự đoán được. Thác bạt nghi câu mày nói, có lẽ đó là chuyện của rất nhiều năm sau nữa, sự việc cấp bách hiện nay của chúng ta không phải là ứng phó với phản kích của mộ dung thủy sao. Thu phục biên hoang tập, cầm giữ mộ dung thủy tại Huỳnh Dương là việc quan trọng hàng đầu, nếu chúng ta sát tử lưu dụ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn cục đại kế phản công của hoang nhân. Thác bạt khuê mỉm cười. muốn giết lưu dụ duy nhất chỉ có cơ hội này trong lúc phản công thu hồi biên hoang tập thời cơ sẽ nằm trong lòng bàn tay ngươi bỏ qua cơ hội thì vĩnh viễn không có lần sau đâu hiện tại hắn đối với ngươi vẫn không hề cảnh giác bằng vào tài trí của ngươi khẳng định có thể thành công mỹ mãn Thác bạt nghi khẽ rộng thuộc hạ vẫn có thể được thoải mái để đạt ý kiến chứ Thác bạt khuê nhún vai nói điều này thì đương nhiên ngươi và tiểu phi đều là người được thác bạt khuê ta tín nhiệm và yêu thích nhất thắc bạt nghi cười khổ đến thời điểm này. Thuộc hạ vẫn không minh bạch được đạo lý không giết liệu dụ không được. Kể cả có giết chết hắn, Yến Phi vẫn sẽ đi theo lối sinh hoạt mà gã vẫn truy cầu. Sau khi cứu được Kỷ thiên thiên gã sẽ không quay trở lại cạnh bên người. Thác bạt khuê ung dung đáp, căn bản không tồn tại vấn đề Yến Phi liệu có quay trở về bên cạnh ta hay không. Ta và Tiểu Phi vĩnh viễn là chiến hữu là những người bạn tốt nhất của nhau. Ít nhất trong cuộc đấu tranh sinh tử với mộ dung thùy, ta và Tiểu Phi sẽ cùng chung một trận tuyến, cùng chung vinh đục. Thác bạt nghi cuối cùng không thể nhẫn lại, trực tiếp chất vấn, tại sao lại phải giết lưu dụ bằng được. Và lại làm như thế rất phiêu lưu và mạo hiểm, dễ gây bất hòa, xích mích với tiểu phi. sau mục thác bạt khuê lóe lên ánh sắc nhọn, thoáng chốc lại vụt tắt. Y trầm giọng nói, luận anh hùng phương nam, đương nhiên thanh thế của hoàn huyền là lớn nhất, chiếm được vị trí địa lý ưu việt nhất, hiện tại lại có nhiếp thiên hoàn làm chó săn cho hắn giống như hổ thêm cánh, nhưng kẻ này bản tính ngang ngược cao ngạo, cuối cùng cũng không thể thành đại sự. tiếp theo đến thiên sư quân tôn ân không những huyền công cái thế mà còn có tài trí sánh tận trời cao chỉ mỗi tội thiên sư đạo luôn bị giang tả thế ra coi là tà đạo nếu tôn ân định nắm trọn nam phương tất sẽ khiến kiến khang vì cùng chung tiêu địch mà trên dưới đồng lòng liều chết phản kháng có tư tưởng chống đối như vậy tuyệt đối không có khả năng nào để hóa giải thác bạt nghi nghe được trong lòng bội phục thác bạt khuê tuy thân ở bên ngoài trường thành mà vẫn có thể đối với tình thế nam bắc vẫn nắm rõ như trong lòng bàn tay quan sát thấu đáo tỉ mỉ và tinh tế có tầm nhìn xa trông rộng vô cùng. Thác Bạt khuê tiếp tục, tư mã đạo tử tuy nắm trong tay quân quyền của kiến khang, bản thân hắn cũng là kẻ vừa có dũng vừa có mưu, nhưng là kẻ đối địch với tạ an người được nam nhân sùng bái nhất, lại thêm dung túng cho bọn vương quốc bảo làm, cấu kết với di lạc giáo, vì vậy mà không có được nhân tâm, rốt cục cũng không thể thành người cho chúng nhân hướng tới. Còn như Bắc phủ binh tuy thắng lợi một thời, thực chất lại là quần long vô chủ. hai đại đầu lĩnh là lưu lao chi và hà khiêm tại bất kỳ một phương diện nào cũng còn xa mới bằng được tạ huyền phải luôn tương hố dựa vào lẫn nhau có vẻ mạnh nhưng thực ra lại yếu nhược bốn đại thế lực nam phương đấu đá một mất một còn ngươi cho là sẽ xuất hiện tình huống như thế nào tháp bạc nghi đáp đương nhiên là chiến họa liên miên nam phương đại loạn tháp bạc khuyết than chính tại tình huống như thế lưu dụ trở thành kẻ có cơ hội vùng lên nhất bởi vì bất luận quân dân trên dưới không người nào không hoài niệm những ngày phồn vinh an lạc thời tạ an khi tạ huyền còn tại thế mà không cần nói ai cũng rõ lưu dụ chính là người kế thừa của tạ huyền thêm vào có biên hoang tập chi viện cho hắn chỉ cần hắn biết thuận theo lòng dân chúng thì nam phương rốt cục sẽ có một ngày rơi vào trong tay của hắn thác bạc nghi nghe xong nghẹn lời không nói được gì những gì thác bạc khuê nói đích thị là tình huống sâu xa mà hắn chưa từng nghĩ tới hiển thị toàn bộ sức tưởng tương khác thường nhân cùng tầm nhìn xa trông rộng hơn người của thác bạc khuê đồng thời hắn hiểu được thác bạc khuê đối với mộ dung thủy đã năm chắc phần thắng trong tay bằng không thắc bạt khuê sao có thể có được sự tự tin đến vậy sau mục thắc bạt khuê sát cơ trở thịnh lạnh lùng nói giả như không có lưu dụ nam vương sẽ hãm vào nội loạn và đấu tranh trường kỳ lúc đó chỉ cần ta trở thành một phu kiên khác ta sẽ có thể dễ dàng thu thập tàn cục của nam vương, hoàn thành mộng tưởng nhiều năm của tộc chúng ta hừng ta tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm của phu kiên hiện tại ngươi đã minh bạch ra chưa nếu như ta có được sự lựa chọn khác ta sẽ không động đến dù nửa sợi lông chân của lưu dụ nhưng hiện giờ chúc pháp khánh đã đến tội, tức là đã hoàn toàn xoay chuyển vận mệnh của lưu dụ. để hắn thu phục biên hoang tập là tình huống ta sợ gặp phải nhất sẽ xuất hiện. nếu để cho lưu dụ lớn mạnh dần lên, một ngày nào đấy hắn huy động binh lực bắc thượng công kích chúng ta, làm sao bằng tê? diệt hạ hắn ngay khi có cơ hội và dập tắt ngay ngọn lửa vừa nhen nhóm, bằng không để hắn khơi thành lửa lớn, như thế như lửa cháy đồng hoang, thiêu đốt bắc phương. tháp bạt nghi nặng nề thở ra hít vào mấy hơi, cuối cùng cũng đồng ý, gật đầu nói. thuộc hạ sẽ xem xét giải quyết thác bạc khuê giọng lạnh lẽo lần này cùng đi bên cạnh ngươi còn có ba vị cao thủ xuất sắc của tộc chúng ta là những dung sĩ si dung mãnh không hề sợ chết ngươi xem xét mà hành động nhé thác bạc nghi tức thì lặp lại những lời chứng thực lòng trung thành sẵn sàng quên mình phục vụ sau đó mang tâm trạng nặng nề thi lễ cáo lui mộ dung bảo tiến vào trị sự đường của mộ dung thủy mộ dung thủy đang túi đầu xử lý những văn kiện trên bàn mộ dung thủy vẫn mãi mê làm việc không hề ngẩng đầu nói ngồi đi Sau khi mộ dung bảo đã yên ổn ngồi xuống một bên, mộ dung thủy hỏi qua loa, vương nhi xem thác bạc khuê là hạ người thế nào. Hai mắt mộ dung bảo lập tức hiện sắc khí, hắn học nói, con thường luôn không ưa thích con người thác bạc khuê, tóm lại giá tính của hắn khó thuần phục, tâm ngoan thủ đầu. Mộ dung thủy vẫn không nhìn thẳng vào mắt gã, hỏi, con dựa vào đâu mà lại có ấn tượng như vậy với hắn. Mộ dung bảo khẽ giật mình kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu, đắp có lẽ là từ nhãn thần của hắn. Phụ vương có thể từ ánh mắt của hắn mà thấy được ý nghĩ trong lòng hắn, cùng với lời nói chính là hai việc khác nhau. Con người này bẩm sinh đích kỳ ác độc, vì mục đích truy cầu mà bất chấp thủ đoạn, không tự biết mình biết người, không tự lượng sức. Mộ Dung Thủy cuối cùng cũng nhìn về phía gã, hai mắt lấp lánh tinh quang, trầm giọng nói: Vương Nhi nếu quả thực chỉ thấy được những biểu hiện này, thử hỏi chấm làm sao có thể an tâm để con đi đối phó thác Bạch Khuê?" Mộ Dung Bảo tức thì chấn động, phu hoàng. Mộ Dung Thủy rốt cục cũng ngừng tay làm việc. Tựa mình vào Long Kỷ, Khoan Thai nói, Mộ Dung Sung bị người ta giết chết rồi. Mộ Dung Bảo thất thanh, cái gì? Mộ Dung Thủy nói, tin tức vừa chuyển đến được gần một canh giờ, Tả tướng quân giới chướng Mộ Dung Sung là Hàn Diên đã phát động bình biến, tấn công giết chết Mộ Dung Sung, lập tướng quân đoạn tùy lên làm Yên Vương. Mộ Dung Bảo vẫn chưa ngừng chấn kinh, thở dốc, thế nào lại phát sinh ra sự việc lần này? Mộ Dung Thủy đáp, việc này mới đột nhiên xảy ra thôi, thực chất vẫn có dấu vết để có thể truy lần ra nguyên nhân. Bởi vì Phù kiên bị giết nên Mộ Dung Sung trở thành thủ lĩnh của người Tiên Ti. Bọn chúng chiếm lĩnh Trường An đoạt được lượng lớn hàng hóa, tài vật cùng nữ nhân, người người đều canh cánh trong lòng nỗi nhớ nhà, yêu cầu bức thiết được trở về quê cũ phía Đông. Nhưng Mộ Dung Sung vẫn lưu luyến Trường An, không tình nguyện quay về chốn cũ, vì lẽ đó mà Mộ Dung Sung này sinh bất đồng nghiêm trọng với thủ hạ tướng sĩ. Trước lúc chúng ta công hãm biên hoang tập, Mộ Dung Sung có thể lấy việc chúng ta đồn chú trọng binh tại Quan Đông mà việc cớ, chỉ hoan đại kế rút về phía Đông. hiện tại binh lực chúng ta đã phân tán lại không ngừng điều binh tập kết đến b c huỳnh dương chuẩn bị phản công bình thành và nhãn môn mộ dung sung không thể lại viện cớ được nữa nhưng vẫn lưu lại trường an do đó bị thủ hạ khám phá ra dụng tâm của hán không sinh biến mới là chuyện lạ mộ dung bảo nói như vậy chẳng lẽ không phải tây yên binh sẽ lập tức xuất quân tiến về đồng sao mộ dung thủy trầm ngâm dây lát đắp đoàn tuy thủy trung vẫn không phải là tông thất họ mộ dung cả huy vọng lẫn thực lực quân đội đều không đủ để thu phục chúng nhân chỉ bởi sự việc đột ngột xảy ra mộ dung sung lại không có phòng bị vì vậy mới bị thất cơ ngay khi thế lực tông thất do mộ dung vĩnh cầm đầu phản công tới đoạn tùy và hàn diên khẳng định không có sức mà hoàn thủ chỉ có điều là bất kỳ kẻ nào làm chủ tây yên cũng không thể không xuất quan tiến lại kỳ vọng sẽ có thể từ trong tay chúng ta mà đoạt hồi lại đất cũ của cựu yên do đó chỉ cần chúng ta tạo ra một tình thế xuất quan có lợi cho bọn chúng tây yên binh sẽ dốc toàn lực mà xuất quân lúc đó sẽ là thời khắc diệt vong của bọn chúng Trên trời không thể có hai mặt trời, tây yên là một. Chi cảnh của chúng ta chỉ có thể thống nhất dưới một người là Mộ Dung Thủy ta. Mộ Dung Bảo cung kính nói, "Vương Nhi đã hiểu rồi." Mộ Dung Thủy ngưng thần quan sát gã hồi lâu, rồi trầm giọng nói, "Mộ Dung Vĩnh là người biết dùng binh, thủ hạ toàn binh mạnh tướng tốt, từ trong tay phủ kiên mà đoạt được lượng lớn lương thực, vũ khí nên tuyệt đối không dễ đối phó, lại thêm chúng ta còn phải chú ý tới biên hoang tập. Vì vậy, ta phải thay đổi kế hoạch lưu lại trấn này cùng Mộ Dung Vĩnh đấu trí không đấu lực." nhằm tiếp thu thực lực trong tay hắn. Việc đối phó Thác Bạt Khuê sẽ giao cho con toàn quyền phụ trách. Mộ Dung Bảo hưng phấn lớn giọng đáp ứng, "Vương Nhi tuyệt sẽ không phụ sự ủy thác của phụ hoàng, không biết phụ hoàng có chỉ dẫn gì không ạ?" Mộ Dung Thùy nói, "Thác Bạt Khuê là một người không phải hạng người tầm thường, tuyệt không thể hạ thấp. May mà hiện tại hắn còn chưa đủ lông đủ cánh, thủ hạ không quá ba vạn, binh lực bạc nhược, căn bản không có năng lực kháng cự. Vì vậy chỉ cần con có thể kiên trì thêm nữa để tiến công thẳng tới thịnh nhạc. đoạt lấy chiến mã và nữ nhân của hắn, cuối cùng khiến cho thác bạt khuê nước mất nhà tan, tuyệt không có khả năng phát sinh tình huống khác được. Ta sẽ cấp cho con tám vạn kỵ binh tinh nhuệ, trước tiên thu phục nhạn môn và bình thành, thiết lập lại dinh lũy kiên cố trong ngoài trường thành, bảo đảm cho việc cung ứng lương thực được liên tục không ngừng. Cùng thác bạt khuê chiến đấu trường kỳ, đánh chắc tiến chắc, sẽ làm cho thác bạt khuê bị bại vong là đi. U không thể nghi ngờ. Mộ Dung Bảo đứng lên rồi quỳ xuống nói, Mộ Dung Bảo linh mệnh, Mộ Dung thủy thở ra một hơi dài. trong lòng suy tính bắc phương đã có một nửa rơi vào tay đồng thời tưởng nhớ đến kỷ thiên thiên nếu để nàng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hắn tiêu diệt tây yên liệu nàng có thay đổi cách nhìn đối với hắn hay không tôn ân trên một khối đá lớn gần bờ biển bắt chéo chân đang ngồi tính toạng từ sau khi từ biên hoang tập trở về sự vụ của thiên sư đạo đã được phân ra giao cho hai đồ đệ từ đạo phúc và lư tuần xử lý còn bản thân toàn tâm toàn ý tu luyện hoàng thiên đại pháp nhằm ứng phó với kình địch đại hoạt di lặc trúc pháp khánh đạo đức tam kiền lục bách môn nhân nhân các chấp nhất miêu can thùy chi ta tử huyền khai thiếu bất tại tam thiên lục bách môn tôn ân tự sáng tạo hoàng thiên đại pháp kế thừa một nhánh chính thống bậc cao của bậc tổ sư đạo giáo lao tử chính là đạo đức kinh lại kết hợp đạo pháp lượng hàn xuất xứ từ hoàng lao đã đạt đến mức đại thành đạo pháp đã đạt đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh hạng người luyện võ thông thường khó mà vọng tưởng trúc pháp khánh tuy là ngoại đạo phật môn thậm chí bị xem như tà ma yêu nghiệt Nhưng nguồn gốc thập trụ đại thừa công vẫn là Phật môn chính tông, lại thêm thuật thái bổ kết hợp âm dương nam nữ, quả là một loại Phật môn tâm pháp dị thường. Cuộc tranh đấu giữa đạo và Phật từ triều đại nhà Hán tới nay vẫn chưa hề chấm dứt, Lao và Trúc Pháp Khánh chính là những nhân vật hàng đầu đại biểu của đạo môn và Phật môn, trận quyết chiến giữa bọn họ là vận mệnh đã được sắp đặt sẵn rồi. Hoàng Thiên Đại Pháp của Tôn Ân nói đến cùng vẫn là phép luyện tâm. Tầng đầu luyện tâm là luyện cho tâm được tinh thuần bình tĩnh không sao động, giữ vững trong tâm một chữ không. tầng thứ hai luyện tâm nhập định luyện tâm hợp khí thiên địa khí hòa hợp thần công sơ định tầng thứ ba luyện tâm được gọi là thiên địa tâm dương khí hình thành luyện tâm dẫn khí huyền quan khiếu sơ thành tầng thứ tư luyện ẩn tâm huyền quan trợt hiện đạt thành khí công tầng thứ 5 luyện tâm cơ giữ khảm Trấn ly tích kim nhập phúc kết đan chữ khí tầng thứ 6 luyện tâm tính đem ngọc dịch chuyển hóa thành kim đan từ hậu thiên trở thành tiên thiên máu huyết hoa trong sạch ý tự ngưng luyện cứng rắn như đất nung tầng thứ bảy tâm tính linh mẫn lấy lưu hợp vô lấy thật nhỏ ở bê hư hổ từ trong nước mà sinh dòng từ trong lửa mà xuất dòng hổ hợp dao manh liệt nung luyện đến cực điểm linh khiếu toàn thân khai mở ba lấy tiên thiên chế ngự hậu thiên tính và mệnh hợp lại là một luyện thành đại hoàn đàn công pháp thất phản cửu hoàn sẽ có được tâm tính linh mẫn đạo tâm vĩnh viên bất động tầng thứ tám luyện lại bản thân chân tâm tâm định thần tinh minh dạng dỡ chủ yếu dùng tiên thiên chân khí chuyển hóa hết thành thần thần trong người có thể xuất ra ngao du bên ngoài Linh tất động, động tất biến, biến tất hóa, xuất thần nhập định, không vì ngoại cảnh mà mê muội luyện tâm thành thần. Tôn ân nhiều năm trước đã luyện công pháp đến bắt tầng, nhưng đạt đến đó rồi không sao tiến thêm được bước nào nữa. May mà sau khi quay lại từ biên hoang tập, tinh khí thần của Lão đều ở vào trạng thái cao nhất, do đó Lão bèn nắm lấy thời cơ, tiềm tu luyện công đệ cựu tầng tối cao. Hiện tại tại đại đảo ông Châu vùng Đông Hải, bản thân đã cảm thấy sắp có sự đột phá. Tầng luyện tâm thứ 9, chính là luyện đại pháp hoàn hư. Khi Lão đạt được công pháp tầng thứ tám, sớm đã đến cảnh giới tùy tâm sở dụng. Nhưng linh bất hư nên không thể bao hàm vạn vật, vì vậy phải tu luyện tới cảnh giới có cũng như không, thiên địa dai không, là ta mà không phải ta, là không mà không phải không, thiên địa có hủy, hư không vẫn không hủy, trời đất có trở ngại, chỉ có không là không gì ngăn trở. Do đó mà thần đầy hư không, pháp khắp xa giới, hoàng thiên đại pháp tối cao như vậy, không còn có thể hơn được nữa. Ẩm, tôn ân tử trên đỉnh khối đá bay lên. Cất tay cười lớn. Mộng ước của Lão mong cầu là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư chính là hoàng thiên đại pháp cuối cùng cũng đã có được đột phá lớn thành tựu tâm pháp trí cao vô thượng. Chỉ cần tương lai có thể luyện hư hợp đạo Lão sẽ có thể phi thăng lên trời, phá không mà đi. Chính tại lúc này Lão cảm nhận được Lư Tuần đang hết tốc lực chạy đến chỗ Lão, biểu hiện có tin tức rất quan trọng. Khi thiên sư đạo đức trùm khắp thiên hạ thì Lão cũng công thành danh thoại, thoái thân lui khỏi giang hồ hết chương 235. Trưng 236, Thiên Lý Chiến Thư. Lưu Dụ từ cửa Đông Nhập Thành, lập tức bị đầu lĩnh của đám lính gác cửa chặt lại, nói, Lưu Dụ ngươi về thực là đúng lúc, đầu tử hôm qua đã phát lệnh xuống, ngay khi nhìn thấy ngươi quay trở về, thì lập tức phải dẫn Lao Ca ngươi tới gặp mặt ngài. Đầu tử là một danh sưng riêng của Lưu Lao Chi trong quân ngũ. Lưu Dụ cười nói, liệu có cần còng tay hay không? Gã đầu lĩnh này tên gọi Phương Dũng, đã từng cùng với Lưu Dụ tham dự huấn luyện chính xác, với Lưu Dụ có quen biết rất sâu đậm. choàng tay qua vai gã cùng đi vào trong thành vui vẻ nói lao ca ngươi hiện tại đã là người cực kỳ có danh vọng ai dám bất kính với ngươi thành thực mà nói ta cũng có đôi phần bội phục ngươi đến tận giờ vẫn không chết sống sờ sờ xuất hiện trước mặt lão tử còn bà ngươi ngươi có phải mang bên mình bảo bối bùa hộ mệnh gì không bị người đánh thế nào cũng không chết chiến sĩ bắc phủ gác cửa nhìn thấy lưu dụ đều giơ tay chào, miệng hô lưu đại ca thái độ rất sùng bái và nồng nhiệt lưu dụ cười nói bùa hộ mệnh thì không có Cái mạng tàn thì có một, ngươi muốn cứ tới lấy mạng ta đi. Phương Dũng gọi người dắt tới hai con ngựa, cởi mở cười nói, nào dám nào dám. Ngay chúc Lao yêu còn ké ngã trong tay ngươi, ai dám nổ của ngươi dù chỉ nửa sợi lông tơ. Lưu dụ tiếp lấy cưng ngựa, ngạc nhiên nói, giết Trúc Lao yêu chính là Yến Phi, vì sao lại tính lên đầu ta. Phương Dũng cười, không phải như nhau cả. À? Yến Phi là chiến hữu của ngươi, ngươi là chủ xoáy của biên hoang tập, đương nhiên là do ngươi giỏi thi hành diệu kế. mới có thể trong tình huống như thế giết được trúc lao yêu, hoàn thành di nguyện của Huyền Soái. Việc này truyền đến Quảng Lăng gây chấn động toàn thành, người người khi nhắc đến lão ca ngươi đều giơ ngón tay cái nói một câu anh hùng hảo hán, ngươi quả thật xuất chúng. Lưu Dụi bắt đầu hiểu rõ ảnh hưởng của việc yến phi chạm sát trúc pháp khánh tới thanh danh của bản thân, lại cảm thấy lời đồn đã phóng đại lên so với sự thật. Tuy nhiên chuyện huynh đệ Bắc phủ binh đều có chung trong lòng một suy nghĩ như vậy, rõ ràng đại biểu cho việc bản thân gã và bọn họ cùng chung vinh dự. cũng đại biểu cho tâm lý của bọn họ hết sức mong đợi sự bổ sung cho một chỗ thiếu hụt, chính là bọn họ cần một anh hùng khác kế tục tạ huyền, làm chỗ dựa tinh thần cho bọn họ, và người này hiện tại đã biến thành gã lưu dụ. Chỉ cần gã có thể quang phục biên hoang tập lần nữa, lớp trẻ của Bắc Phủ Binh, người người sẽ quy thuận gã xem gã là một tạ huyền khác, và đây là quân bài lớn nhất trên tay gã. Nói, lên ngựa thôi. Ta cũng muốn nhất kiến lưu ra. Tôn Ân đứng ngoài rìa mỏm đá lớn thần thái hào hứng, chăm chú lắng nghe lư tuần lần lượt báo lên những tin tức mới nhất từ kiến khang sóng biển từng lớp từng lớp kéo đến đập lên vách đá bọ sóng bắn lên cao tới vài trượng mỗi tin tức đều là một tin chấn động khi lão nghe tới chuyện chúc pháp khánh bị yến phi chém đầu cuối cùng cũng động dung nói không thể có khả năng đó được lư tuần giọng điệu có chút mỉa mai nói chúc pháp khánh khẳng định danh lớn hơn thật bằng không sao ngậm hờn dưới điệp luyến hoa tôn ân trầm chấm lắc đầu chúc pháp khánh quả là có chân tài thực lực Thập trụ đại thừa công của hắn xuất xứ từ môn Toái Kim Cương Thừa của quái tăng đời trước tên là Bất Giới Đại Sư, là Phật Môn Tránh Tông. Theo lời sư phụ ta nói, Toái Kim Cương Thừa chuyên nghiên cứu tinh hoa nhật nguyệt, trong thiên hạ chỉ có Thái Dương Chân Hỏa mới có thể kháng cự nổi. Tuy nhiên, kể cả hiến phi trên người có một loại kỳ công giống như Thái Dương Chân Hỏa, hắn có thể giữ mạng không chết đã là hiếm thấy, sao có thể vừa tránh được thập chỉ chi tiếp còn giết chết trúc Pháp Khánh, việc này quá mức ly kỳ, lẽ nào không? Không thể có khả năng đó. Đan kiếp trước lúc sư tôn tỏa hóa đã sớm không thấy bóng dáng. Lư Tuần Dũng động nói: Đan kiếp, tôn ân gật đầu đáp. Sư tôn từng giao thủ với bất giới đại sư, vì vậy nắm rất rõ hư thực của Toái Kim Cương Thừa và vạn biến không xa khỏi cội nguồn. Thập trụ đại thừa công tuy do trúc pháp khánh tự sáng tạo, song căn nguyên và tâm pháp thủy trung vẫn không xa rời Toái Kim Cương Thừa. Sư tôn đã nói qua Thái Dương chân hỏa có thể kháng cự Toái Kim Cương Thừa, đương nhiên có thể bên tám lạng người nửa cân với thập trụ đại thừa công. còn đan kiếp là bậc cao nhất của thái dương chân hỏa chiếu theo đó mà suy đoán dĩ nhiên có thể khắc chế được thập trụ đại thừa công vấn đề ở chỗ kể cả thực sự có người hấp thụ được thái dương chân hỏa từ đan kiếp để sử dụng vẫn không dễ dàng phá thập trụ đại thừa. a công của trúc phát khánh chỉ có thể không chịu ảnh hưởng thập trụ pháp của trúc phát khánh thời hai bên phải chân chính phân cao thấp bằng chiêu số song với ma công luyện tập thuần thục đã kinh qua nhiều phen chiến đấu của trúc phát khánh bất kể hiến phi có tiến bộ thế nào cũng vẫn không phải đối thủ của trúc phát khánh vì vậy ta mới nói chuyện này vô cùng kỳ quái. lư tuấn nói thiên sư từng suýt chút kết liễu tính mạng yến phi đương nhiên biết rõ mạnh yếu của hắn dù sao chuyện yến phi giết trúc pháp khánh tuyệt không phải tin đồn bằng không ni huệ Huy đã không tới kiến khang truy tìm tên suối quay yến phi khó nói đan kiếp thực sự rơi vào tay yến phi việc này không thể có khả năng tôn ân thở một hơi dài mục quang hướng ra biển lớn mênh mông không thấy bờ hai mắt ánh lên dị quang giọng nói tràn đầy sinh khí và kỳ vọng bình thản than. Thế sự ly kỳ khúc chết, luôn nằm ngoài ý nghĩ con người. Yến Phi vốn tưởng đã chết dưới tay bổn nhân ai ngờ lại phục sinh, nay còn giết chết trúc Pháp Khánh tại biên hoang, há là người có thể tùy tiện xem thường. Không thể tưởng được ngoài thế hệ trúc Pháp Khánh, mộ dung thủy, còn có một Yến Phi, khiến Tôn Ân ta bớt sầu cô quạng. Yến Phi à, Không có một đối thủ như ngươi, thử hỏi đời người còn gì vui thú. Lư Tuần trong lòng sao động, biết rằng Tôn Ân đã quyết định dành cho Yến Phi một cơ hội quyết đấu công bình, bởi đối với tôn ân. Yến Phi đã thay thế địa vị trúc Pháp Khánh trong lòng lão, trở thành một đối thủ có thể khiến lão động tâm. Tôn ân đột nhiên bỏ qua chuyện Yến Phi, tinh thần hứng khởi nói, Tư Mã Diệu thực sự đã chết. Lư Tuấn đáp, việc này chính xác và phần, kẻ hạ thủ chính là quý nhân bên cạnh Tư Mã Diệu yêu nữ Mang Diệu, nếu như không phải à bị sở vô hạ chặn giết tại Đại Giang, tình hình sẽ biến đổi ngoạn mục hơn nữa, có điều hiện tại cũng đủ khiến Tư Mã Đạo tử đau đầu nhất có rồi. Ai? Đáng tiếc thiên thu không biết thế nào bị tư mã đạo tử khám phá ra thân phận, liên lụy đạo phúc phải lập tức triệt thoái toàn bộ nhân lực của chúng ta tại kiến khang, khiến sự sắp đặt chúng ta vất vả tổ chức nhiều năm bị hủy trong một đêm. Tôn ân mỉm cười, có vấn đề gì ư? Điều chúng ta đạt được vượt xa so với những gì chúng ta mất, một chút tổn thất, sao phải hầm hực mãi? Để đạt thành mộng tưởng của chúng ta, luôn có vài người phải hy sinh. Cái chết đột ngột của tư mã Diệu khiến cho vương cùng hoàn huyền, ân trọng kham. Lưu Lao Chi tất cả không còn lựa chọn khác, chỉ có thể liên thủ xua quân Kiến Khang, trên danh nghĩa buộc Tư Mã Đạo Tử làm rõ chân tương cái chết của Tư Mã Diệu, nhưng kỳ thực vì cần phải giết Tư Mã Đạo Tử để tự bảo vệ mình, bằng không nếu để Tư Mã Đạo Tử mượn tay tên Hoàng đế bù nhìn vừa lên ngôi ban ra thánh chỉ bừa bãi, như thế làm sao chống đỡ. Và lúc đó sẽ là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến công Kiến Khang, nhất cử tiêu diệt các lực lượng chống đối tại Phư. ở Nam, một lần vất vả suốt đời nhà nhã. vậy nên ngươi việc gì phải lo lắng lư tuần rốt cục cũng nhận thấy tôn ân hành xử khác với ngày thường điều này không đơn thuần là do ngữ điệu hiền hòa ung dung đặc biệt khác thường của tôn ân từng chữ từng chữ như châu ngọc còn vì tôn ân lúc này tựa như đầm nước sâu không thấy đáy ẩn chứa sức mạnh dị thường và trí tuệ vô tận lại vượt trên chúng sinh loại cảm giác này thật huyền diệu khó giải thích không hề tầm thường chút nào khi hắn vừa tới đây do tin tức chấn động làm tâm thần gã không chuyên chú được lại thêm vừa kính vừa sợ tôn ân không dám nhìn thẳng quan sát nên nhất thời không nhận ra điểm khác thường của tôn ân tôn ân tại thời điểm này so với bất kỳ lúc nào trước đây càng thêm giống thiên sư chân chính là vị thầy của trời lư tuần phát giác bản thân không thể khống chế há lớn miệng thở hồn hển nói một cách khó khăn thiên sư tôn ân nhìn về phía hắn hai mắt lấp loáng như xuyên thấu lại có vẻ thâm thúy không thể ước lượng được vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười nhẹ giọng nói nhân tiện hiện nay vẫn còn chút thời gian ta phải lập tức đi tới biên hoàng chỉ cần yến phi còn ở quanh đó ta có thể phát sinh cảm ứng đối với y ta muốn dùng đầu hắn tế đại kỳ xuất trình của thiên sư con ta để toàn thiên hạ biết được ai mới là thiên hạ đệ nhất nhân lư tuần phát sinh cảm giác kỳ quái như bị tôn ân nhìn thấu trong lòng trào dâng một niềm tôn kính trước giờ chưa từng có biết rõ tôn ân động tâm vì yến phi mang tâm trạng muốn lập tức đến gặp yến phi đột nhiên hai đầu gối mềm nhũng quỵ lên mặt đá run giọng nói thiên sư vẫn không nói nên lời tôn ân ngước nhìn lên bầu trời con đãng hai mắt ánh ra thần sắc khẩn thiết và khao khát, nói: sau khi ta đi, bọn ngươi toàn lực chuẩn bị chiến tranh, tập kết chiến thuyền, đợi sau khi ta quay lại, thời gian chắc trên lệch không nhiều. tiếp đó vươn tay khẽ vỗ ba cái vào thiên linh huyệt của Lưu Tuần, nói: ngươi liệu mà luyện công cho tốt. mỗi trưởng vỗ xuống, Lưu Tuần cảm giác kinh mạch toàn thân đại chấn, tất cả các khiếu huyệt đều chuyển động, sự khoan khoái không sao nói ra lời được. Lưu Tuần phúc trí tâm linh, biết tôn Ân dùng pháp lực vô thượng giúp hắn tu luyện hoàng thiên đại pháp. sao dám khinh xuất cứ quỷ như thế trên mặt đất tiến hành luyện công, không dám nói tiếp lời nào. tôn ân cười dài, đến khi tiếng cười dứt, đã sớm rời đi không còn dấu vết nào nữa. sau khi yến phi theo sát lưu dụ tiến vào quảng lăng thành, trang đã chuẩn bị sắn giấy thông hành, nên không bị vệ binh gác cổng làm khó, chỉ tra hỏi vài câu rồi cho chàng nhập thành. trang lần đầu đến quảng lăng, thầm nghĩ còn có thời gian, trước tiên tản bộ khắp nơi rồi đến địa điểm ước định chờ lưu dụ. chính tại lúc này, trong lòng trang đột nhiên thoáng hiện hình ảnh tôn ân. Như đang hân hoan mỉm cười với chàng. Tình huống vô cùng quái dị này chỉ thoáng hiện lên rồi tức thì biến mất, nhanh như thể không hề phát sinh chuyện gì. song vẫn như một khối đá lớn điên cuồng ném vào tâm tình đang tĩnh lặng, yên bình tựa mặt hồ phẳng lặng như gương không chút gợn sóng của chàng, khiến bọt nước bắn tung lên trời cùng những gợn sóng dập dềnh không ngừng trào dâng. Trang cảm ứng rõ sát cơ của tôn ân đối với chàng. Tiến phi hoàn toàn không biết tôn ân đang ở tại phương nào xứ nào. Thứ liên hệ huyền diệu mơ hồ và xa cách càng không thể minh bạch được Tôn Ân làm thế nào mà làm được như vậy, song vẫn có thể khẳng định chắc chắn, Tôn Ân sớm đạt đến cảnh giới Thiên Nhân hợp nhất lại tiến thêm một tầng trong Đạo pháp võ công. Tiến Phi trong lòng tiêu khổ, biết rõ bản thân lại rơi vào thế hạ phong. Trang hiện tại toàn tâm toàn ý vào việc phản công biên hoang tập, cùng phối hợp với Thác Bạt Khuê tiến hành đại kế cứu Kỳ Thiên Thiên, thực sự không muốn phân tâm vì sự việc nào khác, đặc biệt là với hạng đối thủ đáng sợ như Tôn Ân. Lần giao thủ trước, võ công tôn ân đã không giới trúc phát khánh nếu lao lại có đột phá cơ hội yến phi có thể thắng lao đã ít lại càng ít hơn vấn đề lớn nhất là chàng vẫn không thể đạt tới cảnh giới giữ cho lòng tĩnh lặng không chút vướng bận mà hiện giờ so với bất kỳ thời điểm nào trước đó lại càng gấp gáp muốn đưa chủ tỷ kỳ thiên thiên giải phóng khỏi ma trưởng của mộ dung thủy nhưng chàng biết rõ cuộc chiến với tôn ân muốn tránh cũng không thể tránh được đã thế chàng còn lâm vào tình thế tồi tệ hoàn toàn bị động trang tịnh không phải sợ tôn ân chỉ cảm thấy tôn ân chọn thời điểm nguy hiểm này để đối phó chàng đã biểu thị tôn ân nắm rõ chàng không cách nào bù đắp nổi nhược điểm và sơ hở nếu chàng không qua được cửa ải của tôn ân tất cả nỗ lực trong quá khứ đành phó mặc cho dòng nước cuốn trôi mạng chàng đương nhiên ô hô ai thai chủ tỷ kỷ thiên thiên thì vĩnh viễn nằm trong tay mộ dung thủy hoang nhân mất đi biên hoang tập, lưu dụ không thể thành thống soái của bắc phù binh còn thác bạn khuyết thì vong quốc di tộc trừ phi chàng có thể đánh bại tôn ân bằng không tình hình sẽ phát triển theo hướng xấu nhất không ai có thể giúp được chút gì trong việc này tất cả chỉ có thể trông chờ vào bản thân xem xem điệp luyến hoa liệu có thể bảo vệ được chủ nó hay không vệ binh gác cổng chính chủ đường báo lên tên của lưu dụ giọng lưu lao chi truyền ra vào đi lưu dụ cất bước vào phòng thấy lưu lao chi đang ngồi ngẩn người tại một góc bên cạnh đặt bừa một phong mật hàm đã mở niêm phong tịnh không hề nhìn về phía lưu dụ chỉ hờ hứng nói ngồi đi nhất thời lưu dụ không biết được nên ngồi chỗ nào đành cung kính đến trước mặt lưu lao chi thi lễ vân an Lưu Lao Chi vẻ mặt vừa mệt mỏi lại vừa có vẻ trầm tư suy nghĩ, chỉ vào chiếc thái sư cách bàn nhỏ cạnh mình nói, ngồi. Ta có vài việc muốn hỏi ngươi. Lưu Dụ được sùng ái mà lo sợ ngồi xuống cạnh hắn. Lưu Lao Chi rốt cục cũng nhìn về phía gã, nói, ngươi có phải từ kiến khang về không? Lưu Dụ gật đầu xác nhận, đột nhiên gã đã hiểu bức mật hàm trên ghế đến từ tư mã đạo tử, trong thư tín có đề cập đến bản thân gã. Lưu Lao Chi lòng đầy cảm xúc thở dài, trầm giọng nói, Hoàng thượng đã băng hà. Ta nên làm thế nào đây? Câu sau y rõ ràng không phải cầu lưu dụ chỉ dạy, chỉ là câu nói đó đang vướng. Mắt trong tâm bất giác thuận miệng nói ra, biểu thị y đang quyết định một nước cờ khó đi. Lưu dụ đương nhiên hiểu rõ tâm sự của y. Lưu Lao Chi lúc này chính vì lựa chọn đứng về phe nào mà phiền não. Trước đây vương cung có tư mã rượu đứng đằng sau toàn lực ủng hộ. Lưu Lao Chi theo phe vương cung cũng là thuận lý thành trường. Chỉ cần thu thập tư mã đạo tử và vương quốc bảo, y có thể thu được đền ơn từ tư mã rượu. Danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí đại thống lĩnh Bắc Phủ Binh, nói không chừng còn có thể làm thứ sử Dương Châu. thành người có quyền thế nhất tại phương Nam ngoài Hoàn Huyền. Hiện tại Tư Mã Diệu đã chết, Lưu Lao Chi nếu còn ở lại bên phe vương cung, chí ít trên danh nghĩa cũng phải vất vả khốn đốn đối phó với Tư Mã Hoàng Triều, còn có Hoàn Huyền can thiệp vào, sơ suất sẽ dẫn đến cục diện thay đổi cả triều đại. Nếu để Hoàn Huyền ngồi lên được đế vị, thì Lưu Lao Chi khẳng định chết không có chỗ chôn, còn bị tan nhà diệt tộc. chỗ khó xử của lưu lao chi cũng có thể nhìn ra được vào lúc này và trong loại tâm tình như vậy lưu lao chi vẫn chịu tiếp kiến lưu dụ đủ thấy lưu lao chi từ phong mật hàm biết được mối quan hệ căng thẳng giữa tư mã đạo tử và lưu dụ đã dịu bớt nên muốn từ miệng lưu dụ biết được vài chuyện có quan hệ tới chân tương cái chết đột ngột của tư mã diệu cũng như những vấn đề liên quan đến tư mã đạo tử giúp ý có thể đưa ra quyết định lưu dụ thức thời vẫn giữ im lặng quả nhiên sau khi lưu lao chi trầm ngâm hồi lâu đột nhiên gật hỏi tiến phi có thực đã giết chết trúc phát khánh lưu dụ gật đầu đáp đúng là như vậy lưu lao chi liếc nhìn gã một cái ánh mắt chuyển dần lên xà nhà từ từ nói hoàng thượng băng hà như thế nào lưu dụ thận trọng đáp nghiêm túc nghe nói giết hoàng thượng chính là trương quy phi được ngài sùng ái nhất mà trương phi lại là người có quan hệ với hoàng huyền do đó hắn đã phái hắc trường hành tới kiến khang đưa ả trốn chạy bất quá việc sắp thành lại hỏng ả ta cuối cùng bị sở vô hạ di lặc giáo giết người diệt khẩu bằng không hoàn huyền có thể mượn lời ả giá họa cho Tư Mã Đạo Tử. Gã không dám nói ra thân phận thật sự của Man Diệu, sợ khó giải thích với Lưu Lao Chi. Bản thân làm thế nào lại tưởng tận ngọn nguồn mọi việc đến vậy? Lưu Lao Chi rúng động nhìn về phía gã, hai mắt ánh lên thần sắc phức tạp, nói: Ngươi có vẻ hiểu rõ ngọn ngành tình hình. Lưu Dụ cười khổ, toàn nhờ Tham Quân đại nhân tài bồi, thuộc hạ chỉ biết làm tròn bổn phận một tháng tử. Lưu Lao Chi hờ hững nói: Ngươi quay lại Quảng Lăng, có nghĩ rằng ta sẽ xuất thủ trợ giúp bọn ngươi quang phục biên hoang thật không? Lưu Dụ gật đầu đáp, Di Lạc giáo vì cái chết của chúc Pháp Khánh đã hoàn toàn tăng dã, tình thế Biên Hoang Tập chuyển thành có lợi với chúng ta, chỉ cần đại nhân chịu gật đầu đương thuận, cho Thủy Sư Hoài Hà phong tỏa tạm thời khúc sông Hoài Thủy phía đông Thọ Dương, chúng ta nắm chắc đánh thắng trận này. Lưu Lao chi hỏi, về phương diện lương thực cùng vũ khí thì sao? Lưu Dụ trong lòng thầm nghĩ, chả lẽ thực sự thuận lợi như vậy sao? Có thể Tư Mã Đạo Tử trong mật hàm đề cập chịu giúp đỡ bọn họ thu phục Biên Hoang Tập ư? Lại cảm thấy có điều gì đó không thỏa đáng. Nếu Lưu Lao Chi chịu nghe lời tư mã đạo tử như thế, há chẳng phải đại biểu y quyết định quay đầu theo phe tư mã đạo tử hay sao? Thế thì cha giả vương cung của người trong tim gã chẳng phải lâm vào hiểm cảnh bại vong ư? Đáp lời, thuộc hạ sẽ tìm khủng lão đại nghĩ biện pháp. Lưu Lao Chi trầm mặc trong giây lát, rồi trầm giọng nói, "Giờ ta sẽ nói đôi lời, ngươi phải cẩn thận lắng nghe cho kỹ và phải chấp hành cho đúng, bằng không ta sẽ coi ngươi như phản đồ của Bắc phủ binh." Lưu dụ tựa như từ trên mây rất thẳng xuống đất, xương cốt trong mình lạnh ngắt, nói, đại nhân xin ra chỉ thị. Lưu Lao Chi hai mắt lộ tinh quang, lạnh lùng nói, ta muốn ngươi lập tức rút lui khỏi toàn bộ hành động của hoang nhân, từ giờ khắc này trở đi, không cho phép ngươi tiếp xúc với bất kỳ người ngoài bao gồm cả khổng lão đại, hiểu rõ chưa? Đến khi có công tác thích hợp với ngươi, tự ta sẽ tìm ngươi. Lưu Dụ chấn động nói thất thanh, sao lại như thế được? Lưu Lao Chi quát lớn, đây là quân lệnh. Lưu Dụ bực tức thở gấp nhìn thẳng vào Lưu Lao Chi. Sau mới dần dần bình tĩnh, nói chầm chầm từng chữ từng chữ, đại nhân quyết định hợp tác với hoàn huyền, đối phó tư mã đạo tử phải không? Mặt Lưu Lao Chi lộ sắc giận, cười nhạt, tiểu dụ ngươi không cảm thấy ngươi ngày càng láo sực ư. Việc của ta sao đến lượt ngươi xem vào? Lưu dụ tuy trong lòng tràn đầy căm vẫn khó áp chế được, nhưng hiểu rằng không nên có va chạm với Lưu Lao Chi. Túi đầu nói, đại nhân liệu có thể cho phép thuộc hạ nói ra mấy lời từ tận đáy lòng hay không? Đây không phải thuộc hạ nói cho bản thân mà là suy nghĩ cho đại nhân và bắc phủ binh lưu lao chi sắc mặt hòa hoãn đôi chút hiển nhiên cũng hy vọng có người vì im mà xem xét cận kẽ sự việc này nói đi lưu dụ nghiêm mặt nói bất luận hợp tác với một phe nào trong đám hoàn huyền hay tư mã đạo tử đều là khuyên hổ lột ra hiện tại bắc phủ binh hay nhất là giữ vững trung lập bàng quan ngồi xem biến chuyển mặt khác phải đả thông lại thông mạch nối biên hoang tập khiến cho bắc phủ binh duy trì được tình thế có lợi tự cung tự cấp đủ sức ứng phó với bất kỳ đột biến tại phương nam Lưu Lao Chi mỉm cười nói như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nói đến cùng, ngươi vẫn muốn ta trợ giúp ngươi và huynh đệ hoang nhân của ngươi, đúng không? Lưu Dụ suýt chút muốn vô bàn chửi lớn, rồi rũ áo bỏ đi, đương nhiên cũng biết thật sự làm như vậy, tuyệt không có cơ hội còn sống rời khỏi phủ thang quân. Chỉ có thể lấy lợi mà lay động, bè nói, bất luận tình thế có biến hóa như thế nào, chỉ cần biên hoang tập còn nằm trên tay chúng ta, thì bác phủ binh chúng ta có đủ vốn liếng ứng phó với bất kỳ sự tình nào. thỉnh tham quân đại nhân suy nghĩ kỹ lưỡng lưu lao chi thở dài nói ta thực chưa hề suy nghĩ kỹ việc này à chúng ta hiện tại thân mình còn lo chưa xong làm sao có khả năng xử lý việc xa tận biên hoang tập lưu dụ biết y đã động lòng gấp rút nói nếu như thuộc hạ không động đến một binh một tốt của đại nhân cũng không phiền tới khổng lão đại chỉ dựa vào lực lượng hoang nhân đoạt lại biên hoang tập giao tới tay đại nhân thì như thế nào lưu lao chi ngạc nhiên nói ngươi thực sự nắm chắc ư lưu dụ ngầm lau mồ hôi lạnh đứng thẳng người rồi quỳ một chân xuống nói nguyện Lãnh quân lệnh trạng lưu lao chi nói ngươi đối với bản thân có đủ mười phần tự tin lưu dụ ngạc nhiên nhìn về phía lưu lao chi bắt gặp thần sắc khinh miệt trong mắt ý ý trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thỏa đáng song nhất thời lại không cách nào nghĩ ra được nguyên nhân lưu lao chi cười âm chầm nói giỏi lắm nếu ta không cho ngươi một cơ hội làm thử khẳng định ngươi không tâm phục chút điểm tôn kính cuối cùng còn sót lại của lưu dụ đối với lưu lao chi rốt cục hoàn toàn tan biến Đổi lại là lửa giận suýt chút không kiềm chế nổi, càng hiểu rõ đã chúng gian kế của y, Lưu Lao Chi cô y nói cắt đứt mọi quan hệ trong vấn đề biên hoang tập, chính là nhìn thấu được gã không thể vứt bỏ biên hoang tập, từ đó tạo ra tình huống trước mắt, khiến gã không thể không tiếp nhận bất kỳ điều kiện hà khắc của y. Lưu Dụ trầm chậm đứng dậy, thầm nghĩ sẽ có một ngày ta bắt ngươi phải quỳ gối trước ta, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nói: "Thỉnh đại nhân cho chỉ thị." Lưu Lao Chi nói: "Ngươi phải dựa vào lực lượng của mình thu phục biên hoang tập." Không được đem Bắc Phủ Bình vào chuyện này. Từ giờ trở đi, ngươi tạm thời thoát ly Bắc Phủ Bình, đợi đến khi thu phục được biên hoang tập mới có thể quay lại đơn vị cũ. Ngươi chịu ký vào quân lệnh trạng như thế không? Lưu Dụ Triệt để minh bạch, Lưu Lao Chi muốn gã tự lưu đầy bản thân, ly khai Bắc Phủ Bình, bởi vì Lưu Lao Chi cho rằng không có sự giúp đỡ của Bắc Phủ Bình, gã tuyệt không có khả năng quang phục biên hoang tập. Đối với Lưu Lao Chi gã đã hoàn toàn hết hy vọng, gật đầu nói, mọi việc chiếu theo đại nhân phân phó vậy. mươi 237, tuyết trung tống thán. Lưu Dụ đến quán rượu đã hẹn, tìm thấy Yến Phi trong một góc đang tự châm tự ẩm. Gã mất hết cả tâm tình trò chuyện, chán trường cạn liền hai chén. Yến Phi cười khổ, trong bộ dạng của ngươi, có thể biết là không có kết quả tốt. Lưu Dụ vỗ một trưởng lên bàn khiến tất cả đám khách nhân trong quán quay đầu ngó lại, sau khi nhìn thấy thể hình và khí phách của hai người, ai nấy đều tập trung trở lại việc của mình. Lưu Dụ đưa mắt nhìn Yến Phi, rồi đem chuyện tới gặp Lưu Lao Chi kể lại. Cuối cùng nói, con bà nó chứ. Hắn rõ ràng là nhằm vào ta mà. Tiến phi câu mày hỏi, gã liệu có phải đã quyết định nương nhờ hoàn huyền, nên sau khi biết tư mã đạo tử trợ giúp chúng ta thì cố ý làm khó ngươi. Lưu dụ lắc đầu, theo ta thấy vị tất phải như thế, gã sợ hoàn huyền hơn nhiều so với tư mã đạo tử. Việc lần này tuy trông có vẻ như đối phó với ta, song vấn đề thực ra lại phát sinh từ ngươi. Tiến phi ngạc nhiên hỏi, có quan hệ với ta sao? Kỳ thực khiến ta khó mà lý giải được. lưu du đáp sự thực thì bất kể là lưu lao chi hay hà khiêm đều luôn luôn tự coi mình là người kế thừa của huyền soái còn việc ta là thân binh nối tiếp sự nghiệp của ngài bọn họ chỉ coi như chuyện tiếu lâm hay tin đồn nhảm huyền soái khẳng định cũng không hề đề cập đến việc này trước mặt họ Yến Phi mỉm cười ta nghĩ bọn họ căn bản không dám mở miệng hỏi huyền soái hừng tự coi mình là người kế thừa của huyền soái tại sao đối với sự việc của Trúc pháp khánh lại thờ ơ lãnh đạm không thèm dòm ngó tới mà lại chỉ cố tranh giành bình quyền Bắc Phủ Binh. Có thể thấy rõ huyền Soái đã sớm nhìn thấu con người bọn họ, biết rằng bọn họ chỉ là một lũ tự tư tự lợi. Lưu Dụ nói, ngươi đã hiểu ra rồi đấy. Tiến Phi cũng gật đầu thừa nhận điều này. Lưu Dụ nói một hơi, mặc dù không trực tiếp làm thị trúc pháp khánh, song ta thân là chủ soái của biên hoang tập nên hành động vĩ đại giết chết trúc pháp khánh của ngươi cũng tự nhiên có thể quy công lao cho ta. Dưới tình huống này, mấy lời đồn nhảm kia rất có thể biến thành sự thật. ai cũng biết an công đã từng có lời thề không cho trúc pháp khánh đặt chân vào kiến khang dù chỉ nửa bước việc huyền soái giết chết trúc bất quy tại minh nhật tự ở kiến khang chính là hiển thị quyết tâm của tạ gia hiện tại ta đã hoàn thành được di nguyện của an công và huyền soái lập tức xác lập nên thân phận người kế thừa trong bắc phủ Bình, trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất trong bắc phủ binh bên cạnh lưu lao chi và hà khiêm có điều sức hiệu triệu còn cao hơn bọn họ thêm nữa em Đối quan hệ căng thẳng với tư mã đạo tử cũng tạm thời hòa hoãn hơn khiến Lưu Lao Chi bắt đầu phát sinh ý kỵ đối với ta nhưng lại không dám trực tiếp đối phó, sợ gây ra phản cảm trong đám chiến sĩ Bắc Phủ Binh. Chính vì vậy hắn mới dở thủ đoạn đê tiện này. Tiến Phi trầm ngâm nói, tư mã đạo tử vì nhìn ra điều đó nên đã mượn tay Lưu Lao Chi để đối phó với ngươi, đòn này thật cao mình phi thường. Lưu dụ than thở, tình thế hiện tại của chúng ta lại chuyển biến rất bất lợi. Lưu Lao Chi đã nói không cho phép ta liên đối đến Bắc phủ binh dù ở dưới bất kỳ tình huống nào, như vậy kế hoạch nhờ cậy hồ bân điều động thủy sư Thọ dương của ta lập tức chết từ trong trứng nước. Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng rồi đây. Tiến Phi lắc đầu nói, không có Bắc phủ binh thì không có Bắc phủ binh. Có gì to tắt chứ, hoang nhân chúng ta trước tới giờ đâu cần sự giúp đỡ của ngoại nhân. Lưu Dụ vội giải thích, đối với nhiếp thiên hoàn mà nói, căn cứ của đại giang bang tại Tân Nương Hà đã không còn bí mật. Bởi vì tên Phản Phúc Hồ Khiếu Thiên của Đại Giang Bang đã biết rõ về căn cứ này. Trước đây nhiếp Thiên Hoàn không dám mạo hiểm vượt qua Thọ Dương chính là sợ bị Thủy Sư Bắc Phủ binh vây quét. Vì vậy lâu nay căn cứ này dưới tán tre của Bắc Phủ Bình mưa nắng không tới, luôn giữ được an toàn. Nhưng hiện tại chỉ cần lưu lao chi báo cho Vương Cung biết rằng không can thiệp vào mọi vấn đề tại biên hoang tập thì lợi thế này sẽ không còn tồn tại nữa. Chúng ta có bất cứ động tĩnh gì đều có thể bị phát hiện. Dưới tình huống địch mạnh ta yếu. Chúng ta sẽ rơi vào tình huống tuyệt đối bị động. Yến Phi nói, lĩnh vực này đúng là sở trường của ngươi, chứ đổi lại là ta thì không nghĩ được nhiều như vậy. Thật may là tin tức phải truyền tới chỗ hoàn huyền, rồi lại do hắn chuyển lời cho nhiếp thiên hoàn, sau đó mới tới được Hát trường hành, chí ít cũng mất 7-8 ngày. Chúng ta chỉ cần chạy đua cho tốt với thời gian, xem xem khí số biên hoang tập liệu có phải thực sự đã tận hay không. Lưu dụ cười khổ. Một vấn đề đau đầu khác chính là Lưu Lao Chi nói rõ ta không thể nhận sự giúp đỡ từ khổng lao đại. Mà Lương thực hiện thời chỉ cho phép chúng ta duy trì được tối đa 3 tháng, cung tên thì chưa kết thúc một trường đại chiến đã hết nhãn. Điều này đối với đại kế phản công biên hoang tập có ảnh hưởng vô cùng lớn, bức bách chúng ta phải vội vàng cầu thắng, còn đối phương lại chỉ cần lấy tính chế động, di giật đại lao. Tiến Phi cất tiếng hỏi, trong tờ quân lệnh có ghi rõ không cho phép tìm kiếm giúp đỡ của khổng lao đại không? Lưu dụ ngần người dụ đáp. Điều này gã không dám viết thêm vào tờ quân lệnh, bằng không người người sẽ đều hiểu được gã cố ý làm khó ta. Yến Vi cười khanh khách nói, việc thế là thành công rồi. Nếu không có sự trợ giúp của khổng lão đại, chúng ta sẽ hoàn toàn không có sức mà phản công biên hoang tập, ngươi cũng vĩnh viễn không thể quay lại Bắc Phủ Binh. Vì vậy dù cho trăm phương ngàn kế cũng phải thuyết phục được khổng lão đại, bởi vì đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Tuy nhiên, ta không biết làm thế nào có thể khiến ý đứng về phe chúng ta. Lưu Dụ cười mèo mó. ta cũng không có rượu cái gì. Khổng lão đại nói cho cùng vẫn là một kẻ kinh doanh, chắc chắn sẽ không làm việc lỗ vốn, mà khéo sao biên hoang tập lại là nơi đầu tư mạo hiểm nhất, có đến nửa khả năng là không thu hồi lại được vốn, lại còn đắc tội với hoàn huyền và lưu lao chi. Yến phi đột nhiên nhìn ra cửa, lưu dụ đưa mắt nhìn theo, liền thấy một người đang vội vàng bước vào. nhìn thấy hai người, người đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, cất bước tiến về phía bọn họ, tiểu nhị vội vã chạy lại chào mời. lưu dụ vừa nhìn thấy tức thì bật dậy tiếp đón. Đợi khi y đã ngồi yên vị, gã mới nghiêng người nói nhỏ vào thai, đó chính là Yến Phi. Người đó nghe lời chấn động nói, thực sự là ngươi sao. Lưu Dụ liếc về phía Yến Phi một cái nhìn đầy ý nghĩa, rồi vô vô vào vai người này giới thiệu, khổng Lão đại. Yến Phi trong lòng thầm nghĩ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay, bớt được không ít công sức, vội chấp quyền thi lễ, lại rót rượu mời y. Để. Khổng tính chăm chú nhìn Yến Phi không ngáy mắt, đợi khi Lưu Dụ quay lại nguyên vị, mới nghiêng người rồi hạ thấp giọng nói. Mấy ngày nay ta luôn phái người để ý Lưu Đại Nhân, vì vậy Lưu Đại Nhân vừa nhập thành là ta đã biết ngay. À, Giang Bang Chủ đã từng phái người tới liên lạc với ta. Về phương diện này ta không hề có vấn đề gì, nhưng tham quân Đại Nhân vẫn giữ nguyên thái độ, khiến ta khó xử vô cùng. Yến Phi nói, nếu Khổng Lão Đại quyết định không đếm xỉa đến việc này thì bọn ta cũng tuyệt đối không trách cứ người. Khổng Tĩnh gật đầu, ta hiểu rồi. Yến Huynh và Lưu Đại Nhân quả là những hảo hán chân chính. muốn giết được trúc pháp khánh không thể chỉ bằng vào võ công mà còn phải có dũng khí coi chết như về và trí tuệ siêu tuyệt. trúc pháp khánh rơi đầu tiến huynh đã hoàn thành di nguyện của huyền soái thu được lòng cảm kích của toàn bộ bắc phủ binh khổng tĩnh ta tuy là ngoại nhân nhưng thực tế thì ta chí ít cũng một nửa thuộc về bắc phủ binh các vị nói xem liệu ta có thể đứng ngoài bảng quan không đếm xỉa đến việc này ư tiến phi và lưu dụ trao đổi một tia nhìn đầy ý nghĩa cùng cảm thấy khổng tĩnh không phải hạng người tầm thường y rất có kiến giải lại cũng có can đảm trùng trời bởi một câu cuối cùng của y nếu truyền tới thai lưu lao chi khổng tinh khẳng định sẽ gặp phiền hà toàn diện khổng tinh tiếp tục nói đều là người đã quen buôn tẩu giang hồ lời thừa ta không muốn nói tình thế hiện tại đối với ta càng ngày càng bất lợi nếu để cho thế lực lưỡng hồ bang trải dài đến quảng lăng thì ta cũng phải mang toàn bộ anh em chạy trốn tới biên hoan tập nhiếp thiên hoàn luôn luôn đối chọi với ta tuyệt sẽ không bỏ qua nếu có cơ hội lưu dụ lộ vẻ ngạc nhiên hai mắt khổng lão đại thực lanh lẹ chắc biết được kiến khang quân đã rút khỏi biên hoang tập, còn lương hồ bang thì thừa lúc sơ hở để tiến vào rồi chứ. khổng tinh biến sắc hỏi, có việc này ư? tiến phi đáp, hóa ra khổng lão đại vẫn chưa biết được chuyện này, thế sao lại đoán định rằng thế lực lương hồ bang sẽ mau chóng mở rộng tới đây? khổng tinh xuất hiện vẻ mặt nghiêm nghị, hạ thấp giọng nói, mọi người chắc chưa biết việc tham quân đại nhận đã đồng ý cùng với vương cung, hoàn huyền và ân trọng cam kết thành liên mình bốn phe thảo phạt tư mã đạo tử, rồi chọn vương cung ra làm minh chủ đúng không? Tiến phi và lưu dụ nghe xong ngơ ngác nhìn nhau trong lòng thầm nghĩ khó trách lưu lao chi lại khoanh tay không lý tới chuyện phản công biên hoang tập của bọn họ lưu dụ chợt hỏi hà khiêm có phản ứng như thế nào khổng tĩnh đáp chính là hà khiêm thông báo việc này cho ta hà đại tướng quân đêm qua đã xuất lính thủ hạ rời thành không biết đi hướng nào lưu dụ giận dữ nói lưu lao chi ngu xuẩn quá mức trong tình huống thế này duy trì trung lập mới là hành động tức thời khổng tĩnh than vãn Hiện tại việc quan trọng hàng đầu của bọn ta là khôi phục lại biên hoang tập, còn chuyện khác đành phải gác lại một bên, mà cũng không tới phiên chúng ta xem vào. Lưu dụ nhìn qua hướng Yến Phi, liền thấy chàng gật đầu biểu thị đồng ý để gã nói cho hết ý nhằm tranh thủ sự giúp đỡ toàn tâm toàn ý của Khổng Tĩnh. Gã liền nghiêng người lại gần phía Khổng Tĩnh hơn chút nữa, rồi nói khẽ, nhất thiết đừng có kinh sợ. Tư mã Diệu đã băng hà. Khổng Tĩnh giật nảy người kinh ngạc, thất thanh hỏi, cái gì? Yến Phi ngầm thở dài một hơi. Nam Vương đã hoàn toàn mất kiểm soát, tương lai biến hóa phát triển thế nào không ai có thể dự liệu được. Bản thân chàng lại phải ứng phó với loại kinh địch đáng sợ như Tôn Ân, bất giác cảm thấy việc thành công cứu vãn chủ tỷ Kỷ Thiên Thiên trợn trở nên xa vời và mờ mịt. Yến Phi cùng Lưu Dụ ngồi trong một chiếc thuyền buồm nhỏ rời khỏi Quảng Lăng. Phụ trách lái thuyền là ba thủ hạ tâm phúc của Khẩm Tĩnh. Hai người sau khi đã ngủ được một thời gian thì thức giấc, từ trong khoang thuyền bước ra đến đầu thuyền ngồi xuống nói chuyện. Gió lạnh thấu xương dồn dập thổi tới, với công lực của lưu dụ mà vẫn phải khoác trên mình một chiếc áo dài bông dày trông rét còn yến phi thì giá rét ác liệt cũng không thể xâm nhập trên thân thể cường tráng chỉ khoác một cái áo choàng không tay so với lưu dụ thì tiêu sái hơn nhiều lưu dụ nói khổng tinh quả đúng là bằng hữu lại cũng là người có tầm nhìn xa hiểu được nếu theo lưu lao chi mà làm càn như vậy tất không phải là biện pháp hay yến phi đáp làm kinh doanh quan trọng nhất là nhãn quang gã đã ngắm chúng ngươi là tài năng có thể làm nên chuyện dĩ nhiên là an công và huyền soái đối với gã cũng có sức ảnh hưởng rất lớn lưu dụ trong lòng lo lắng nặng nề thở dài một hơi tiến phi ngạc nhiên nói người băn khoăn gì vậy vẫn còn nghĩ đến chuyện lưu lao chi sao chí ít thì chúng ta cũng đã tìm được một người sẵn lòng giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn ta rất bội phục khổng tĩnh hoặc là không làm gì thì giữ im lặng hoặc là đã làm thì phải được triệt để đến cùng khổng tĩnh đã chọn cách toàn lực giúp đỡ chúng ta đúng là vận may của biên hoang tập cũng là phúc khí của bọn ta Lưu Dụ buông một tiếng thở dài, ta hiện đang lo Lưu Lao Chi lại thay đổi chủ ý không biết tư mã đạo tử gửi tới hắn phong mật hàm có nội dung như thế nào. Chẳng là ta nhìn thấy bộ dạng lúc đó của hắn rõ ràng đang do dự không quyết định được. Có thể suy đoán tư mã đạo tử nhất định đã hứa hẹn nhận lời với hắn việc gì đó cực kỳ hấp dẫn, đồng thời quyết tâm đứng theo phe Vương cung của Lưu Lao Chi hiển nhiên cũng không hề kiên định. Tiễn Phi nói, đây là tình huống thường gặp của người không có nguyên tắc, phe nào có thể cho hắn lợi ích lớn nhất thì đi theo. Bất luận đối với tư mã đạo tử hay hoàn huyền, hắn căn bản là đều phải kiêng rẻ. Chính như ngươi đề xuất, thông minh nhất là duy trì trung lập, kế hay hơn nữa là có thể khống chế biên hoang tập trong tay. Nhưng Lưu Lao Chi ngu xuẩn lại vì sợ sẽ trợ giúp thanh uy cho ngươi, cuối cùng đã để vượt mất cơ hội. Lưu dụ cười khổ, bác phủ binh rơi vào tay kẻ ngu xuẩn này, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Hà Khiêm đã công khai chống đối quyết liệt với hắn, về sau không biết còn phát sinh những chuyện gì nữa. Ta thực sự sợ bắc phủ binh bọn ta sẽ có rất nhiều người bị hắn hại chết. Tiến Phi hít đầy một hơi khí lạnh rồi nói, không đến mức nghiêm trọng như thế chứ. Lưu Lao Chi có thế nào cũng phải bảo vệ cho những huynh đệ trung thành với hắn. Lưu Dũ đáp, chúng ta đã từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của tư mã đạo tử. Còn hoàn huyền bọn ta tuy chưa từng gặp qua, song từ đồ phụng tam cũng có thể đoán được sự cao minh của Y Lý Người nói xem Lưu Lao Chi liệu có xứng là đối thủ của hai kẻ đó không? An quả đắng đầu tiên khẳng định sẽ là hắn. sau đó sẽ lần lượt đến những người có sức hiệu triệu sau hắn ở trong quân ngũ cho tới khi bắc phủ binh hoàn toàn bị khống chế trong tay một người bọn chúng tiến phi không thể không tán thành những lời này của ngươi rất có kiến giải đây cũng chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của khổng tĩnh vì vậy gã mới đem toàn bộ sản nghiệp đặt vào ngươi chứ không phải lưu lao chi lưu dụ trầm ngâm hồi lâu rồi trầm giọng nói sáng mai chúng ta sẽ đến được dự châu lập tức vào vương phủ để cứu đạm chân ra nếu nhờ vậy mà có thể làm tan giã được liên minh của vương cung và hoàng huyền lưu lao chi khẳng định sẽ án binh để quan sát biến hóa như vậy có thể tạm hoãn được tình thế đang hết sức căng thẳng khẩn trương tại nam vương. lúc đó tôn ân cũng không có cơ hội mà tận dụng tiến phi ung dung nói nhắc đến tôn ân ta phải báo cho ngươi một vấn đề ấy là ta có thể ly khai bất cứ lúc nào để ứng phó lao không để cho lão ảnh hưởng đến đại kế phản công biên hoang tập của chúng ta lưu dụ nghe nói mà như lạc vào sương mù hỏi ta không hiểu Làm sao đột nhiên lại dẫn đến chuyện tôn ân? Gã phái người tới gặp ngươi hạ chiến thư hạ? tiến phi đáp, cũng gần giống như thế, chẳng qua Lão chỉ thông qua liên hệ tâm linh kỳ quái để tuyên chiến với ta. Ta có cảm giác là Lão đang đuổi theo tìm cách giết ta. Lưu dụ kinh hái hỏi, không ngờ có chuyện này. Phát sinh vào lúc nào? Trước kia ngươi đã từng có cảm giác tương tự vậy chưa? Tôn ân đúng ra lúc này phải ở tại Ông Châu, cách xa nơi này hơn một ngàn dặm đường, làm sao có thể phát sinh vấn đề này được? tiến phi đáp Chuyện này phát sinh trong thời gian ta ở Quảng Lăng Thành, cảm ứng tuy chỉ thoáng qua rồi biến mất, song ta biết là hoàn toàn chính xác. Tôn ân đã mạnh hơn nhiều so với trước đây, lại càng cao thâm khó dò, cảm nhân chân chính của ta thật không cách nào miêu tả cụ thể cho ngươi nghe được. Lưu dụ lộ vẻ khổ não, sự việc đúng là cành mẹ đẻ cành con, có điều nếu tôn ân mà đến đơn độc một mình, thì chúng ta có thể xông lên vây đánh, tóm lại vẫn tốt hơn là để ngươi một mình những phó. Tiễn Phi trầm tư giây lát, đoạn lắc đầu. Cách này đối phó với hạng cao thủ như Tôn Ân là không xong đâu. Thử nghĩ nếu Tôn Ân cứ mỗi ngày lại lựa lấy một người phe ta để hành quyết, thì đến cuối cùng thành ra ta vẫn phải đơn độc quyết chiến với Lao. Ngươi đối với ta không có một chút lòng tin nào hả? Lưu Dụ ngượng nghịu nói, ta sao lại không có lòng tin đối với ngươi? Chỉ có điều là ải. Thành thật mà nói, Tôn Ân thực sự quá lợi hại, tình cảnh lúc nhậm giao chết tưởng như vẫn rõ mồn một trước mắt ta. Nếu Lao lại có bước đột phá trong võ công thì chỉ có trời mới biết được Lao đã biến thành thứ quái quỷ gì. Như hiện tại Lao ở cách xa ngàn dặm mà vẫn có thể khiến ngươi phát sinh cảm ứng, đã là chuyện khiến người ta nghe mà giận cả người. Tiễn Phi cười khổ, ngươi phải chăng là đang định hỏi xem liệu ta có bản lĩnh giống như tôn ân hay không hử. Chỉ là bồi dối không mở miệng hỏi được, đúng không? Lời thật mà nói cũng thật, ta thực không cách nào làm được. Từ điểm này mà suy đoán, chí ít thì huyền công của ta cũng không bằng được tôn ân. vì vậy ta hy vọng trước khi hắn đến chúng ta có thể đánh bại thủy quân của hát trường Hành như vậy ta mới có thể vứt bỏ tất cả mọi tâm sự để quyết một trận tử chiến với tôn ân tại biên hoang tập lưu dụ cao mày trầm tư giây lát chán nản nói điều này có vẻ như không thể tránh khỏi ta thật không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào để trợ giúp ngươi một tay tiến phi hít sâu một hơi rồi nói ngươi quan tâm đến ta nên trong lòng mới rối loạn tôn ân khiêu chiến là hệ quả tất yếu của việc ta diệt trừ trúc pháp khánh chỉ cần tôn ân có thể giết chết ta lập tức khiến thiên sư quân thanh uy đại chấn so với các trận thắng khác còn có hiệu dụng hơn nhiều. Có điều là áp lực này đối với ta không phải không có điểm tốt, chí ít cũng ép được ta phải tham cứu đạo pháp thâm ảo của tham đồng khế, hy vọng có thể nâng cao thêm một tầng nữa. Lưu dụ lại ngây người ra, sau hồi lâu mới nói, rốt cục trúc pháp khánh so với tôn ân ngày trước cùng ngươi giao thủ, song phương cao thấp thế nào. Tiến phi thản nhiên nói, ta không thể cho ngươi một đáp án khẳng định được, cả hai mỗi người đều có tuyệt nghệ. khác biệt ở chỗ chúc Pháp Khánh quyết ý bắt sống ta, còn tôn ân lại một lòng muốn dồn ta vào từ địa, vì vậy người trước thì có chỗ sơ hở có thể tìm ra được, bởi đã để lộ hình tích. Lưu dụ thở hát ra, cả người giống như ngâm trong băng tuyết, tấm áo khoác đông dày cũng như mất đi tác dụng trong rét, nói không nên lời. Yến Phi đương nhiên hiểu rõ tâm tình của gã, nếu bản thân bị tôn ân giết chết, không chỉ hoang nhân đi đời nhà ma, mà, mà lưu dụ gã cũng rơi vào cảnh ngộ cực kỳ tồi tệ cùng đường bị lối. còn chủ tỷ kỳ thiên thiên thì vĩnh viễn là tù binh của mộ dung thủy. Không. Trang tuyệt đối không thể nuốt hận trong tay tôn ân. Tiến phi vươn tay đặt lên vai lưu dụ, mỉm cười nói, tin ta đi. Hiện tại chúng ta đi ngủ một giấc thật đấy. Tối mai chúng ta sẽ đón mỹ nhân nhi của ngươi trở về biên hoang, và ta cũng sẽ cùng tôn ân quyết phân thắng phụ tại nơi này. Điệp luyến hoa của ta sẽ không thua bất kỳ kẻ nào, bao gồm cả tôn ân trong đó. mươi 238, Bất Hoan Nhi Tán màn đêm phủ một màu đen lên toàn bộ thượng du hoài thủy tại đây khoảng 7 tám chiến thuyền cỡ chung đã chặn kín hoàn toàn thủy lộ đối phương lại chiếm được lợi thế thuận dòng nước nếu phát động tấn công thì con thuyền một buồn vốn chỉ dùng cho việc vận chuyển hàng hóa trên sông lại không hề được vũ trang của bọn họ chắc chắn không thể chịu nổi một kích muốn vượt qua cản trở này thì dù giang hải lưu tái thế cũng không thể thực hiện nổi lưu dụ cùng yến phi giật mình tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu hai gã bèn đến đầu thuyền quan sát tình thế lưu dụ hỏi lý thắng thuộc hạ của khổng tĩnh đủ thời gian quay đầu chạy không lý thắng vẻ mặt tái xanh lắc đầu đáp nếu bọn chúng một lòng muốn đối phó chúng ta lợi dụng lúc chúng ta đang quay đầu mà thuận dòng sông đến tấn công chắc chúng ta tất không có cửa thoát lưu dụ đột nhiên tưởng nhớ tới xong đầu thuyền của đại giang bang trước sau đều lắp đặt bánh lái quay đầu chạy không cần phải quay một vòng lớn thao tác thoải mái và linh hoạt hơn nhiều Tiễn phi quan sát thấy bên ngoài nửa dặm không có đèn đuốc cao thâm cô lường lại không biết là chiến thuyền của thần thánh phương nào đoạn hỏi là người phe nào vậy?" Lưu Dụ Hàn Học nói, "Đây đúng là chiến thuyền của Bắc phủ binh." "Con mẹ nó chứ." "Sợ là Lưu Lao Chi định giết ta." Yến Phi ngầm thở dài một hơi hiểu rõ chỗ khó xử của Lưu Dụ, bằng vào thân thủ của chàng và Lưu Dụ, mượn đường thủy để chạy trốn khẳng định có thể qua khỏi kiếp nạn này, chỉ hiềm một nỗi ba vị huynh đệ khổng tĩnh phái theo hộ tống bọn chàng tới Dự Châu khẳng định sẽ chết không nghi ngờ gì nữa, bọn chàng làm sao có thể không quan tâm đến họ? Đột nhiên trong lòng máy động, lắc đầu nói, không thể là lưu lao Trì, hắn làm sao dám công khai giết người lưu dụ chấn động hợp lý Chào ôi hình như là đội thuyền của thủy quân trực thuộc hà khiêm lý thắng kêu lên đã đánh tín hiệu đèn rồi đối phương thắp sáng ba ngọn phong đăng tạo thành hình chữ nhất từ từ nâng lên lưu dụ hiện ra vẻ mặt kỳ quái nói tín hiệu đối phương phát ra chính là tín hiệu đèn liên lạc trong thủy quân bắc phủ bình bảo chúng ta lại gần là tín hiệu đèn biểu thị hòa bình Yến phi nói cứ y theo lời bọn họ mà làm Nếu bọn họ có đánh lửa chúng ta thì kết quả cũng không khác biệt. Lưu Dụ hiểu rõ ý nghĩa lời Yến Phi nói, bất luận bọn họ có quay đầu trốn chạy hay tiến thẳng đến chỗ đối phương, nếu đối phương một lòng muốn tấn công họ kết quả cũng đều như nhau. Lưu Dụ an ủi Lý Thắng, cứ thẳng mà tiến. Nếu tình huống có gì không bình thường, bọn ta cũng sẽ cùng sống chết với các vị. Lý Thắng cảm động nói, không ra quả không nhìn lầm người, hai vị đại nhân đúng là người nghĩa khí ngút trời, ba huynh đệ bọn ta xin nguyện đem tính mệnh giao phó cho các vị. Nói rồi ý lời làm theo. Con thuyền buồm lại giữ nguyên tốc độ cũ mà tiến lên phía trước, thẳng hướng đến chiến thuyền của thủy quân Hà Khiêm. Lưu dụ hướng về Yến Phi giải thích, Bắc phủ binh tổng cộng có 3 cánh thủy quân, phân ra trú đóng tại Quảng Lăng, Hoài Âm và Thọ Dương, trong đó đội thuyền thuộc thủy sư Hoài Âm do Hà Khiêm chỉ huy. Xem ra Hà Khiêm sau khi ly khai Quảng Lăng bèn Men theo lệch hàn câu lên mạn bắc đến Hoài Âm, đoán định chúng ta có thể theo đường này để tới Dĩnh Khẩu nên đón đợi chúng ta tại cửa sông Hoài Thủy, tình huống lành dữ thật khó định liệu. Yến phi nói, Hà Khiêm đã quay đầu theo Tư Mã đạo tử, đúng lý phải có liên hệ chặt chẽ với hắn mà biết được chuyện giữa chúng ta và Tư Mã đạo tử. Lưu Dụ nói, cũng khó nói, Tư Mã đạo tử là con người rất khó đoán biết, cho tới tận thời điểm này ta vẫn tin chắc rằng hắn lợi dụng Lưu Lao Chi để đối phó với ta, thực hiện độc kế mượn đao giết người. Trên đầu các thuyền địch đống chốc đều thấp phong đăng, chiếu xuống mặt nước sáng rực như ban ngày, một chiếc khoái thuyền tách ra khỏi thuyền đội tiến về phía bọn họ. Lưu Vũ và Yến phi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. bởi đối phương đích thực là có thành ý chí ít cũng sẽ không đột ngột công kích khi bọn họ tiến vào trong tầm bắn tên vì có thể làm vạ lây tới chính khoái thuyền do bọn chúng phái lại còn có phải vì sợ hai người bọn chàng đào tẩu nên trước tiên phải lừa bọn chàng lên thuyền rồi mới vây lại tấn công hay không phải đợi thuyền tới gần mới có thể biết được lưu dụ nói trên khoái thuyền có lưu nghị là tâm phúc của hà khiêm cũng là đồng hương mà ta biết khoái thuyền nhanh chóng tiếp cận lưu nghị đứng tại mũi thuyền nâng tay biểu thị không có ác ý nói đại tướng quân muốn gặp mặt lao ca tuyệt không hề có ác ý lưu dụ nên đón hàn phong cười nói tin tức của đại tướng quân thật là mau lẹ khoái thuyền xoay vòng lại cùng chiếc thuyền buồn nhỏ song hành tiến về phía trước lưu nghị tiếp lời nếu việc lưu ra đến quảng lăng mà bọn ta vẫn u mê không biết bọn ta liệu còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa vị này là yến phi từ tốn đáp tiểu đệ yến phi đã từng gặp qua lưu nghị huynh lưu nghị và sáu bắc phủ binh điều khiển thuyền đồng thời lộ ra vẻ mặt chấn động ngây ngốc nhìn yến phi bên trong khoang chính của xoay thuyền lưu dụ và yến phi gặp mặt viên đại tướng có quyền thế cao nhất bắc phủ bình chỉ sau mỗi lưu lao chi là hà khiêm hà khiêm thân hình cao lớn tuổi tầm ba chục mặt mày thông minh lanh lẹ mỗi cử động nâng tay hạ chân đều lộ ra lòng tự tin đối với bản thân một người như vậy thực không thể cam lòng mà chịu đứng dưới lưu lao chi hà khiêm biểu hiện tương đối khách khí đứng ngay tại cửa khoang thuyền nên tiếp bọn họ đối với lưu dụ thái độ rất thân thiết còn đối với yến phi càng đặc biệt tràn đầy lễ độ lại lệnh cho thân vệ rời đi, chỉ giữ mỗi mình Lưu Nghị ở lại cùng thăm Dự. Sau khi đã ngồi yên ổn quanh chức bàn tròn lớn đặt trong khoang, Lưu Nghị dâng trà thơm lên mời tất cả mọi người rồi bản thân cũng ngồi xuống một bên. Hà Khiêm quan sát kỹ hai người một lượt, đoạn mỉm cười nói, "Ta đã nhận được tin tức của Lang Nha Vương nên biết rõ tình huống hiện tại. Nói thật với các ngươi, ta vốn phụng theo mật lệnh của vương gia chuẩn bị tập kích sông Tân Nương, nhổ cỏ tận gốc toàn bộ thế lực tàn dư của Đại Giang Bang, song hiện tại đương nhiên không phải làm như thế." Bản thân ta cũng cảm thấy vui mừng vì không phải can thiệp vào những chuyện như vậy. Ôi! Ta thật hy vọng là huyền Soái có thể sống lâu trăm tuổi, chúng ta sẽ không bị xa vào cục diện khiến người ta không biết phải làm thế nào như hiện giờ. Tiến Phi và Lưu Dụ nghe được những lời này trong lòng không ngừng rét run, bởi bọn gã căn bản không hề nghĩ được, căn cứ bí mật của Đại Giang Bang tại sông Tân Nương lại là mục tiêu công kích của Tư Mã Đạo Tử. Hà Khiêm là một viên đại tướng rất giỏi về thủy chiến của Bắc Phủ binh Lại thêm đội thuyền của Thủy quân dưới chướng Ý cũng được huấn luyện rất kỹ càng. Nếu đột nhiên tập kích Giang Văn Thanh khẳng định khó thoát khỏi đại họa Lưu Dụ hỏi, Đại tướng quân làm sao biết được Đại Giang bang có căn cứ tại sông Tân Nương? Hà Khiêm Tuyệt không hề che giấu nói, tin tức là từ vương cung, sau lại được Lưu Lao Chi tiết lộ, ta thấy rõ là kế mượn đao giết người. Tiểu Dụ ngươi hiện tại chắc đã minh bạch Lưu Lao Chi là hạng người như thế nào rồi chứ? Lưu Dụ nghe xong trong lòng thầm đoán hận, ngọn nguồn của tin tức đương nhiên là từ Nhiếp Thiên Hoàn. Lại do hoàn huyền chỉ thị vương cung thông báo cho Lưu Lao Chi biết. Lưu Lao Chi trong lòng bất an không yên, biết rõ tâm ý của tư mã đạo tử muốn trừ tận gốc lực lượng phản kháng của hoang nhân vì vậy đã bán rẻ nhân tình, nói lại với Hà Khiêm hy vọng ý sẽ ngu ngốc ra tay. Làm như vậy đối với Lưu Lao Chi thì có điểm gì tốt chứ? Đương nhiên là hy vọng Đại Giang Bang và Hà Khiêm hai bên đều đi đến lưỡng bại câu thương một lượn, lúc đó hắn có thể ngồi không mà hưởng lợi. Mà Lưu Dụ thì cũng mất đi một nguồn trợ lực quan trọng. Lưu Dụ càng ngày càng hận Lưu Lao Chi, tuy biết do Hà Khiêm đang gieo mầm ly rán song vẫn phải nhận lĩnh toàn bộ. Bất luận là Lưu Lao Chi hay Hà Khiêm đều là phản đồ của Bác Phủ Binh, một kẻ theo phe Hoàn Huyền, một kẻ cam lòng làm chó săn cho tư mã đạo tử. Nếu Bác Phủ Binh vì bọn chúng mà rơi vào tay Hoàn Huyền hay tư mã đạo tử, tôn chỉ đáng khâm phục của việc tạ huyền sáng lập nên Bác Phủ Binh là khống chế họ tư mã sẽ có thể tan thành mây khói. Hà Khiêm lại nói, lần trước ta đã phái tiểu nghị truyền lời đến ngươi. muốn cùng ngươi gặp mặt hoàn toàn không hề có ý đồ bất lương mà chỉ muốn cho ngươi biết hà khiêm ta là hạ người nào hà khiêm ta tuyệt không như lưu lao chi toàn đẻ nén hậu bối huyền soái biệt đãi tiểu dụ khẳng định là tiểu dụ cũng có ưu điểm khiến ngài hợp nhãn sau lại coi ngươi như người kế thừa quả là chuyện mừng chứ nào phải chuyện xấu đại trưởng phu ra ngựa bọc thây ta và lưu lao chi nói không chừng sẽ có một ngày như vậy tự nhiên cũng cần thế hệ kế tục có được người giáng sức phấn đấu vì vậy tiểu dụ ngươi có thể xuất đầu lộ diện Bọn ta phải cao hưng chứ không nên tìm trăm phương ngàn kế để loại trừ ngươi." Lưu Nghị tiếp lời, "Lần trước đại tướng quân chỉ muốn cảnh cáo tiểu dụ ngươi, Lang Nha Vương đối với ngươi bất mãn phi thường, còn đại tướng quân thì thật sự luôn một lòng vì ngươi mà hết lời nói tốt trước mặt Lang Nha Vương. Hiện tại Lang Nha Vương và tiểu dụ đã xóa bỏ hiềm khích trước đây, đại tướng quân hiện tại có thể không còn phải cảm thấy khó xử nữa." Hà Khiêm Bình thản nói, "Ta trợ giúp Lang Nha Vương tuyệt không phải vì bội phục tắc phong đối nhân xử thế của ông ta." mà là so với một hoàn huyền đầy dã tâm thì cái mà lang nha vương bảo vệ trước sau vẫn là dòng roi chính thống họ tư mã nhà đại tấn chỉ cần chúng ta có thể phò tá một minh chủ đăng cơ lúc đây bắc phủ binh chúng ta cũng có thể kế thừa di nguyện của huyền soái tiến hành bắc phạt để khôi phục lại trung nguyên lưu nghị tiếp lời lang nha vương đã có lời hứa với đại tướng quân chỉ cần có thể trừ khử được uy hiếp từ phía hoàn huyền và tôn ân thì sẽ toàn lực trợ giúp đại tướng quân bắc phạt đại tướng quân đặc biệt đánh giá cao tiểu dụ chỉ cần tiểu dụ bằng lòng dốc sức lực phục vụ đại tướng quân lưu lao chi khẳng định không dám động đến nửa sợi lông tơ của tiểu dụ ngươi tiến vi trong lòng ngập tràn cảm xúc mỗi một cá nhân đều không cách nào tránh khỏi biến mình thành trung tâm từ một góc độ nào để quan sát từng sự kiện bản thân cũng tự đưa ra được đủ loại lý do đều cho việc bản thân làm là đúng hà khiêm đương nhiên cũng có lý tưởng của hắn nhưng cũng vì lý tưởng này mà mù quáng tin vào lời hứa tuyệt không đáng tin cậy quyền vị của bản thân lưu dụ tại bắc phủ binh thì không đáng kể đến Chỉ có điều là trong tình huống đặc thù hiện tại gã đã trở thành nhân vật anh hùng có sức hiệu triệu cực kỳ to lớn tại Bắc Phủ Binh, vì vậy mà Lưu Lao Chi thì muốn giết gã, còn Hà Khiêm lại ra sức tranh thủ gã về theo phe cánh của hắn nhằm gia tăng thanh danh của bản thân ý. ý. Trang Cang vì lưu dụ mà cảm thấy khó xử, đại trượng phu mỗi lời hứa đều đáng giá nghìn vàng, chỉ cần hiện tại gã đáp ứng theo phe Hà Khiêm thì vấn đề nan giải là phong tỏa hoài thủy cũng trở nên dễ dàng giải quyết. Còn nếu gã nói không... Chỉ có trời mới biết được Hà Khiêm sẽ có những phản ứng như thế nào. Lưu Dụ có thể nói gì đây? Lúc này Lưu Dụ đang nghĩ tới bức mật hàm do tư mã đạo tử gửi tới cho Lưu Lao Chi. Hà Khiêm và Lưu Nghị đều định thần chăm chú quan sát Lưu Dụ, chờ đợi quyết định của gã. Lưu Dụ thở dài một tiếng, nói, Đại tướng quân đừng trách thuộc hạ mạo phạm, không biết Lang Nha Vương có yêu cầu Đại tướng quân điều quân về kiến khang, giúp ý thủ vững kiến khang không? Tiến phi trong lòng máy động, hiểu rõ biện pháp của Lưu Dụ. hà khiêm thoáng chút kinh ngạc sau khi cùng lưu nghị hai bên trao đổi một tia nhìn đầy ẩn ý đoạn nói ta không hiểu tiểu dụ vì sao lại có câu hỏi này lưu dụ nói đại tướng quân liệu có thể chứng thực cho suy nghĩ của thuộc hạ hay không hà khiêm cau mày bất bình lang nha vương đã từng đề nghị ta phòng thủ thạch đầu thành cho ông ấy song ta thực sự lại nghĩ rằng nên lưu lại hoài âm để khống chế lưu lao chi vừa bảo đảm an toàn cho đường thủy hoài thủy vừa giảm bất hậu quả không hay do việc hoàn huyền phong tỏa đại giang lưu dụ nói Nếu Lang Nha Vương vẫn khăng khăng muốn vậy, đại tướng quân liệu có đáp ứng theo yêu cầu của Lang Nha Vương hay không? Hà Khiêm sắc mặt càng thêm vẻ không hài lòng, trầm giọng nói, trong lòng ngươi rốt cục là đang nghĩ tới điều gì? Sao không thành thật mà nói luôn ra, không cần phải nói vòng nói vo như vậy? Lưu Nghị bèn tiếp, đại tướng quân là người thẳng tính, nói chuyện với đại tướng quân không cần phải é rẻ gì cả. Lưu Dụ cười gượng, thuộc hạ sợ là đại tướng quân khó mà nghe lọt hai những điều thuộc hạ sắp nói. Thuộc hạ cũng chỉ có thể nói thế này. Nếu thuộc hạ là đại tướng quân tuyệt đối sẽ không bước vào kiến khang nửa bước. Thần sắc trong hai mắt Hà Khiêm trở nên gay gắt, sau khi chừng chừng nhìn thẳng mặt Lưu Dụ hồi lâu mới bắt đầu dịu đi, nói, ngươi bằng vào cái gì mà có được nhận định như vậy? Lưu Dụ đáp, đại tướng quân có biết Lang nhà vương đã viết một bức mật hàm gửi tới cho Lưu Lao Chi hay không? Tiến phi thầm nghĩ Lưu Dụ gọi thẳng tên Lưu Lao Chi, lại còn là gọi ở trước mặt Hà Khiêm và Lưu nghị những tướng lĩnh bắc phủ binh này. Biểu thị gã đã không còn coi Lưu Lao Chi là người lãnh đạo tối cao của Bắc Phủ Bình nữa. Hà Khiêm Thư Thái nói, khó trách ngươi lại sinh lòng ngờ vực, Lang Nha Vương đương nhiên đã đề cập chuyện này với ta, nội dung mật hàm ta cũng hoàn toàn nắm rõ. Tiểu dụ chịu tiết lộ chuyện này ra có thể đã biểu thị thành ý của ngươi đối với ta, tất cả đều là người một nhà, có điều gì đều có thể nói ra cả. Tiến huynh đệ cũng không phải người ngoài, tương lai chúng ta cũng sẽ có cơ hội hợp tác. Lưu Nghị hướng về phía Hà Khiêm nói, Thuộc hạ biết rõ tính tình của Tiểu Dụ là người cực kỳ nghĩa khí, đại tướng quân sao không tiết lộ một chút kế hoạch của chúng ta để Tiểu Dụ biết rõ được tình huống, giúp gã không còn phải lo lắng gì nữa. Lưu Dụ và Yến Phi hai người nhìn nhau, trong lòng đều thầm hô hỏng bét. Bởi tư mã đạo tử đương nhiên có thể dở thủ đoạn bỡn cợt với cả hà khiếm lẫn Lưu Lao Chi, nói với người này thế này, mà nói với người kia thế khác thao túng cả hai bên. Theo phán đoán của bọn họ. Mục đích cuối cùng của tư mã đạo tử là hại chết cả hai người khiến Bắc phủ binh chia 5 xẻ 7 thì tư mã đạo tử mới có thể khống chế được Bắc phủ binh ở trong tay hắn. Chỉ đáng tiếc hiện tại bất luận có nói thế nào Hà Khiêm cũng đều không nghe lọt vào thai. Hà Khiêm mười phần tự tin nói, ta đối với lang Nha vương không phải không có đề phòng, chỉ cần một ngày ta còn nắm được binh quyền trong tay, thì ông ta cũng sẽ không dám động tới nửa sợi lông tơ của ta. Các tướng linh thủ hạ của ta đều một dạ trung thành. hiểu rõ ta cùng bọn họ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Hiện tại ta chính thực đang đợi một lời của tiểu dụ, chỉ cần ngươi bằng lòng theo về bên ta thì ta cũng sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi khôi phục lại biên hoang tập, bảo đảm ngươi có thể đạt được địa vị hàng đầu tại Bắc Phủ Binh. Yến Phi không thể nhẫn nhịn được nữa, nói, Đại tướng quân đã không coi Yến Phi ta là người ngoài, vậy có thể để ta hỏi ngài một vấn đề. Đại tướng quân đã có lòng đề phòng với tư mã đạo tử thì có từng nghĩ qua việc tư mã đạo tử gửi mật hàm tới Lưu Lao Chi liệu có ẩn chứa điều gì không? Lưu Nghị đáp, Yến Huynh có suy nghĩ này là bởi không hiểu rõ quan hệ giữa lang nhà vương và đại tướng quân. Lần này lang nhà vương cho mời đại tướng quân đến kiến khang, không những đã nói rõ đem thạch đầu thành giao cho đại tướng quân toàn quyền điều khiển, lại cũng đáp ứng đem con gái gả cho đại tướng quân, hai bên kết thành thông ra. Lưu Dụ và Yến Phi cuối cùng đã minh bạch. tư mã đạo tử quả thật thủ đoạn cao minh hứa hẹn như vậy khiến hà khiêm không cách nào cự tuyệt hà khiêm bất luận quyền cao chức trọng thế nào trong mắt thế gia đại tộc ở kiến khang tiểu trung vẫn chỉ là thường dân có địa vị nhưng không có thân phận thế gia vọng tộc nếu như hà khiêm mà có thể lấy con gái tư mã đạo tử làm vợ lập tức có thể tiến thân vào tầng lớp vương thân quý tộc bước chân được vào cấm địa danh gia vọng tộc điều này đối với bất kỳ thường dân nào tại nam phương đều có sự dụ hoặc kinh người một viên đại tướng giống như hà khiêm cũng không phải là ngoại lệ lưu dụ và yến phi lúc này càng củng cố hơn suy nghĩ trước đó tư mã đạo tử dùng trăm phương ngàn kế dụ hà khiêm đến kiến khang chủ yếu là để giết ý, ý. tranh thủ lưu lao chi phản bội lại liên minh giữa vương cung, hoàn huyền và ân trọng kham nhưng tại tình huống hiện thời bọn chàng chỉ nói xuông thì đối với hà khiêm có thể có được tác dụng gì lưu dụ thực không nhẫn tâm để hai tướng lúc tạ huyền còn sống bị tư mã đạo tử hại chết như vậy vẻ mặt do dự không quyết của lưu lao chi lại không ngừng hiện lên trong lòng gã dùng hết nỗ lực lần cuối cùng Đưa ra một chiêu sau chót, ở kiến khang thuộc hạ đã từng đến hẻm ô y gặp đại tiểu thư, được tiểu thư thông báo cho biết, lang nha vương liên tục thuyết phục nhị thiếu gia trở thành đại thống lĩnh Bắc Phủ Binh, đại tướng quân liệu có từng nghe qua chuyện này chưa? Hà khiêm ung dung nói, đó là vấn đề trước kia, lang nha vương chính là muốn dùng nhị thiếu gia để áp chế lưu lao chi, hiện tại tình thế đã thay đổi rồi, lang nha vương quyết định đem việc bổ nhiệm này gác lại, tiểu dụ không cần phải vì vậy mà lo lắng. Tiểu dụ quả thực đối với ta rất tốt. Ta đặc biệt đánh giá cao thái độ này của tiểu dụ, Lưu Lao Chi không trọng dụng người đúng là tổn thất của hắn. Tiễn Phi cùng Lưu Dụ nghe lời cổ hứng không thể nói thêm được gì nữa, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, bởi không còn phương pháp nào có thể thay đổi quyết định của Hà Khiêm. Tư mã đạo tử ra thủ đoạn này thật quá cao tay, lừa Hà Khiêm phải dạ dạ thưa thưa ngoan ngoan vâng lời. Sự thật đến thời khắc này, ngay cả đối với phán đoán của chính bản thân mình lòng tin của bọn chàng cũng đã có lay động. khó nói tư mã đạo tử liệu có ý hợp tác trung thành với hà khiêm hay không lưu nghị dụ dô nói tiểu dụ ngươi nếu muốn có triển vọng ở bắc phủ binh hiện tại là cơ hội tốt nhất của ngươi đó đại tướng quân cân nhắc tài năng mà dùng người đúng chỗ toàn lực cất nhắc cho ngươi lưu dụ cũng đang đấu tranh nội tâm nếu đơn thuần chỉ vì biên hoang tập gã sẽ phải nắm chắc trong tay cơ hội này mà biểu thị lòng trung thành đối với hà khiêm song đứng dưới lập trường của gã mà nói muốn tiếp tục trở thành nhân vật được tầng lớp thanh niên của bắc phủ binh mến phục Thâm mộ thì gã tuyệt đối không thể theo phe của Hà Khiêm, bởi theo phe Hà Khiêm cũng đồng nghĩa với việc thần phục tư mã đạo tử. Nếu muốn thành hy vọng của Bắc Phủ Binh, gã chỉ có thể đơn độc một mình đi theo con đường riêng biệt tạ huyền đã vạch ra, không chịu mắc nợ ai cả. Bất luận là hoàn huyền hay tư mã đạo tử gã đều không thể có qua lại thân thiết, bằng không sẽ khiến toàn bộ những người có kỳ vọng vào gã ở Bắc Phủ Binh phải thất vọng chẳng trề. Lưu Dụ hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói. thuộc hạ đã từng trước mặt lưu lao chi tự thân đặt bút ký vào tờ quân lệnh phải bằng vào sức lực bản thân để khôi phục lại biên hoang tập đây cũng là lời hứa với bản thân của thuộc hạ có lẽ thuộc hạ quả là kẻ ngu ngốc ngoan cố song thuộc hạ tự thấy rằng mình phải làm như thế cũng coi là một lần cơ hội rèn luyện đại tướng quân xem trọng thuộc hạ lưu dụ sẽ khắc sâu ở trong lòng tất cả hãy đợi khi bọn thuộc hạ thu phục lại biên hoang tập rồi hay nói hà khiêm hai mắt lập tức ngập tràn sắc cơ ngưng thần nhìn lưu dụ tiến phi biết rằng tuy lời lưu dụ nói khá mềm dẻo lễ độ song vẫn đắc tội với hà khiêm nhưng cũng biết hà khiêm sẽ chỉ ghi nhớ trong lòng chứ không lập tức ra tay bởi tư mã đạo tử vẫn cần mượn đao giết người lợi dụng bọn chàng để đối phó với lương hồ bang lưu nghị thì lộ ra vẻ mặt thất vọng biểu hiện rõ y có thiện cảm tốt với đồng hương của mình hà khiêm gật đầu nói hảo hán tiểu nghị giúp ta tiến khách lưu dụ đứng dậy thi lễ kính xin đại tướng quân ngàn vạn lần chớ để mất tâm ý để phòng người ra hại tiểu dụ xin cáo lui Hà Khiêm ngồi yên không động đậy chỉ hừ lạnh một tiếng, biểu thị sự bất bình trong lòng. Hai người không biết làm sao đành phải rời đi, trong lòng nghĩ đến bốn chữ bất hoan nhi tán. Hết chương 238. Chương 239. Hạnh phúc chi môn. Giang Lăng thành, hoàng hôn, trong hoàn phủ. Tư mã đức tông. Phụt. Hoan huyền bắn cả cơm ra khỏi miệng cười lớn, đúng là tư mã đạo tử ngươi chỉ có một. Không ngờ đưa một kẻ ngu ngốc không biết nói năng, đến nóng lạnh cũng không hay lên làm hoàng đế sao. Hầu Lượng Sinh và Dương Toàn Kỳ cung kính đứng ở bên cạnh, liếc nhìn Hoàn Huyền đang khoái chí cười sảng sặc. Hoàn Huyền đứng dậy khỏi vị trí chủ đường, chắp hai tay sau lưng trầm ngâm đi lại trong đại đường, đột nhiên dừng lại nói: "Tư Mã đạo tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta sẽ cắt từng lát thịt nhỏ trên người ngươi xuống từng chút một, để ngươi phải chịu đựng khổ sở cùng cực, thế mới có thể tiết hết nỗi hận trong Hoàn Huyền ta." Hầu Lượng Sinh và Dương Toàn Kỳ liếc nhau một cái, thấy rõ sự sợ hãi trong mắt đối phương. cơ hội mà Hoàn Huyền liên tục khổ sở chờ đợi cuối cùng đã tới. Tư Mã Đức Tông năm nay 15 tuổi, là con một thái phi đã sớm quá đời của Tư Mã Diệu, năm 6 tuổi thì được phong làm Hoàng Thái Tử. Bất quá nếu như không có sự đồng ý của Tư Mã Đạo Tử, hắn đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện ngồi lên đế tọa. Hầu lượng sinh nói, đáng tiếc Trương Quý Phi bị sở vô hạ giết mất, nếu không chúng ta chẳng phải đã có lý do chính đáng để xuất quân sao. Hoàn Huyền bước đến gần hai người, dọn bực bội, thật là vô dụng, Có mỗi một chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng không làm một thỏa. Hát Trường Hành nói thì hay lắm, đến khi làm việc thì lại thành hồ đồ. Dương Toàn Kỳ nói, Hát Trường Hành đã đánh giá quá thấp bản lĩnh của Sở Vô Hạ. Hoan Huyên ngẩng đầu nhìn lên trên cao, Sở Vô Hạ thì có bản lĩnh gì? Trúc Pháp Khánh cũng chẳng khác vậy, không ngờ lại bị một tên hoang nhân Yến Phi nhỏ nhoi hạ sát. Hừng, ta hy vọng có cơ hội gặp mặt Yến Phi để đoạn Ngọc Hàn của ta uống no máu hắn, xem thử điệp luyến hoa của hắn như thế nào. Hầu Lượng Sinh và Dương Toàn Kỳ tất cả đều không dám nói gì. Hoàn Huyền hướng mắt về phía Dương Toàn Kỳ hỏi, về phía Vương Cung có tin tức gì không? Dương Toàn Kỳ vội đáp, hai vị thứ sử đại nhân đã thương lượng với nhau rằng chuyện thảo phạt tư mã đạo tử là chuyện chắc chắn phải làm, nhưng rất khó dựa vào cái tội giết vua của hắn để xuất quân. Hoàn Huyền rất tức giận nói, bọn chúng đã thương lượng với nhau rồi sao? Bọn chúng thì thương lượng cái quái gì chứ? Sao trước tiên không thỉnh ý kiến của ta? Vương Cung thật sự nghĩ Lao là Minh Chủ hay sao Con gái xinh đẹp của lão bây giờ ở đâu? Sao hôm nay vẫn chưa đem cống tới giang lăng? Hai người thấy hắn phát tiết giận dữ, đồng thời im bặt. Người ta nói ở cạnh vua như làm bạn với hổ, nhưng với Hoàn Huyền thì phải dùng từ ác xà kịch độc nhất. Không ai biết khi nào hắn sẽ cắn mình một cái vô phương cứu chữa đây. Hoàn Huyền bỗng nhiên lại cười sang sặc, muốn gắn tội, lại thiếu cơ sao. Ta trước tiên bảo tư mã đạo tử phải chém một cái đầu chó đi. Vương quốc bảo cấu kết với di lạc giáo làm cho thần thánh phương nam thập phần công phẫn. nhà nhà ở kiến khang ai cũng bị nguy hiểm chúng ta trước tiên lấy cớ thảo phạt vương quốc bảo để công nhập kiến khang ta muốn tư mã đạo tử phải quỳ xuống trước mặt ta khấu đầu xin sỏ ha ha dương toàn kỳ lại liếc hầu lượng sinh một cái chỉ thấy hắn cúi đầu nên không rõ biểu tình trên mặt bất quá cũng có thể khẳng định cảm giác trong lòng hắn cũng không khác mình bao nhiêu nếu để hoàn huyền lên ngôi đế vị phương nam không biết sẽ biến thành cục diện gì hoàn huyền lại hỏi hiện tại sở vô hạ có quan hệ thế nào với tư mã đạo tử Dương Toàn Kỳ vội đáp, nghe nói sở vô hạ đã trở thành súng thiếp mới trong nội phòng của tư mã đạo tử, rất là nồng cháy. Hoàn Huyền vui mừng nói, thế lại càng rõ ràng. Toàn Kỳ, ta lệnh cho ngươi lập tức đến gặp thân Trọng Kham và Vương Cung, dâng biểu viết rõ ràng tội trạng của Vương Quốc Bảo, rồi tập hợp binh mã, nhớ không được bỏ sót chuyện Vương Quốc Bảo tiến dẫn sở vô hạ. Haha, ha. tư mã đạo tử ngươi cũng có ngày nay, ngươi chắc chưa bao giờ nghĩ sẽ bị rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan thế này. Không giết vương quốc bảo thì làm cho trên dưới kiến khang không phục. Còn giết vương quốc bảo thì sao? Thì làm uy tín của mình đại giảm, cũng tự nói ra rằng mình không biết dùng người. Dương Toàn Kỳ thầm thở dài đáp lời, xin lĩnh mệnh. Hoàn huyền lộ ra nét mặt thỏa mãn, hạ giọng nói, ngươi nên bảo ân trọng kham để tỉnh vương cung, ngày con gái bảo bối của Lao đến giang lăng là ngày ta sẽ phát binh. lão mà để cho tư mã đạo tử tiên phát chế nhân giết chết trước cũng đừng có trách ta đã không cảnh cáo. dương toàn kỳ và hầu lượng sinh cuối cùng cũng hiểu hoàn huyền muốn vương cung hiến con gái bảo bối của lão làm vợ không chỉ đơn giản là vì tham muốn nữ sắc mà thật ra là muốn hạ nhục mát danh sĩ tôn nghiêm của vương cung biến lao thành một con chó chỉ biết túi đầu nghe lệnh đoạn ngọc hàn của hoàn huyền hiện tại khẳng định mới chỉ là đệ nhất danh khí ở phương nam nhưng nếu luận về thủ đoạn độc ác hoàn huyền chính thật vững chắc ngồi trên ghế thủ tọa không ai có thể tranh giành được với hắn lưu dụ và yến phi đi đến dự châu thì đã là chiều muộn hai người thi triển thân thủ vượt tường thành mà vào y theo lời chỉ dẫn của tạ đạo hẩn tìm đến túy tâm viện phía bắc thành nơi vương đạm chân đang ở tạm bọn họ vòng một vòng bên ngoài tường rào trạch viện để nắm vững tình thế lại thấy trời còn sớm sợ vương đạm chân vẫn chưa về hậu viện nghỉ ngơi nên không dám khinh cử vọng động đành phải nhảy lên mái ngói một trạch viện bên cạnh từ xa quan sát chờ đợi cơ hội lưu dụ nhữ mày nói kỳ quái bên trong trạch viện phòng thủ không hề nghiêm mật tựa như chẳng hề có chuyện gì Có cái gương của tư mã nguyên hiển rồi mà Vương Cung vẫn không lo lắng gì cho Vương Đạm chân hay sao? Tiến Phi tất nhiên hiểu rõ gã đang lúc gây cấn nên tâm tình lo sợ chuyện thành bại. Trang Ben đề nghị, bọn ta có thể lập tức tiến vào điều tra, để nắm rõ tình huống chân chính trong đó cũng làm cho người an tâm lại. Chỉ cần Đạm chân tiểu thư ở đó, tối nay ngươi chắc chắn sẽ mang được người đẹp chạy đi thật xa. Sự thật lưu dụ 10 phần tin chắc Vương Đạm chân sẽ vui mừng cùng gã bỏ trốn đi xa, nếu không nàng đã không nhờ tại Trung tú chuyển lời cầu cứu tới gã. Bất quá lúc này không nhìn thấy người ngọc trong tim thì không thể an tâm, gã gật đầu nói, lão ca ngươi cứ ở đây áp trận là được rồi. Không thể tưởng tượng được những kỹ năng huấn luyện trong quân đội của ta lại được sử dụng trong tình huống này, thế sự kỳ lạ thật luôn ngoài ý con người. Ta đi đây, nhìn bóng lưu dụ biến mất sau bờ tường cao của túy tâm viện, trong lòng Yến Phi vẫn vang lên câu nói thế sự kỳ lạ luôn ngoài ý con người của lưu dụ. Trang thấm hy vọng câu nói này tối nay không linh nghiệm với chuyện của Vương Đạm Trân. nếu không nó sẽ vĩnh viễn trở thành một đả kích nghiêm trọng không thể phục hồi đối với lưu dụ không hiểu sao chàng lại nghĩ đến kỷ thiên thiên nếu có gì không hay xảy ra với nàng mình sẽ như thế nào nghĩ đến đây trong lòng chàng bỗng run lên ôi bản thân mình nếu ở tình trạng này sao có thể thoát khỏi kiếp nạn với tôn ân đây nói ngược lại giả thiết bản thân chẳng may chết trong tay của tôn ân kỷ thiên thiên rồi sẽ ra sao nghĩ đến đây đến phi bỗng lạnh người tự hiểu nếu bản thân không gạt qua được những tâm sự này gặp tôn ân sẽ thất bại trang vội bài trừ tạp niệm biến vạn niệm thành một niệm linh đài dần trở lên sáng suốt tất cả mọi việc đều nắm ở trong tay trang đỗng nhiên tình ngộ nếu muốn có ngày gặp lại kỷ thiên thiên tất phải mang chuyện nhớ nhung kỷ thiên thiên đó tu thành một bộ phận của mình kiếm đạo chẳng những là thiên đạo mà cũng là nhân đạo nếu cứ ngoan cố bỏ kỷ thiên thiên ra khỏi ý nghĩ thì chẳng tuyệt không thể làm được chỉ còn cách thiên nhân hợp nhất Biến trận chiến với Tôn Ân thành trận chiến vì kỷ Thiên Thiên, đó là chuyện chàng có năng lực làm được. Đông nhiên trong tâm chàng ngập tràn tình yêu với kỷ Thiên Thiên, hoàn toàn không hề cảm thấy cô đơn nữa. Kỳ Thiên Thiên tuy ở một chỗ ngoài biên hoang, nhưng đồng thời cũng như đang ở cạnh chàng, hai tâm hồn hợp lại một, cùng nhau vượt qua bất cứ khó khăn và kiếp nạn nào. Chàng không còn phải sợ điều gì nữa. Lúc này Lưu Dụ đã quay trở lại. Tiến Phi thấy rất không ổn thỏa, sao lại có thể nhanh như vậy? Tiến Phi chạy sau Lưu Dụ. thẳng đến bến thuyền cạnh bờ Hoài Thủy. Đến tận giờ Lưu Dụ vẫn chưa có cơ hội thuật lại cho chàng nghe xem đã phát sinh chuyện gì, chỉ thấy gã nóng ruột như lửa đốt tìm Yến Phi rồi chạy ngay đến chỗ này. Tuy vậy Yến Phi có thể đoán không sai rằng Vương Đạm chân đã rời khỏi Túy Tâm Viện, theo Thủy Đạo ly khai Dự Châu. Hơn 30 chiếc thuyền lớn nhỏ đổ ở ven bờ, trong số đó có bảy đến tám chiếc vẫn đang bước dỡ hàng hóa, hối hạ làm việc trong ánh đuốc bập bùng. Lưu Dụ nhanh chóng tìm ra mục tiêu. Đến tận khi nhìn thấy gã mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ một cái quan thuyền ba buồm lớn phía trên thượng du bảo, thật may là vẫn chưa đi. Ta nhận ra ra tướng của nàng ấy. Hai người bọn họ nấp sau đống hàng hóa được tải trên thuyền bè ở gần đó, từ xa quan sát tình huống. Tiến phi thầm kêu nguy hiểm, Vương Đạm chân rất có khả năng sắp khởi hành đi về Kinh Châu theo phỉ thủy đến xào Hồ, rồi xuôi Nam đến Đại Giang. Lúc này ở trên bờ cạnh chỗ quan thuyền đậu có hơn 10 cái hòm gỗ lớn, đang được đám dân phu vận chuyển lên trên thuyền. hơn hai mươi đại hán vũ trang tận răng ăn mặc theo lối ra tướng tụ tập trên ván cầu bắc từ bờ lên thuyền để giám sát chỉ cần nghĩ mười cái hòm gỗ lớn này là hành trang xuất giá của vương đạm chân Yến phi tiện có thể hiểu được sự đau khổ của lưu dụ thật may bọn họ đuổi đến kịp thời khổ nạn của vương đạm chân sẽ trở thành chuyện của quá khứ lưu dụ lẩm bẩm lão thiên gia có mắt mới để ta nghe được hai tỷ nữ khóc lóc chuyện vương đạm chân ly khai nếu không chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào tiến phi vô vai gã Giờ là lúc tốt nhất để lẹn lên thuyền, chỉ hoan nữa sẽ không tốt. Lưu Dụ đáp, ta cứ theo sau ngươi là được rồi. Hiện tại ta đang bối rồi lắm. Tiến phi cười, ngươi phải nói là đang rất hưng phấn mới đúng. Mọi chuyện để hết lên người ta, cứ theo sau là được. Nói rồi chàng kéo Lưu Dụ ra xa chỗ đèn đuốc, mượn bóng tối hiểm hộ lặn đến chiếc quan thuyền trên thượng du kia. Cả người ngập trong dòng nước lạnh ngắt, từ dưới đáy sông bơi đến chiếc quan thuyền. Một lát sau hai người nhô lên mặt nước bên mặt phải, bám tay vào thân thuyền. Tiến Phi áp thai vào trong thân thuyền, đưa tay bám vào thân thuyền rồi phát xuất hấp kình, không để dòng nước ảnh hưởng đến tính nhị của chàng. Lưu dụ buồn chồn quan sát Tiến Phi, quan thuyền lúc nào cũng có thể khởi hành, nếu không nhanh chóng lên thuyền, đến lúc đối phương đã sắp xếp ổn thỏa thì sẽ khó hơn rất nhiều. Gã ngoảnh đầu nhìn lên, hai tên gia tướng trên ván tàu đang lịa mắt đến. Thật may hai người ở nơi tối mịn ánh sáng lại không chiếu tới, thân ép sắt vào thuyền nên đối phương không phát hiện ra hai vị khách không mời này. Lưu Dụ đang lúc băn khoăn không hiểu Yến Phi chỉ dựa vào thính giác có thể phán đoán được phòng của Vương Đạm chân ở đâu không thì bỗng nhiên nhận thấy đã bị Yến Phi kéo thụt xuống nước. Mặt nước ngay phía trên đầu họ đống bị một quần sáng dọi tới, Lưu Dụ thầm kêu nguy hiểm, do tinh thần bản thân đang dối bời nên sự cảnh giác thấp hơn lúc bình thường rất nhiều. Bất quá nếu như ở trong trạng thái tốt nhất, học theo Yến Phi phán đoán sự tra xét của thủ vệ trên thuyền như vừa rồi, gã biết bản thân cũng không thể làm được. Đây có thể nói là một cuộc giao dịch hôn nhân chính trị giữa người đứng đầu thế tộc kiến Khang Vương Cung và Hoàn Huyền. Do sự việc trọng đại nên nhân viên hộ tống lúc nào cũng đề tỉnh cả 12 phần tinh thần, không chút sơ sót nào. Tất cả đều nhờ vào linh giác cao thủ siêu phàm của Yến Phi, bọn họ mới có thể thừa cơ lại gần rồi đến vị trí có thể lên thuyền như thế này. Làm sao có thể tìm ra phòng của Vương Đạm Chân là cả một vấn đề đau đầu, nếu như không có Yến Phi trợ giúp, bằng khả năng của cá nhân gã xác định là khó mà làm được. Quần sáng dịch chuyển dần về phía đôi thuyền. Yến Phi vẫn không rời tay khỏi gã, cũng không biết chàng mượn lực thế nào, chẳng những nhảy lên khỏi mặt nước mà còn kéo hắn vọt hẳn lên trên mặt sàn thuyền. Thoáng chốc Yến Phi đã mở một cửa sổ căn phòng trên thuyền, lưu dụ cấp tốc chui tọt vào trong căn phòng không người đó. Yến Phi cũng ngay lập tức vào theo, bên ngoài đến tiếng bước chân của mấy người nặng nhẹ khác nhau làm lưu dụ sợ hãi không lý gì tới nước trên y phục đang nhỏ tòng tòng chạy đến nấp vội ở cạnh cửa. Đến khi nghe tiếng bước chân qua cửa không vào mà bỏ đi xa dần mới thở ra một hơi thoải mái. Yến Phi đóng cửa sổ, đi đến bên cạnh gã nói nhỏ, trước tiên làm khô quần áo đã rồi xử lý vết nước trên sàn thuyền sau. Lưu Dụ vẫn đang thầm hỏi phải mất bao lâu thì mới làm khô được quần áo trên người đây, thì thủ trưởng của Yến Phi đã áp vào lưng gã. Một cỗ chân khí nóng rực vô cùng truyền vào kinh mạch, hơi nước từ y phục lập tức theo đó bốc lên nghi ngút trông vô cùng thần kỳ. Yến Phi không chút nhàn hạ nào, một mặt làm khô y phục bị ướt. một mặt dùng tay kia vẫy ra một trường nóng rực quét vào vết nước trên sàn thuyền ngay lập tức hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng Yến phi ghé sát hai gã thì thầm đạm chân tiểu thư đang ở trong căn phòng đối diện tường bên kia hiện tại trong phòng nàng còn có một tiểu tỷ nữa chúng ta không có thời gian đợi nàng ta ly khai ta trông chừng cho ngươi qua đó ngươi mở cửa tiến vào thì lập tức điểm huyệt tả tiểu tỷ, ta ở đây áp trận cho ngươi khi ngươi bùng tay hai tiếng làm hiệu ta sẽ qua phòng với ngươi sau đó cùng nhau ly khai Vậy là đại công cáo thành. Lưu dụ cố áp chế hưng phấn như lửa đốt trong lòng, hồi hộp hít vào hai hơi dài rồi gật đầu biểu thị đã hiểu. Hơi nước trong phòng dần dần tiêu thất, ý phục bọn họ cũng đã khô tới bảy tám phần. Lại có người bước qua ngoài cửa. Tiến phi mừng rỡ, trời giúp ta rồi. À tiểu tỷ vừa đi khỏi. Lưu dụ lại cảm thấy khẩn trương, trong lòng nghĩ đến cảnh vương đạm chân thấy mình rồi sẽ mừng rỡ không kìm chế nổi, giống như tình cảnh một giấc ngộng động lòng người. Gã tự nhủ từ nay sẽ bất chấp mọi điều để làm nàng thoát khỏi khổ đau có được hạnh phúc. Trên đời không một ai có thể cản trở lưu dụ gã được, gã tuyệt không thể làm vương đạm chân thất vọng lần nữa. Tiến phi chợt mở nhanh cửa ra kêu khẽ, đến lúc rồi. Lưu dụ không chút do dự lướt nhanh ra ngoài, cửa vào phòng vương đạm chân đang ở ngay trước mặt. Từ khi sinh ra đến giờ, không có một cánh cửa nào có ý nghĩa quan trọng với lưu dụ như cánh cửa đang ở trước mặt đây, đó là cánh cửa dẫn tới con đường duy nhất đi tới hạnh phúc của gã. thác bạt khuê dẫn thủ hạ đại tướng trưởng tôn tung trưởng tôn phổ lạc và mưu thần người hán hứa khiêm trưng cổn cùng hơn trăm thân vệ chiến sĩ men theo sơn nguyên phía nam âm sơn phi ngựa thẳng lên một mỏm núi cao mới dừng ngựa lại mọi người theo đó cũng dừng lại thác bạt khuê hít vào một hơi dài đưa mắt nhìn ra xa ánh đèn của thịnh nhạc hiện ra ở chính giữa phương nam thanh này có kích thước trung bình nằm ở phía đông bắc khúc con của hoàng hà là thủ đô của thác bạt tộc bọn hắn dòng đại hà chạy qua mặt nam của thịnh nhạc chỉ cần y có thể đánh bại mộ dung thủy, trung du hạ du đại hà không sớm thì muộn sẽ lọt vào tay y y giữa biên hoang tập và thịnh nhạc sẽ không còn trở ngại gì vật tư từ phương nam có thể liên miên bất tuyệt cung ứng cho mọi nhu cầu của y hỉa y, y. y, y vọng nhìn cảnh tuyết trải dài trước mắt sự thật thời tiết đã ấm dần lên mùa đông khắc nghiệt cuối cùng cũng qua hoa xuân này nở không phải ám chỉ một ngày tốt đã tới mà còn là ngày chiến tranh sắp xảy ra trận đại chiến quyết định vận mệnh của thác bạt tộc sẽ bạo phát ở khúc cong của hoàng hà Ý sớm đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Không hiểu sao từ khi ra mật dụ cho thác bạc nghi ám sát lưu dụ xong, Ý luôn luôn có chút hoảng hốt trong lòng. Nguyên nhân có thể vì giao tình với Yến Phi, từ khi biết Yến Phi đến bây giờ hơn chục năm Ý mới lần đầu cảm thấy có lỗi với Yến Phi, bất quá Ý không hề hối hận về quyết định đó. Để phục quốc và chinh phục thiên hạ, cảm tình cũng như ân oán của cá nhân đều phải vứt bỏ ra khỏi đầu. Thác bạc khuê thở dài nói, thác bạc tộc bọn ta cần phải chọn một truyền thuyết thật đẹp. Mọi người nghe vậy trong đầu đều không hiểu, chỉ đành tinh tâm nghe y chứ không thể nói theo. Thác bạt khuê từ từ thở ra một hơi, một đám hơi trắng mở, cảm xúc vô hạn nói, từ khi bộ tộc thác bạt bọn ta rời đến vùng đất cũ của hùng nô, đến ngày thác bạt khuê ta ra đời thời gian bất giác đã gần 300 năm. Cùng với việc mở rộng lãnh địa mới rồi lại chiếm được hai tòa thành lớn nhạn môn, bình thành và vùng đất lớn bên trong trường thành, mang đến cho chúng ta kỹ thuật trồng trọt tiên tiến và văn hóa lâu đời của nhân dân Hán tộc. Bọn ta tuy dùng thương sắc ngựa sắt chinh phục bọn họ, nhưng tuyệt không thể dùng vũ lực mà thống trị tấm lòng của chúng. Vì vậy, chúng ta cần phải tu sửa và hoàn thiện chính sách của mình mới có thể củng cố được quyền lực." Trương Cổn vui mừng nói, "Đại Soái có suy nghĩ này chứng tỏ được tầm nhìn cao xa của Đại Soái cũng như tấm thân hoài đại trí, không giống như những kẻ khác chỉ cầu đến thắng lợi trước mắt. Như thế đại nghiệp của chúng ta mới có thể kéo dài được." Thác Bạt Khuê vẫn chưa xưng vương xưng đế, vì vậy tướng lĩnh toàn quân nhất loạt gọi hắn bằng Đại Soái. các tộc nhân thân cận thì gọi là tộc chủ. Ngưu Thần Hán tộc Tâm Phúc Hứa khiêm ở một bên hỏi, Đại soái vừa rồi nói tộc ta cần một truyền thuyết thật đẹp, có phải nói về nguồn cội để Thác Bạt tộc có danh phận danh chính nôn thuận thống trị thiên hạ chăng? Thác Bạt khoe vỗ ngựa tán thưởng, Hứa Tư Mã quả nhiên hiểu ta, vừa nói đã chúng, nhanh tìm ra phương pháp cho ta. Trương cuộn cười đáp, Hán tộc xưng là con cháu Viêm Hoàng, từ khi Hoàng Đế đánh bại Si Vu xác lập quyền thống trị của người Hán, Hán tộc theo đó hùng bá trung thổ. bọn ta tùy tiện gộp với hoàng đế được chăng? Thác bạt tộc tinh thần đại trần nói, chủ ý rất hay. Hứa khiêm nói, hoàng đế có bao nhiêu con cái truyền thuyết không nói rõ, điều đó rất khó kết luận. Nghe nói con trai út xương ý của ngài thụ phong ở phía bắc, nói không chừng đó chính là tiền tổ của thác bạt tộc. Chỉ cần bọn ta hết lòng ủng hộ chuyện đó, tùy tiện sẽ có danh phận. Thác bạt khuê vô cùng mừng rỡ. Đúng vậy. Ai có thể chứng minh sự thật không phải như thế? Các vị có ý kiến gì nữa không? Mọi người rồi rít nói vào. Thác Bạt khuê ngẩng đầu lên trời cười dài, hào tình vạn trượng, từ hôm nay trở đi, Thác Bạt tộc ta là con cháu của hoàng đế, từ phương bắt trở về cố thổ. Sẽ có một ngày bọn ta chinh phục Trung Nguyên, thi ân cho thiên hạ. Chúng tướng đồng hô lớn, tiếng hét lan ra tám phía. Thác Bạt khuê thúc ngựa chạy khỏi mỏm núi hướng về phía ngạc Chúng tướng sĩ đuổi theo ở hai bên tả hữu như một cơn gió lốc cuốn trên mặt tuyết, tựa như trong thiên hạ không một lực lượng nào có thể cản trở được khí thế của bọn họ. Chương 240 vấn thiên vô ngữ lưu dụ nhẹ nhàng mở cửa ra hình bóng chiếc lưng thon thả đẹp đẽ của vương đạm chân xuất hiện trước mắt gã mái tóc đen tuyền tuyệt đẹp của nàng nhẹ nhàng buông bên hai bờ vai thon phối hợp một cách tuyệt diệu với chiếc áo khoác trên vai và chiếc quần phủ dài kín cả đôi chân trần lưu dụ biết rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên cảnh đẹp động lòng người trước mắt lưu dụ luôn biết rõ do, do một tư tưởng xã hội xấu xa thâm căn cố đế gã thật không thể vọng tưởng cưới vị đệ nhất mỹ nữ cao môn đại tộc cao vời kia làm vợ Vương Đạm Trân và gã hoàn toàn là những người ở hai thế giới khác nhau. Địa vị của nàng ở Tít trên cao gã không thể với tới. Đáng tiếc thân phận cao quý đó tỉnh không mang lại cho nàng hạnh phúc. Vì vậy nàng phải từ bỏ thế giới thân thiết đó của mình sang một bên, thì sau này nàng mới có thể có được một cuộc đời hoàn toàn mới. Thời khắc gã mở cánh cửa khoang thuyền, cũng tựa như là mở cánh cửa bí đạo đi vào thế giới của nàng, rồi đưa nàng theo lối đó rời bỏ thế giới cũ. Cảm giác đó thật tuyệt diệu vô cùng. Tại thời khắc đó, lưu dụ biết rằng mình đã hoàn toàn chìm sâu vào trong tình yêu với vương đạm chân tất cả những việc khác đều không quan trọng vương đạm chân chăm chắm nhìn vào bầu trời sao ngoài cửa sổ một chút cũng không biết sau lưng mình đã xuất hiện một người thuyền khẽ cửa mình cuối cùng cũng đã khởi hành lưu dụ vội vã bước lên khẽ dọn gọi đạm chân lưu dụ đến, đến rồi thân hình tuyệt đẹp của vương đạm chân rung động như con chim đang run sợ quay đầu nhìn lại sau không ngờ mặt nàng đầy lệ nguyên lai nàng đang khóc thầm Nàng ngạc nhiên tới mức há to miệng ra mà không thể thốt được lời nào, thần sắc như không thể tin nổi. Lưu Dụ thấy bộ dạng nàng như hoa ướp trong mưa như vậy, con tim ngập tràn lòng xót thương vô hạn. Tất cả những rào cản, giai cấp xã hội, cách trở địa vị thân phận đều như không còn tồn tại, gã lao tới như chớp. Vương Đạm Chân đem hết khí lực toàn thân nhào vào lòng gã, như thể dù chết cũng không buông. Lưu Dụ cảm thấy cơ thể nàng run rẩy trong lòng mình, vội tham lam tìm môi thơm của nàng rồi ngấu nghiến hôn chặt. Vương Đạm Chân đáp lại mãnh liệt, tựa như là phát tiết toàn bộ đau khổ dồn ép trong lòng ra ngoài lưu dụ dần dần hồi lại rời môi nàng ra ngắm nhìn đôi mắt đẹp đang khép hở và thần thái rung động lòng người của nàng khi đang thở hổn hển rồi nói mọi chuyện khổ nạn đã thành quá khứ ta hôm nay tới đưa nàng đi đây chúng ta hãy cùng đến biên hoang tập bọn ta mãi mãi không còn chia lìa. vương đạm chân sắc mặt trắng bệnh như tỉnh lại từ một giấc mộng đẹp lắc đầu đáp không thể lưu dụ thẳng thốt vội vã hỏi gấp gì cơ thời gian không có nhiều chúng ta phải lập tức đi ngay vương đạm chân mở to đôi mắt đấm lệ đau đớn nói muộn quá rồi lưu dụ hoàn toàn không biết đã phát sinh chuyện gì trong đầu hoảng loạn hỏi tại sao lại là muộn quá Dòng lệ nóng của vương đạm chân không kìm nổi lại trào ra hai bên mắt nàng lấy hết sức ôm chặt lấy gã trong tim tan nát đáp hoàng thượng chết rồi nếu thiếp không thành người của hoàng gia tư mã đạo tử sẽ đem cả nhà thiếp ra chu di diệt tộc dụ lang à, đạm chân không có lựa chọn nào rồi trang đi đi Lưu dụ như bị xét đánh, toàn thân kích chấn, trừng trừng nhìn vương đạm chân như không thể tin nổi những gì nàng vừa nói. Đây là hiện thực tàn nhẫn mà gã không thể tiếp thụ nổi. Vương đạm chân thoát ra khỏi lòng gã, ngọc trưởng vô lực gáp vào độ ngực rộng của gã, cất giọng tổn thức, thiếp muốn chàng ghi nhớ chuyện này. Bất luận thân thể thiếp ở chỗ nào, cách chàng bao xa, trong tim thiếp chỉ có một bóng hình của dụ lang mà thôi. Chàng mau đi đi. Tiểu Linh sắp quay lại rồi. Lưu dụ phát giác cả người mình đang rung lên. Nước mắt không kìm được trào ra ướt đầy cả khuôn mặt. Gã không thể nói được lời nào. Vương đạm chân lại nào vào lòng gã, hai tay vòng dịt lấy chiếc cổ thô tráng, mặt đẹp hẳn đạm nói, thiếp mỗi ngày đều mong ngóng dụ lang đến mang thiếp đi. Ai có thể ngờ sự việc phát triển đến thế này? Đạm chân tuyệt không thể vào lúc này để mặc người thân bỏ đi rồi trở thành tội nhân của cả gia tộc, cũng không thể bất nhẫn nhìn cha già một thân một mình vật lộn. Dụ lang hãy quên thiếp đi. Sau này không biết thiếp là ai nữa thì càng tốt. đầu góc lưu dụ trở nên trống rỗng toàn thân choáng váng đồng bền gã không còn chút sức lực như bị đâm mạnh trong tim mọi sự xong hết rồi không có nàng có được cả thiên hạ để làm gì đây thân thể của nàng đang trong vòng tay gã là sự thật hiện hữu mất nàng là chuyện không thể tưởng tượng nổi gã không ngờ đó lại là hiện thực tàn khốc không thể cải biến cánh cửa đột ngột mở ra tiến phi như tia chớp lách vào tấn tốc tiến lại gần hai người đưa một tay ra nắm lấy khuỷu tay lưu dụ nhìn vương đạm chân nói đây là cơ hội cuối cùng vương đạm chân đẩy lưu dụ ra đôi mắt đẹp xạ xuất thần sắc kiên định nàng kiên quyết đáp mang chàng đi đi giúp tiếp chăm sóc hộ chàng có tiếng bước chân vang lên ở hành lang bên ngoài từ xa đang bước đến gần nghe tiếng bước chân thì có khoảng ba bốn người lưu dụ ngây ngốc nhìn vương đạm chân đôi môi run bần bật vương đạm chân đưa tay ra chạm vào mặt lưu dụ một lần cuối lòng như dao cắt nói đạm chân chỉ biết trách mình mặt mệnh xin hẹn đến kiếp sau được cùng với dụ lang tiếp tục mối duyên này rồi nàng quay sang yến phi nói mau mang chàng đi đi người đang đến đã dừng lại ở ngoài cửa tiến phi không do dự nữa nắm lấy lưu dụ theo cửa sổ lướt ra ngoài lao xuống dòng nước sông lạnh ngắt nhìn bóng quan thuyền của vương đạm chân khuất xa dần đã nửa canh giờ tiến phi vẫn ngồi cạnh lưu dụ đang ngây ngốc không biết nói gì để có thể an ủi được gã ánh mắt lưu dụ thẫn thờ nhìn sang bờ bên kia nhãn thần trống rông xa vắng tiến phi biết gã đang nhìn vào vô định Trong đầu góc hoàn toàn là hư không. Gã chỉ còn là một cái xác không hồn. Cú đánh này thật vượt quá sự tưởng tượng của con người, vừa vô tình vừa tàn nhẫn. Tiến phi lúc nãy quả thực đã manh nha ý nghĩ cưỡng ép vương đạm chân đi theo. Chàng không thể ngồi nhìn lưu dụ bị mất vương đạm Trần, để gã nhìn nữ tử tốt đẹp cao quý đó lọt vào trong bàn tay tên lang tâm cầu phế hoàn huyền, Nhưng cuối cùng chàng đã tôn trọng quyết định của nàng, đồng thời cũng kính phục trước ý nguyện hy sinh thân mình vì gia tộc đó. chuyện này cứ từ từ diễn ra ngay trước mắt mà bọn họ không biết phải làm gì chàng là người hiểu rõ nhất tâm tình lưu dụ bởi vì chàng đã từng trải qua sự thống khổ đó nhưng tao ngộ của chàng không thể so được với lưu dụ bởi vì chuyện của lưu dụ đã thành bi kịch không bao giờ có thể văn hồi chỉ có thể đau khổ suốt đời lưu dụ thở hắt ra một hơi dù nét mặt vẫn như tượng gỗ nhưng đôi mắt đã hồi phục lại chút thần thái buồn bạn nói ta không sao đâu không hiểu sao yên phi không biết trả lời thế nào lưu dụ nhìn chàng Ta thật sự không sao mà. Yến Phi thả thấy hắn khóc lóc một hồi còn tốt hơn nhiều việc để nén nỗi bi thương rồi giấu kín ở trong lòng. Lưu dụ chầm chầm thở ra một hơi, trầm giọng nói, ta chưa chấp nhận là kẻ thua cuộc. Vĩnh viễn không chấp nhận. Sẽ có một ngày ta bắt hoàn huyền trả lại ta gấp trăm gấp nghìn lần. Sẽ có một ngày đạm chân quay trở lại bên ta. Không hiểu sao trong lòng Yến Phi bỗng thấy ớn lạnh, không phải vì những điều lưu dụ nói, mà vì thần thái khi gã nói ra. Mỗi câu mỗi chữ như tích tụ toàn bộ sức lực bản thân. kèm theo một nỗi hận dùng hết nước trong thiên hạ cũng không rửa trôi đi được. Tiến phi thở dài, ngươi có phải đang thấy lao thiên gia đối với ngươi không công bằng? Lao thiên gia đúng là có lúc thật quá thể. Lưu dụ xuất hiện thần thái cay đắng chậm rãi đáp, khắp nơi đều không tồn tại cái gọi là công bằng. Người trong cao môn đại tộc từ khi lọt lòng đã là người ở trên cao một bậc, bọn ta xuất thân lam lũ đã được định do sẽ thành trâu ngựa cho bọn họ, chịu đựng roi vọt, đâu có công bằng. Bất quá ta chắc chắn không chấp nhận số phận Sẽ có một ngày ta thay đổi lại tất cả mọi sự. Rồi gã chừng mắt nói, bờ bên kia là biên hoang. Sự nghiệp của ta sẽ từ nơi vô thiên vô pháp đó mà triển khai. Kẻ nào cản trở ta, ta sẽ giết chết kẻ ấy. Yến Phi cười khổ, ta hiểu tâm tình của ngươi. Lưu Dụ gật đầu nói, Yến Phi vĩnh viễn là bằng hữu của Lưu Dụ này. Đạm chân sẽ thành bí mật riêng trong lòng của ta. Sau hôm nay tuy không bao giờ nhắc lại nữa, nhưng trong tim ta vĩnh viễn không bao giờ quên nàng. Yến Phi đáp. Ta sẽ vì ngươi mà giữ kín bí mật này. Lưu Dụ cảm kích liếc nhìn gã một cái, hít vào một hơi thật dài nói, sau trận thắng ở Phi Thủy, vận xấu cứ như lệ quỷ cuốn chặt lấy bọn ta. Trước tiên biên hoang tập rơi vào tay địch. Thiên thiên bị bắt lên phương Bắc. An công và huyền Soái trước sau qua đời. Bác phủ binh bị phân liệt. Biên hoang tập sau đó lại bị mất lần thứ hai. Đến tối nay lại phải trơ mắt nhìn người yêu nhất trong lòng mình chui vào miệng hổ. Tất cả mọi chuyện đều làm cho người ta không thể làm được gì. Rốt cục phải chọn đi vào con đường đấu tranh. Chúng ta sẽ mãi mãi kiên cường, chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Yến Phi đáp, không cần thiết phải bị quan như thế. Mục tiêu cấp thiết sống còn bây giờ tạm thời không là thu hồi lại biên hoang tập mà phải xoay chuyển lại cục diện. Người vẫn còn là chủ soái của hoang nhân, cần phải phân chấn lên. Thinh quang trong hai mắt lưu dụ bắt đầu ngưng tụ lại. Gã trầm giọng nói, trận chiến giành lại biên hoang tập trong tương lai tuyệt không hề dễ dàng. Đối thủ của chúng ta chẳng những coi nhếp thiên hoàn. Diêu trường, hách liên một bột, mà còn có kẻ đến giờ vẫn luôn chiếm thế thượng phong là mộ dung thủy. Mộ dung thủy tuyệt không để biên hoang tập lọt vào tay chúng ta một lần nữa. Đây không chỉ là vấn đề bố trí chiến lược mà còn là vấn đề của thể diện. Hắn cần phải chứng minh cho thiên thiên thấy Yến phi người tuyệt không bao giờ bằng được hắn. Hiến phi trong lòng vui mừng, hiểu rõ lưu dụ không phải đang sợ việc khó mà là đang hồi phục lại đấu trí, khẳng khái đối diện với hiện thực đáng sợ trước mắt. Cũng cảm thấy gã có tâm ý giúp chàng đoạt lại thiên Thiên. vì vậy mới phân tích hình thế trước mắt một cách sâu sắc như vậy nói cho cùng chàng thật sự cũng sợ đối diện với hiện thực nên đành phải nhắm mắt tin bừa rằng có thể đoạt lại biên hoang tập rồi phối hợp với thác bạn khuê triển khai đại kế cứu kỳ thiên thiên sự thật thì kể cả khi lương thảo binh khí của bọn họ được cung ứng một cách dồi dào thực lực vẫn thấp hơn bên địch ai sáng mắt đều biết cơ hội thành công đoạt lại biên hoang tập vô cùng nhỏ bé không một ai ủng hộ hoang nhân tư mã đạo tử tịnh không phải vì ủng hộ bọn họ mà hòa giải Chỉ là muốn lợi dụng bọn họ áp chế lương hồ bang, làm hoàn huyền không cách nào phong tỏa được thượng du của kiến khang. Lưu Lao Chi cũng không ủng hộ hoang nhân. Sở dĩ hắn bắt ép Lưu Dụ lập thể nếu không thu phục lại được biên hoang tập thì vĩnh viễn không được quay về thực chất cũng là một cách trục xuất Lưu Du đi mà thôi. Nếu một ngày thất bại trong việc đoạt lại biên hoang tập, chàng và Lưu Dụ khi đó sẽ biến thành những hoang nhân trắng tay thật sự, mất đi tất cả mọi thứ kể cả hy vọng. Tiến Phi mặc nhiên im lặng. sâu sắc cảm nhận câu nói đến tận hơi thở cuối cùng tràn đầy tư vị chua chát của lưu dụ lưu dụ thở dài huyền soái thật đã quá xem trọng lưu dụ ta không có cây đại thụ bắc phủ binh che chở thuyền đội yếu nhược của bọn ta hoàn toàn nằm phơi lưng ra cho lưỡng hồ bang công kích nếu ta tính không sai chiến hạm của lưỡng hồ bang sẽ tập trung ở xào hồ chỉ cần thuận dòng theo hoài thủy đi lên phía bắc hai ngày là bọn chúng có thể tấn công căn cứ địa ở tân nương hà của bọn ta một khi tân nương hà bị mất chúng ta tất bị cắt đứt mọi liên hệ với phương nam không tiếp nhận được sự giúp đỡ khẳng khái của khổng tính nữa chuyện này cần phải được giải quyết trước tiên nếu không bọn ta sẽ rơi vào thế bị cô lập rồi cuối cùng là thất bại Yến phi thật sự không hiểu lưu dụ sao có thể tính toán được như thế gã nhanh chóng thoát ra từ chỗ đau khổ tuyệt vọng trở lại thành một chủ soái tinh minh của hoang nhân lạnh lùng phân tích tình thế hiện tại chàng hỏi có nên nhờ hồ bân ở thọ dương giúp đỡ không lưu dụ lắc đầu kiên quyết ta đã hạ bút ký quân lệnh trạng Tất phải theo quân luật mà làm, vậy mới có thể lấy được sự kính trọng từ trên xuống dưới của Bắc Phủ Bình, cũng có thể dạy cho Lưu Lao Chi biết rằng Lưu Dụ ta không phải là cục bùn. Làm sao có thể đánh bại lưỡng hồ bang đây? Thần xác kiến phi bỗng nhiên hơi đổi, quay đầu nhìn về hướng thượng Du bờ bên kia. Lưu Dụ nhìn vào nơi Mục quang tràng chiếu đến. Ở bờ bên kia chỗ cách hoài thủy khoảng một dặm loang thoáng truyền lại thanh âm tiếng chim kêu và tiếng vỗ cánh náo nhác. Hai người nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có chuyện rất không bình thường. Yến Phi đứng lên như châm nói, đây là lúc thám tử xuất động rồi. Hai người ẩn thân trên một đồi nhỏ mọc đầy cây cối, nhìn từng đội từng đội kỵ binh vượt rừng mà đi, hướng về phía hạ du của Hoài Thủy. Tính toán ước lượng, đội nhân mã này tầm 5.000 người. Yến Phi ghé sát hai lưu dụ thì thảo, là nhân mã nơi nào. Lưu dụ khẽ giọng đáp, là binh lính đến từ Kinh Châu. Yến Phi hít vào một luồng khí lạnh hỏi, là nhân mã của Hoàn Huyền Sao. Lần này thì hỏng rồi. Lưu dụ cười nói, để cho chúng ta vô tình bắt gặp. thì không phải chuyện xấu mà lại là chuyện tốt. Ta bỗng nhiên nảy ra cảm giác lịch sử sẽ tái hiện. Hồi ta vội từ biên hoang tập trở về, cũng vô tình bắt gặp binh lính của khương nhân, tạo nên cục diện chiến thắng ở phi thủy. Tiến phi ngạc nhiên liếc gã một cái. Lúc này lưu dụ đối với việc mất vương đạm chân bộ dạng cứ như chuyện đó chưa từng bao giờ xảy ra. Lưu dụ hầm hực mắng, con mẹ lão lưu lao trì rõ ràng đã sớm ước định cùng với hoàng huyền, khoanh tay cho hắn trước tiên diện đại giang bang rồi đem hoang nhân bồi táng theo. Lũ kỵ binh này rõ là phối hợp cùng với chiến thuyền của Lưỡng Hồ Bang, từ hai đường thủy lục liên hợp tiến công Tân Nương Hà. Ta chửi 18 đời tổ tông nhà hắn. Ta sẽ dạy cho bọn chúng biết thế nào là đánh trận. Tiến Phi nói, bọn ta phải nhanh chóng lập tức quay lại Tân Nương Hà, chuẩn bị nên chiến. Lưu dụ 10 phần tự tin đáp, đội kỵ binh này dùng phương thức hành quân ngày nghỉ đem đi. Bọn ta có thể phán đoán xem chúng đi tới phụ cận Tân Nương Hà như thế nào. chỉ cần biết rõ địa điểm chúng vượt sông hoài thủy thì ta sẽ cho chúng bỏ cơm bỏ cháo mà chạy Yến phi hỏi ứng phó với sự công kích trên thủy lộ của lưỡng hồ bang như thế nào lưu dụ nói hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn xuất ra chiêu này vô cùng thâm độc khi quân lính đã ở phụ cận của tân nương hà thì thuyền đội của lưỡng hồ bang sẽ thúc chống kéo đến theo thủy lộ nhằm đánh lạc hướng chúng ta tiếp đó phục binh theo đường bộ tấn công tân nương hà làm bọn ta không chống nổi phải chịu thất bại hoàn toàn chỉ cần bọn ta trước tiên đánh bại đội quân năm người này sẽ có cơ hội lớn chặn đường rồi đánh bại thuyền đội của Lương Hồ Bang, đoạt lấy vũ khí lương thực, đảm bảo duy trì căn cứ địa duy nhất của chúng ta ở phía Nam. Tiến phi nếu mày hỏi, giả như Lưu Lao Chi hận quá hóa giận, phái người tiến đánh Tân Nương Hà, kết quả cũng có khác gì đâu. Lưu Dụ đáp: Ta quá hiểu con người Lưu Lao Chi này, bởi vì Sinh Tiền Huyền xoái có quan hệ với Đại Giang Bang, hắn tuyệt không thể bất chấp tiếng phản đối ở trong quân, nhắm mắt đối phó với Đại Giang Bang. Hơn nữa hiện giờ hắn lo cho mình cũng không xong. Đang do dự không biết nên dựa vào phương nào, nên trong một giai đoạn ngắn hắn sẽ không có hành động gì. Vì, quân lệnh trạng hạn chế ta, cũng hạn chế cả hắn. Hắn cũng không thể nhúng tay vào việc của hoang nhân bọn ta. Tiến phi thoát được sự lo lắng ở mặt này bèn nói, bước tiếp theo bọn ta tiến hành thế nào. Lưu dụ cười đáp, ta biết ngươi tuyệt không phải là người không có chủ kiến. Hiện tại ngươi có ý tốt, không ngừng đưa ra câu hỏi để ta phải bận rộn suy nghĩ. Đừng lo, lão bằng hưu của ta ơi, ta thật sự không sao. so với trước còn cứng cỏi hơn nhiều nếu không hiểu được nhân thế này chỉ có cường quyền mà không có công lý ta chẳng phải vô dụng sao yến phi cười khổ ngươi quả thật đã tỉnh táo lại còn có phần quá nữa là khác được rồi ta không lo lắng nữa Nhìn đội kỵ binh cuối cùng vượt qua rừng rậm lưu dụ nắm vai chẳng nói mời lao ca ngươi lập tức sử dụng tuyệt thế thân pháp trở về tân nương hà đại diện cho ta truyền đạt tới giang văn thanh ý nguyện để cho đồ phụng tam chỉ huy tác chiến chỉ cần ngươi nói với lao đổ tình huống hiện tại Lão nhất định sẽ tìm ra một sách lược tốt nhất yến phi hỏi lại ngươi thì sao lưu dụ đáp ta sẽ thi triển bản lĩnh đặc biệt của mình theo chân kỵ binh của hoàng huyền nắm rõ hư thực của chúng khi ta phát hiện được địa điểm chúng vừa sông sẽ quay về báo cho bọn ngươi biết hy vọng lúc đó nhân mã đã chờ đợi sẵn sàng có thể đánh cho địch nhân một trận tan tác yến phi vô vũ vào vai gã rồi lập tức ly khai lưu dụ đợi cho đến khi yến phi bỏ đi thật xa rồi bỗng nhiên gục xuống ngồi rũ rưởi trên nhánh cây đó nước mắt đầy mặt lại không dám phát ra tiếng khóc, chỉ vùi mặt vào hai lòng bàn tay, thổn thức không thành tiếng. Gã đã phụ mỹ ý và kỳ vọng của Vương Đạm Trân. Giả như ngày đó gã bất chấp tất cả cùng nàng bỏ đi, Tạ Huyền không cản trở gã, chuyện tối nay đã không bao giờ xảy ra. Hay giả thiết trước khi Tư Mã Diệu chết, gã tìm gặp Vương Đạm Trân, nàng đã không phải đối diện với vận mệnh thê thảm như thế. Chỉ đáng tiếc gã đã bỏ qua cơ hội. Trong tim hắn trào nên bi hận không thể kìm nén, thống hận hoàn huyền, thống hận cả một xã hội bất công. Có điều nếu gã trở thành ông chủ của phương Nam, cũng không thể cải biến được tập quán đã ăn sâu vào gốc rễ này. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Đây sẽ là lần cuối cùng gã đau khổ khóc lóc vì tình. Gã thể từ giờ trở đi sẽ luôn kiên cường cứng rắn. Sau này bất cứ kẻ nào cản trở gã sẽ chỉ có thể nhận được cái chết. chương 241, Hoa Ngoại Tụ Nghĩa Yến Phi vội lên đường ngay trong đêm, lúc trời sáng đến được chỗ Tân Nương Hà và Hoài Thủy gặp nhau. Tối hôm qua chàng mặc sức phóng như bay vì chàng buộc phải sớm đến nơi, đồng thời cũng mượn dịp làm với đi nỗi phẫn hận bất bình trong lòng đối với việc vương đạm chân bị bước đến Kinh Châu làm thiếp cho hoàn huyền vì cảm nhận bản thân cũng đã chịu qua cảnh huống tương tự.